chỉ là triệu nha hiếm thấy nhìn nàng kiên định trả lời ở hoác tiết sự tình thượng ai đều không thể thay đổi triệu nha ý tưởng tan học trên đường triệu nha không rên một tiếng tựa hồ là ở cùng lục hồng anh giận dỗi anh tử mau đi tìm hoác luật doanh trong nhà xảy ra chuyện nhi mới ra trường học liền nhìn đến lục phong hướng tới phía chính mình chạy tới một đầu đổ mồ hôi đầm địa có thể thấy được dọc theo đường đi là chạy tới làm sao vậy ba ngươi này mồ hôi đầy đầu xảy ra chuyện gì nhi lục hồng anh sửng sốt xem lục phong cấp thành cái dạng này tức khắc có chút sốt ruột vội vàng tiến lên hỏi hồng tinh cùng hồng binh đánh nhau từ cây thang thượng nga xuống cái gãy tất cả đều là huyết người chạy nhanh tìm hoác luật doanh tới hỗ trợ thượng tỉnh thành bệnh viện lục phong công đạo một tiếng xoay người hướng tới trong nhà phương hướng chạy tới một phút không dám trì hoãn lục hồng anh không kịp đi tìm triệu nha từ biệt chạy nhanh đi tìm hoác luật doanh hai người sốt ruột hoảng hốt chạy về ra đem lục hồng tinh đưa lên xe dìm hà ái bình đi theo đi tỉnh thành Lục Hồng Anh lưu lại giữa nhà. linh 105 Lục Hồng Tinh bị thương. Mãn đầu vóc đều là chính mình đệ đệ đầy đầu là huyết bộ dáng, Tức khắc đỏ hốc mắt, thấy Lục Hồng Binh ở một bên khiếp nhược nhìn chính mình, lập tức kêu một tiếng. Hồng Binh, ngươi lại đây. Lục Hồng Anh thanh âm lạnh lẽo, sợ hãi Lục Hồng Binh. Anh tử A. Hồng Binh cũng không phải cố ý. Chính là hai đứa nhỏ đùa giỡn, không nghĩ tới nháo như vậy nghiêm trọng. Ngươi đừng nóng giận. Tam thẩm xem Lục Hồng Anh sinh khí Cũng biết lúc này đây liền tính là chính mình cản quấy cũng không có khả năng liền như vậy đi qua, lại vẫn là muốn vì chính mình nhi tử nói một câu. Cũng chỉ là đùa giỡn, ta đệ đệ trên đầu ra một cái miệng to, trong nhà nếu không ai, ai biết sẽ thế nào, như vậy điểm hài tử không giáo, lớn lên làm hắn giết phạm nhân pháp sao. Lục Hồng Anh giận chứng mắt, nhìn tam thẩm lệnh giọng chất vấn, chính là bởi vì có như vậy mẹ, hài tử mới có thể bị giáo dục thành như vậy, trọng nam khinh nữ không có gì, lục đỏ tươi là người ta nữ nhi. Lục Hồng Anh quản không được, nhưng là hiện tại khi dễ đến nàng đệ đệ trên đầu, liền tuyệt đối không thể không giải quyết được gì. Giết người phạm pháp sẽ không. Hắn không dám. Tam thẩm vội xua xua tay, không biết muốn như thế nào giải thích hảo, mắt thấy trạm đất Hồng Anh đem Lục Hồng Binh từ ghế dựa mặt sau xả ra tới. Nói cho ta, có phải hay không ngươi đẩy ra Hồng Tinh? Lục Hồng Anh sắc mặt lạnh băng, lòng tràn đầy tưởng đều là nếu trong nhà không có người, không có biện pháp kịp thời mang theo Lục Hồng Tinh đi bệnh viện, kết quả sẽ là thế nào? Lục Hồng Anh không dám tưởng, sợ hãi kia kết quả chính mình không thể thừa nhận. Là, hắn trước không cho ta chơi món đồ chơi. Là hắn sai, ta mẹ nói, ta muốn chính là đoạt cũng lấy được lại đây, là hắn không cho ta, hắn xứng đáng. Lục Hồng Binh nhìn Lục Hồng Anh ánh mắt càng xem càng sợ hãi, căng ra đầu chơi xấu, nói chuyện thời điểm chừng này Lục Hồng Anh, Lục Hồng Anh một chút cũng không nghi ngờ, lúc này nếu cho hắn điểm lá gan, hắn liền Lục Hồng Anh đều dám đánh. Bang! Lời này vừa ra hạ lục hồng anh kéo qua lục hồng binh kéo xuống quần thượng thủ chính là một cái tát trừng mắt nói ngươi lặp lại lần nữa hắn xứng đáng hắn xứng đáng ô ô. mẹ đau quá cứu ta lục hồng binh cắn răng vẫn là mạnh miệng lại nói một lần lại vẫn là rơi xuống nước mắt nhìn về phía tam thẩm phương hướng chờ chính mình mẹ tới cứu chính mình anh tử a ngươi tam thẩm vội tưởng tiến lên đây ngăn cản nhìn lục hồng binh mang theo hồng sắc trưởng ấn ngông lòng tràn đầy thương tiếc hôm nay giáo không hảo hắn ta liền bạch so với hắn sống lâu nhiều năm như vậy, tam thẩm ngươi nếu là đau lòng hài tử nói, không bằng liền đi đau lòng đau lòng ta đệ đệ đi, lần này ý địa dược phí ngươi bỏ ra. Lục Hồng Anh đối tam thẩm không có gì ý kiến, chỉ là lần này bị thương chính là chính mình đệ đệ, thân huynh đệ mình tính sổ, bọn họ gia đình điều kiện, Lục Phong khẳng định sẽ không nhường một chút lục quảng bỏ tiền, nhưng là cũng không đại biểu Lục Hồng Anh cái này làm hài tử có thể hoàn toàn không thèm để ý. Lặp lại lần nữa, ai xứng đáng? Khi nói chuyện lục hồng anh lại là một cái tắt đánh vào lục hồng binh trên ngông, nhìn hắn rơi lệ bộ dáng, đều là đệ đệ. Lục hồng anh cũng đau lòng, nhưng cái này đệ đệ nếu mặc kệ, ai biết về sau sẽ biến thành cái dạng gì? Tỷ, ta sai rồi, ta không dám, ta biết sai rồi. Hai bàn tay lục hồng anh dùng 10 phần sức lực, lục hồng binh không dám lại phân cao thấp nhi, chạy nhanh xin lỗi nhận sai. Về sau người khác đổ vật không cho ngươi chơi, ngươi làm sao bây giờ? Lục hồng anh lại hỏi nhìn lục hồng binh bộ dáng cũng không có nửa điểm mềm lòng, ta liền không chơi, thì ta thật sự biết sai rồi, ta về sau sẽ không, thì ngươi buông ta ra đi. lục hồng binh khóc nước nở nước nở, một câu nói không hoàn chỉnh, quay đầu lại nhìn lục hồng anh thời điểm đầy mặt hối hận, kỳ thật hài tử đại để không biết đúng sai, đều là cha mẹ cấp giáo huấn tư tưởng, cha mẹ chỉ cần không trừng phạt chính mình bọn họ cảm thấy chính là đối. nếu ở bọn họ lần đầu tiên phạm sai lầm thời điểm liền trả giá đại giới, bọn họ cũng liền sẽ không lại làm. Hảo, ta tin ngươi lúc này đây, chờ Hồng Tinh trở về, ngươi đi cho hắn xin lỗi, muốn hắn tiếp thu tha thứ ngươi mới được, còn có, làm sai sự tình liền phải trả giá đại giới, quay đầu lại đem tam tử kinh toàn văn sao mười biến, Hảo Hảo thật dài nhớ tính, nhớ kỹ cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nếu có lần sau, ngươi xin tha cũng vô dụng. Lục Hồng Anh lúc này mới buông ra Lục Hồng Bình, công đạo một tiếng sau nhìn đến hắn nhanh như chớp chạy về trong phòng đi. Anh tử, Hồng Bình còn nhỏ đâu? Ngươi làm gì như vậy nghiêm A? Hắn lớn lên tự nhiên liền đã hiểu. Tam thẩm có chút khí bất quá, cảm thấy chính mình hài tử còn không có đến phiên lục hồng anh tới giúp chính mình giáo, nói chuyện thời điểm trong ánh mắt treo bất mãn, lại cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Hài tử muốn học ăn cơm thời điểm ngươi có hay không nghĩ tới không cho hắn đoán mãi, làm hắn lớn lên lại học ăn cơm. Thường không nghĩ tới làm hắn lớn lên lại học đi đường. Tam thẩm ngươi nói ta bên bực người mình cũng hảo, nói ta không hiểu quy củ cũng hảo, ta đệ đệ bị thường. Chuyện này cần thiết có cái công đạo Lục Hồng Anh nói đơn giản sáng tỏ Cũng rồi Tam Thẩm không lời gì để nói Hồng Binh trên đầu phùng sáu châm Có thể nghĩ là bao lớn một cái khẩu tử Lục Hồng Anh nghe đều cảm thấy ra đầu tê dại Trở về thời điểm còn cố ý cười Nhi Tẩu, thực xin lỗi Trong nhà hài tử không hiểu chuyện Nhi Tam Thẩm thấy Hà Ái Bình đã trở lại Vội vàng liền đi xin lỗi Nếu là việc nhỏ Nhi Hà Ái Bình giống nhau Chỉ nói không có việc gì Nhưng lúc này đây Hà Ái Bình đều không có trả lời một câu Có thể thấy được cũng là vì đau lòng hài tử. Người đau lòng chính mình hài tử bị ta đánh hai bàn tay, ta có thể cho hắn đánh trở về, nhưng là ta đệ đệ trên đầu khẩu tử, hắn đến còn trở về. Xem tam thẩm còn có tưởng cáo trạng bộ dáng, Lục Hồng Anh đơn giản lạnh mặt trực tiếp chỉ ra chính mình ý tứ. Người không có việc gì đi, như thế nào khí thành như vậy? hoang luật doanh dừng lại xe vào cửa tới liền nghe được lời này, vội vàng lại đây khuyên giải Lục Hồng Anh, xem nàng bị trọc tức bộ dáng trong lòng có chút không đánh lòng, cũng đau lòng. Nói gì vậy, tam thẩm biết sai rồi, anh tử ngươi cũng đừng sinh khí. Tam thẩm biết việc này không có khả năng lại cấp lục hồng binh lấy lại công đạo, đành phải nhận mệnh xin lỗi, đối lục hồng anh nói chuyện ngựa khí cũng mềm rất nhiều. Kia chuyện này liền đi qua, về sau ai đều không được nhắc tới tới, ta đi xem ta đệ đệ. Lục hồng anh căn bản không để ý tới hoác luật doanh, nói xong lời này lôi kéo hoác luật doanh còn có lục hồng trí vào cửa đi, đóng lại nhà mình môn, giống như mặt khác trong phòng nhỏ người cùng chính mình một chút quan hệ đều không có chỉ xem nàng cái này biểu hiện liền biết lục hồng anh thật sự sinh khí ngươi nói gì thiệt hay giả chỉ là lục hồng anh không biết chuyện này cũng chuyển tới lưu hồng văn Lô thai nghe nói lục hồng tình bị thương thời điểm không phải đau lòng mà là biết chính mình cơ hội tới phía trước không lý do tới lục gia hiện tại cuối cùng có đi mau đi chuẩn bị chút trái cây ta đi xem khi nói chuyện tiếp đón dương trí Chí, chính mình thay đổi một thân nhan sắc tươi đẹp một ít quần áo liền hướng tới lục gia đi đến chương một đánh lục hồng binh ngươi đừng nóng giận hiện tại hồng tinh cũng không chuyện gì ngươi cùng tam thẩm phát như vậy đại tính tình về sau chúng ta hai nhà túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy đến ngươi làm chúng ta ba mẹ làm sao bây giờ lục hồng Chí có chút bất mãn lục hồng anh như vậy cách làm cái này niên đại người nhất nhìn chúng chính là mặt mũi lục hồng anh làm như vậy thực sự có chút bị thương thân thích chi gian hòa khí cùng quan hệ mặt mũi không thể đương cơm ăn quan trọng nhất chính là đứa bé kia bị thương hồng tinh chết cũng không hối cải như vậy về sau cả ngày ở cùng một chỗ hậu hoạn vô cùng Bằng không chúng ta không ở thời điểm làm Hồng Tinh tiếp tục chịu khi dễ sao. Lục Hồng Anh khí trước ngực một trận phập Hồng, nhìn chính mình ca bất mãn nói, tất cả mọi người là cái này ý tưởng còn chưa tính, không nghĩ tới Lục Hồng Chí cư nhiên cũng là như thế này tưởng. Chính là, tam thúc cùng ta ba nói như vậy cũng là huynh đệ, ngươi làm như vậy tưởng không nghĩ tới nếu là ta mai đã biết. Lục Hồng Chí vẫn là có chút do dự, cảm thấy cần thiết khuyên một chút chính mình muội muội, có đôi khi không cần thiết như vậy hiếu thắng. Quan trọng nhất chính là không cần thiết như vậy đốt đốt bức người. Ta nãi đã biết trực tiếp đánh ta, ta cũng không lời gì để nói, nhưng là chuyện này nhà chúng ta không sai, kia hải tử đã bị chiều hư, hiện tại không nói cho hắn cái gì là tốt xấu, về sau giết người phóng hỏa chuyện gì nhi làm không được, đại ca ngươi nếu không ủng hộ ngươi liền không cần cùng ta nói, đều là ta đệ đệ, ta sẽ không bất công ai, nếu hôm nay là hồng tình đánh hắn, ta cũng sẽ động thủ. Lục hồng anh khoác tay, lười đến cùng hắn tiếp tục nói tiếp, Khi nói chuyện quay đầu nháy mắt đối thượng hoác luật doanh ánh mắt, chỉ thấy hoác luật doanh vẻ mặt đau lòng nhìn Lục Hồng Anh, đúng vậy, Lục Hồng Anh còn tuổi nhỏ muốn thao loại này tâm, mặc kệ là ai đều sẽ đau lòng Lục Hồng Anh, hiện tại hắn chính là nhất đau lòng Lục Hồng Anh người. Tính, ta không nói ngươi, ngươi ở nổi nóng ai nói cũng chưa dùng, ta xem ngươi về sau có thể hay không hối hận. Lục Hồng Chí cũng lười đến nói tiếp, xua xua tay xoay người ra nhà ở, thực hiện nhiên đây là cùng Lục Hồng Anh cáu kỉnh. Ngươi nếu là cũng là tới khuyên ta cũng đừng mở miệng, ta không có khả năng sửa. Thấy hoác luật doanh muốn tiến lên, Lục Hồng Anh lập tức sụ mặt mở miệng cự tuyệt người này lại đây, ngự khí nói không nên lời kém. Ngươi làm đối, ta khuyên ngươi làm cái gì, ta chỉ là cảm thấy ngươi phát giận nhiều mệnh, nếu không ngồi xuống uống chén nước. Hoác luật doanh nhấp miệng cười khẽ, Lục Hồng Anh khởi sướng tính tình tới khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng rất là đáng yêu, phía trước chưa bao giờ gặp qua Lục Hồng Anh khí thành như vậy, lúc này đây nhưng thật ra trường kiến thức. Nhịn không được mở miệng treo gheo nói. Phúc! Lục Hồng Anh bị hoác luật doanh bộ dáng đầu một cái không nghẹn lại bật cười, rồi lại cảm thấy có chút thẹn thùng nói, ta cũng không phải vì cho ta đệ đệ trống lưng, chỉ là kia hải tử nói chuyện có điểm thật quá đáng, nói cái gì hắn coi trọng chính là hắn, ta lo lắng hắn lớn lên lúc sau thị phi bất phân. Nguyên lai nàng cũng sợ hãi người khác hiểu lầm chính mình, chỉ là vừa mới thời điểm ở nổi nóng không muốn giải thích, hiện tại lại nguyện ý. Ta biết, vừa mới nghe nói là chuyện như thế nào. Cho nên cảm thấy ngươi làm cũng không sai, không cần cùng ta giải thích, mau uống nước, ngươi xem ngươi hỏa khí như vậy trọng. Hoác luật doanh cũng không nói nhiều, lập tức gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch Lục Hồng Anh ý tứ, nói chuyện thời điểm trên mặt tràn đầy ý cười bộ dáng, cấp Lục Hồng Anh đổ một chén nước, theo sau cũng ngồi ở một bên. Lục đại ca, Lục đại ca, như thế nào không mở cửa A, hải tử thế nào? Đang ở lúc này, liền nghe được trong viện truyền đến quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu theo cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Liền nhìn đến người đến là Lưu Hồng Văn, trong tay dẫn theo trái cây, hai cái quả táo mấy cái đại áp lực, gõ nhà ở môn, rôi đầu vọng não bộ dáng, Nàng như thế nào tới? Lục Hồng Anh nhíu nhíu mày, đối Lưu Hồng Văn xuất hiện cảm thấy bất mãn, trong lòng càng mang theo một chút ghét bỏ. Người này như thế nào đống nhiên tới cửa, nàng nhớ rõ chính mình phía trước cảnh cáo Lưu Hồng Văn thời điểm nàng là thực kiên kỵ, chẳng lẽ nhanh như vậy sẽ không sợ? Hồng Văn mội tử, sao ngươi lại tới đây? hạ ái bình cũng không biết là chuyện như thế nào vội vàng mở miệng đi nhìn lưu hồng văn cười hỏi chỉ là sắc mặt như cũ là tái nhợt tẩu tử mau đừng cười ta đều biết hồng tinh bị thương chuyện này cho nên chạy nhanh lại đây nhìn xem như vậy điểm đại hải tử trên đầu quăng ngã lớn như vậy một cái lỗ thủng khẳng định là đau đã chết này ta không chạy nhanh đến xem sợ nguyên nơi này lo liệu không hết quá nhiều việc lưu hồng văn đem đồ vật đặt ở trên bàn hướng tới lục hồng tinh phòng đi đến nhìn đến hắn đang ngồi ở trên giường hốc mắt có nước mắt đỏ quanh Ánh mắt lại có chút dại ra. Không có việc gì, đại phu nói không có gì chuyện này, chính là bị thương ngoài ra, ngươi cũng đừng lo lắng. Nguyên bản đối Lưu Hồng Văn xuất hiện tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ là hiện tại biết Lưu Hồng Văn là hảo ý, cũng không hảo biểu đạt ra tới chính mình bất mãn, lắc đầu thấp giọng nói. Như thế nào có thể không có việc gì, hai tử mới như vậy điểm tiểu, xương cốt cũng chưa trường hảo đâu, ngươi xem hồng tinh này ánh mắt, hay là quăng ngã hỏng rồi đầu. Lưu Hồng Văn chỉ vào lục hồng tinh. Này một câu lại hấp dẫn Lục Hồng Anh chú ý, có lẽ Lưu Hồng Văn có khả năng là nói ngoa, nhưng Lục Hồng Anh vẫn là cảm thấy không yên tâm, chạy nhanh tiến lên đây nhìn kỹ xem Lục Hồng Tinh. Đệ, ngươi xem tỉ, nói cho tỉ, đây là mấy? Lục Hồng Anh vội vươn năm căn ngón tay tới, đối Lục Hồng Tinh mở miệng hỏi, Lưu Hồng Văn những lời này ở Lục Hồng Anh trong lòng gõ vang lên một cái chuông cảnh báo, nếu thật sự có thai họa ngầm làm sao bây giờ? Lục Hồng Anh lo lắng sự tình không có phát sinh. Chính là lệnh tất cả mọi người khẩn trương sự tình đã xảy ra, Lục Hồng Tinh một chút phản ứng đều không có, thật giống như không nghe được Lục Hồng Anh nói chuyện giống nhau. Lục Hồng Anh cẩn thận ở hắn trước mắt quơ quơ, Lục Hồng Tinh như cũng một chút phản ứng đều không có. Đại Phu vừa rồi nói như thế nào? Lục Hồng Anh lập tức quay đầu, nhìn chính mình mẹ vẻ mặt nghiêm túc thần sắc hỏi. Đại Phu nói không có gì chuyện này. Đầu góc mặt sau miệng vết thương không thâm. Hạ Ái Bình biết Lục Hồng Anh vấn đề là có đạo lý. Nói chuyện thời điểm trên người cũng là một trận run rẩy tất cả mọi người đã nhìn ra, lục hồng tinh đầu mặt sau miệng vết thương dẫn tới hắn nhìn không tới, hắn hiện tại căn bản không biết có người ở trước mặt hắn làm cái gì. Không được, ta phải dẫn hắn đổi cái bệnh viện. Lục hồng anh lập tức dùng hết cả người sức lực, đem lục hồng tinh cấp ôm lên, liền phải dẫn hắn đi bệnh viện tiếp tục kiểm tra. Anh tử, hoặc là chúng ta nhìn nhìn lại đi, bệnh viện kiểm tra thực quý. Hạ ái bình vội vàng đuổi theo ra sân, vẻ mặt lo lắng nói. Trong nhà tình huống không cho phép, nếu thật sự phải cho lục hồng tinh chị nói, không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Mặc kệ bao nhiêu tiền, này tiền ta tới nghĩ cách, ta đệ đệ tuyệt đối không thể là người mù. Lục hồng anh nói năng có khí phách lời nói nói xong ra sân môn, tam thẩm cùng tam thúc đi theo ra tới thời điểm liền nghe thế sao một câu. Biết lúc này đây lục hồng tinh là thật sự bị thương rất nghiêm trọng, hai vợ chồng đều hoảng sợ, trong lòng tính toán làm thế nào mới tốt. linh 107 trần bệnh mắt manh. Người đứa nhỏ này. Không trách ngươi anh tử tỉ đánh ngươi, ngươi như thế nào xuống tay như vậy không nhẹ không nặng, trực tiếp đẩy xuống, ngươi đem hắn quăng ngã hỏng rồi ngươi có biết hay không. Tam thẩm khí một cái tát vỗ vào lục hồng binh phía sau lương thượng, khí sắc mặt trắng bệnh, nói chuyện thời điểm thanh âm đều nghẹn nào, thật vất vả cảm thấy đến trong thành tới nhật tử quá đến hào điểm. Lúc này quán thượng chuyện lớn như vậy nhi, nếu là lục hồng anh làm cho bọn họ ra y để dự phí, bọn họ lấy cái gì cấp? Mẹ! Ta sai rồi! Ta cũng không dám nữa! Lục Hồng Binh bởi vì là Nam Hải tử từ nhỏ đến lớn liền không ai quá đánh, hiện tại trong vòng một ngày ăn hai đốn từ lâu đều hụ chết, cũng biết lúc này đây chính mình sai thái quá, vội vàng đối tam thẩm thừa nhận sai lầm, khi nói chuyện trốn đến lục quảng phía sau đi. Ba, Ngươi mau cứu ta, ta mẹ muốn đánh chết ta. Lục Hồng Binh cũng không biết lúc này ai có thể che chở chính mình, chỉ nghĩ muốn tìm cá nhân che chở mà thôi. Ngươi có biết hay không, ngươi lúc này đây nháo ra đại sự như tới, ở nhà thời điểm liền cùng ngươi đã nói không cần như vậy khi dễ người mỗi lần nói ngươi đều không nghe hiện tại đã xảy ra chuyện ta và ngươi mẹ ai đều cứu không được chính ngươi tìm ngươi nhị bá cùng ngươi nhị bá mâu nói đi chuyện này ta và ngươi mẹ mặc kệ lục quảng lôi ra lục hồng binh lưới đến cùng hắn dây dưa đi xuống chỉ là hắn tư tiền tưởng hậu chỉ có này một cái biện pháp nghĩ đến chính mình nhị ca nhị tẩu hai cái làm mềm lòng người chỉ cần lục hồng binh nhận sai thái độ thành khẩn bọn họ cũng sẽ không thế nào liền xem bọn họ có nguyện ý hay không tiếp tra ta không ta không đi. Lục Hồng binh bởi vì Lục Hồng Anh sợ nhị bá một nhà, không dám qua đi, trong lòng tràn đầy lo lắng, khi nói chuyện liền trốn đến trong ổ chân đi, run bần bật không dám động. Hoác luật doanh đuổi theo Lục Hồng Anh ra tới, lái xe mang Lục Hồng Anh thượng tỉnh thành đi, trên đường đem chính mình tiền trợ cấp sổ tiết kiệm đem ra, đây là ta sổ tiết kiệm, trong chốc lát tiền không đủ ngươi liền trước dùng cái này ứng ra, chúng ta hai cái cũng không cần phân như vậy rõ ràng. Không được, ngươi tiền là ngươi tiền, ta không thể dùng. Lục hồng anh tính chính mình trên người tiền, hẳn là có một trăm nhiều mau tiền tiền tiết kiệm, xem bệnh khẳng định là đủ rồi, nhưng là trị liệu có đủ hay không liền khó nói, hồng con mắt tự trách mình như thế nào liền như vậy vô dụng, mỗi ngày bận trước bận sau đến cuối cùng cho chính mình đệ đệ xem bệnh tiền đều không có, ở nghe được hoắc luật doanh nói thời điểm trong lòng càng là đau xót. Trước cho hắn xem bệnh đang nói, ngươi trong lòng băn khoăn liền về sau trả lại cho ta đều là giống nhau, chỉ đương tạm thời cho ngươi dùng, khi ta cho ngươi mượn có được không? Hoác luật doanh vì làm lục hồng anh dễ chịu một chút, đối nàng khuyên giải nói, nói chuyện thời điểm đã đem sổ tiết kiệm trực tiếp đặt ở lục hồng anh trong tay, dừng một chút lại nói, hồng tình cũng cùng ta đệ đệ giống nhau, ta không có huynh đệ, ta đem hắn xem cũng rất quan trọng, ngươi coi như là ta một mảnh tâm ý. Hoác luật doanh nói đơn giản, nhưng như vậy tình cảm ở lục hồng anh trong lòng lại có ngàn cân trọng, đây là hoác luật doanh lần thứ hai đem sổ tiết kiệm cho chính mình, phía trước lục hồng anh cấp đưa trở về lúc sau, hoác luật doanh rốt cuộc không nhắc tới quá chuyện này. Cảm ơn ngươi. Hồi lâu lúc sau lục hồng anh mới khó có thể ước chế nghẹn ngào thanh nghiêm đối thoát luật doanh biểu đạt cảm tạng, lúc này xác thật chỉ có chữa khỏi lục hồng tinh mới là quan trọng nhất, chính mình không nên lại câu nệ một ít khác. Đứa nhỏ này quăng ngã lần này, trong óc có huyết khối, đôi mắt lúc này mới nhìn không tới, hiện tại chỉ có thể chậm dãi dưỡng, không chuẩn khi nào là có thể thấy được, nhưng là nếu tình huống không tốt lời nói, cũng có khả năng đời này đều nhìn không tới, chúng ta hiện tại y học trình độ trị liệu không hảo loại này bệnh. Đại phu cấp lục hồng tinh làm đơn giản kiểm tra lúc sau bất đắc dĩ lắc đầu, phía trước chưa thấy qua như vậy trường hợp, bất quá cũng đại khái biết là chuyện như thế nào, nhìn lục hồng anh còn tuổi nhỏ, suy đoán hẳn là chỉ là lục hồng tinh tỷ tỷ, nói thời điểm cũng liền trực tiếp một ít, cảm thấy lục hồng anh sẽ không đã chịu cái gì đả kích. Không. Đại phu, không thể như vậy, ta đệ đệ còn nhỏ, hắn vừa mới học tiểu học, tuyệt đối không thể nhìn không tới độ vận, hắn được với học. Phải học tập A, đại phu ta cầu xin ngươi. Ngài giúp ta ngẫm lại biện pháp đi, chỉ cần có thể làm ta đệ đệ nhìn đến như thế nào đều được. Lục Hồng Anh lập tức khóc ra tới, khẩn cầu nhìn đại phu nói chuyện khi sớm đã banh không được, than thở khóc lóc. Đại phu nguyên bản cho rằng Lục Hồng Anh sẽ không thế nào, hiện tại nhìn đến nàng bộ dáng tức khắc cũng bất đắc dĩ. Cô nương, không phải a Di không giúp ngươi, là chúng ta thật sự trị không được, ngươi đệ đệ hiện tại loại tình huống này. Đã phi thường phức tạp. Chúng ta chưa bệnh trình độ còn chưa tới có thể làm khai lô giải phâu. Húng chi một cái huyết khối làm lớn như vậy nguy hiểm giải phẫu. Ngươi có biết hay không một cái không cẩn thận ngươi đệ đệ liền khả năng bỏ mạng. Đại phu cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bệnh viện tình huống như vậy quá nhiều, bao nhiêu người đều sẽ ở bệnh viện khóc thành dáng vẻ này, đại đa số đều là bởi vì thân nhân đã xảy ra nào đó biến cố, nhưng lục hồng anh như vậy để ý đệ đệ, còn không nhiều lắm thấy. Chẳng lẽ liền một chút biện pháp đều không có sao? Đại phu, ngươi ngâm lại biện pháp, nhiều xa vời đều được, ta có tiền Muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể đi kiếm, chỉ cần có thể trị hảo ta đệ đệ, xài bao nhiêu tiền cũng chưa quan hệ. Lục hồng anh để ý không phải tiền, mà là lục hồng Tinh tương lai, chỉ có lưu chữa đôi mắt hảo hảo học tập, về sau mới có càng tốt tương lai, chẳng lẽ muốn từ tiểu học bắt đầu bỏ học sao, kia lục hồng Tinh đời này liền hủy. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa ăn dược, thử xem xem có thể hay không cho hắn trong óc huyết khối hóa khai, nhưng là rất khó, bất quá ta kiến nghị ngươi đi tìm trung y đi thử xem xem, không chuẩn sẽ có tốt biện pháp. Tây ý thật sự không được đại phu lắc lắc đầu cuối cùng này một câu cơ hồ tuyên án tử hình ai cũng chưa nghĩ đến chỉ là quăng ngã một chút hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng bao gồm lục hồng anh ở bên trong cũng không dám tin tưởng đại phu theo như lời nói tỷ ta có phải hay không rốt cuộc nhìn không thấy lục hồng tinh vẫn luôn nghe hai người đối thoại giờ khác này mới sâu kín mở miệng nói chuyện khi vẻ mặt mờ mịt thần sắc hiển nhiên lục hồng tinh đối với chính mình tương lai còn hoàn toàn không biết gì cả Không phải, không phải, Hồng Tinh ngươi yên tâm, tỷ nhất định làm ngươi hào lên, làm ngươi có thể nhìn đến, đừng sợ, có tỷ ở đâu được không. Lục Hồng Anh vội lắc đầu, không dám thừa nhận Lục Hồng Tinh lời nói, nhìn chính mình đệ đệ bộ dáng tâm đều phải nát, trong nhà ba cái hài tử Lục Hồng Tinh là nhỏ nhất, hơn nữa Lục Hồng chí cùng nàng cùng Lục Hồng Tinh tuổi trên lệ đại, cho nên đều biết nhường cái này đệ đệ, cái gì ăn ngon hảo uống đều cho Lục Hồng Tinh, hiện tại hắn nhìn không thấy, càng không thể không đau lòng. Tỷ Tính Nhà ta không có tiền. Ta không nhìn. Nhìn không thấy liền tính, dù sao. Bên ngoài cũng không có gì đẹp, ta đều xem rất nhiều. Lục hồng tinh lôi kéo lục hồng anh cổ tay áo, ra vẻ vẻ mặt không thèm để ý bộ răng nói, nói chuyện khi yên lặng mà gục đầu xuống, bỗng nhiên nhớ tới cái gì lại nói, đi học lao sư tổng làm chúng ta ngẩng đầu lên. Hiện tại ta không cần ngẩng đầu, cũng không dùng tới khóa có phải hay không. linh 108 ta có thể dùng lỗ thai nghe. Hồng tinh. ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Không như vậy nghiêm trọng, ngươi cái này chỉ là vấn đề nhỏ, ngươi tin tưởng tỉ tỉ được không? Lục Hồng Anh bỗng nhiên ôm lấy Lục Hồng Tinh, biết hắn nói như vậy chỉ là vì an ủi nàng, ngực co rút đau đớn, giống như bị nghiền nát giống nhau. Ta tin tưởng tỉ, nhưng là tỉ, ta thật sự không có việc gì, nhìn không tới ta còn có thể nghe thấy, về sau ta có thể nghe khắc đồng học nói cho ta, lớp học thượng lao sư đều nói gì đó, ngươi nói có phải hay không? Lục Hồng Tinh trở tay ôm lấy Lục Hồng Anh. Ở cái này trong nhà tất cả mọi người đau chính mình, Lục Hồng tinh trong lòng biết rõ ràng, chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới ở chính mình đã xảy ra chuyện lúc sau cha mẹ đều bó tay không biện pháp thời điểm, Lục Hồng Anh sẽ như vậy khẩn trương. Hắn biết cha mẹ không phải không nghĩ quản chính mình, mà là cha mẹ biết trị liệu tốt khả năng tính quá mức xa vời. Không có khả năng, thì nhất định làm ngươi một lần nữa nhìn đến thế giới này là bộ dáng gì, ngươi tin tưởng tỷ tỷ. Lục Hồng Anh cắn chặt rằng, đương nhiên không thể là như thế này, nàng đệ đệ cần thiết hào hảo. hảo. Nghĩ đến đây, Lục Hồng Anh làm bác sĩ cấp khai dược, ôm Lục Hồng Tinh về nhà, vào sân thời điểm tất cả mọi người ở trong sân thủ, chỉ là không có người dám đi hỏi một câu đến tuột cùng thế nào, bọn họ sợ cái kia kết quả ai đều không chịu nổi. Hồng Tinh đôi mắt nhìn không thấy, về sau trong nhà muốn thay phiên chiếu cô Hồng Tinh, mặc kệ là ai, bất luận kẻ nào. Lục Hồng Anh đứng ở trong viện, cơ hồ là mệnh lệnh miệng lưới đối mọi người nói, nói chuyện khi ánh mắt không tự chủ được dừng ở tam thẩm trên người. Bởi vì này hết thảy đều là bởi vì nàng quá không biết tốt xấu không biết giáo hảo tự mình nhi tử dẫn tới. Ta, ta biết, về sau hồng tinh sinh hoạt thượng chuyện này, đều giao cho ta là được. Anh tử ngươi liền tha thứ hồng binh đi, hắn còn nhỏ không hiểu này đó đạo lý, ta về sau khẳng định hảo hảo dạy hắn. Tam thẩm vội vàng gật đầu, biết lục hồng anh lời này là nói cho chính mình nghe, càng biết lúc này đây chính mình không thể thoái thác tội của mình, có thể tưởng tượng đến về sau còn muốn ở chỗ này sinh hoạt. Liền sợ Lục Hồng Anh hận chết Lục Hồng Binh. Ta không hận Hồng Binh, ta chỉ hận ngươi, đem hảo hảo hài tử giáo thành hiện tại cái dạng này, so sánh với hồng tình ta càng vì Hồng Binh đau lòng, đau lòng hắn buồn hẳn là thiên chân vô tả thời điểm bị giáo thành cái này thiện ác bất phân bộ dáng Lục Hồng Anh cắn răng, khóc đôi mắt xương đỏ, nhìn Tam Thẩm gần từng chữ một nói, lần này sự tình không thể trách hài tử bướng mình chỉ có thể quái hài tử cha mẹ không có rẻ dỗ chân chính thiện ác thị phi. Ta, Tam Thẩm bẹp khuất bẻ bẻ miệng Nàng gả cho Lục Quảng mười mấy năm, vẫn luôn sinh không ra đứa con trai tới, đệ nhất thai là nữ nhi, sau lại hoài hai cái đều làm việc thời điểm rớt, thật vất vả có đứa con trai đương nhiên bà bối, chỉ là không nghĩ tới chính mình sủng hài tử sủng làm lỗi tới. "Mẹ, đi cho ta đệ tìm một bộ quần áo, cả người đều là huyết, giờ muốn chết." Lục Hồng anh ôm Lục Hồng Tinh vào cửa đi, cũng mặc kệ Tam Thẩm còn muốn nói cái gì, đang ở nổi nóng Lục Hồng anh một câu đều không muốn nhiều lời. Mãn viện tử người, không có một cái dám hỗ trợ hòa giải. Bởi vì bọn họ đều biết Lục Hồng Anh ngày thường dễ nói chuyện, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt tuyệt đối không phải cái dễ nói chuyện. Nga! Hảo Hảo! Hà ái bình vội gật đầu đi giúp Lục Hồng Anh lấy quần áo, Lưu Hồng Văn nhìn thoáng qua trước mắt cái này tình huống cũng biết là chuyện như thế nào. Ngươi là lão Tam tức phụ đi, ta nghe Lục Đại ca nói lên quá ngươi, muốn ta nói ngươi dạy hải tử thời điểm cũng nên thượng điểm tâm, một mặt mà quán sao được, hiện tại Hảo, thọc ra cái sọt tới đi. Lưu Hồng Văn Tiến lên đứng ở tam thẩm bên người ý vị thâm trường nói, không đợi tam thẩm mở miệng lại nói, lần này chuyện này, nói ra là hai đứa nhỏ đùa giỡn, nhưng là Hồng Tinh hiện tại xác thật ra vấn đề lớn, đừng nói là anh tử, ta cái này người ngoài nhìn đều đau lòng, ngươi làm Hồng Tinh cha mẹ trong lòng như thế nào quá đi. Ta, ta lại không biết sẽ biến thành như vậy, nói nữa, ngươi là ai, lại không phải nhà của chúng ta người ngươi đi theo trộn lẫn cái gì. Tam thẩm vốn dĩ cũng đã không chỗ dung thân. Hiện tại bị một cái không quen biết người ta nói vài câu mặt mũi liền càng không chỗ sắp đặt, lạnh xác mặt nhìn Lưu Hồng Văn vẻ mặt bất mãn hỏi ngược lại. Nga, ta là lục đại ca thanh niên trí thức thời điểm bằng hữu, muội tử, tỷ cùng ngươi nói à, chuyện này à, là ngươi sai, cho nên vẫn là chạy nhanh chiếu cố hảo Hồng Tinh hảo. Lưu Hồng Văn chẳng hề để ý quay đầu đi chỗ khác, nói xong lời này lúc sau vào cửa đi, ở Lưu Hồng Văn xem ra, chính mình có cơ hội, Lục Hồng Tinh nhìn không thấy. Về sau liền luôn có cả nhà đều không có phương tiện thời điểm, chính mình đến lúc đó tới hỗ trợ chăm sóc Lục Hồng Tinh, thời gian giải thưởng xuyên qua lại cùng Lục ra liền lại thân cận đi lên. Lục Hồng Anh chăm sóc đệ đệ, tạm thời không rảnh để ý tới Lưu Hồng Văn, cấp Hồng Tinh thay đổi quần áo lúc sau ra phòng. Người có khác quá lớn tâm lý gánh nặng, sự tình đã như vậy, như thế nào lo lắng cũng chưa dùng, ta trong khoảng thời gian này sẽ hỏi thăm hỏi thăm có hay không tốt chung ý nghĩa nếu có thích hợp liền dẫn hắn đi xem. Hoác luật doanh khuyên Lục Hồng Anh thời điểm sắc mặt khó khăn, cũng không biết chính mình có thể vì nàng làm cái gì, xem nàng này bất lực bộ dáng lòng tràn đầy thương tiếc. Ngươi đã làm đủ nhiều, ta chính mình tới thì tốt rồi, này sổ tiết kiệm. Lục Hồng Anh khi nói chuyện liền phải đem sổ tiết kiệm nhét trở lại đi cấp Hoác luật doanh. Sổ tiết kiệm ngươi cầm, không chuẩn khi nào liền dùng thượng, ta nơi này không cần dùng tiền. Hoác luật doanh nói xong đều không cho Lục Hồng Anh cự tuyệt cơ hội, nhét vào nàng trong túi, nói lại nói, ta trong quân đội còn có việc nhi. Liền đi về trước, ngươi có chuyện gì nhi tùy thời đều có thể tới tìm ta, nhớ kỹ, ta vẫn luôn đều ở đâu. Nhìn pháp luật doanh rời đi, lục hồng anh trong túi sổ tiết kiệm dường như nóng lên giống nhau, lục hồng anh biết từng nhà đều yêu cầu tiền, pháp luật doanh tuy rằng ở quân doanh, nhưng là tiền đều phải gửi về nhà đi một bộ phận, hiện tại đem sở hữu tích cóp xuống dưới tiền đều cho lục hồng anh, có thể thấy được đối này tín nhiệm. Anh tử, ngươi đừng khó chịu, hồng tinh như bây giờ yêu cầu người chiếu cố. Người đều như vậy hắn liền càng cảm thấy đến hắn liên lụy chúng ta. Lục Hồng Chí ra cửa tới, biết phía trước chính mình khuyên Lục Hồng Anh nói thật sự buồn cười, chính mình đệ đệ đều thành như vậy, còn có tâm tình quản cái gì mặt mũi, nghĩ đến tìm Lục Hồng Anh xin lỗi, rồi lại không biết nói như thế nào. Ta không muốn cùng ai trí khí, chỉ là Hồng Tinh đôi mắt là đại sự nhi, đây là cả đời chuyện này, ta không thể làm hắn như vậy bị hủy. Lục Hồng Anh thở dài một hơi, biết Lục Hồng Chí là có ý tứ gì, trực tiếp đôi hắn nói chính mình ý nghĩ trong lòng. Nói chuyện khi trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Ta biết. Lục Hồng Chí điểm điểm, phía trước không biết Lục Hồng Anh vì cái gì tức giận như vậy, cho nên có chút mê hồ là theo lý thường hẳn là, nhưng hiện tại hắn minh bạch, cũng biết Lục Hồng Anh trong lòng thừa nhận rồi nhiều ít đồ vật. Hảo, trở về nhìn xem Hồng Tinh đi, hắn hiện tại một người đợi dễ dàng nghĩ nhiều. Lục Hồng Anh không nói thêm gì nữa, nói nhiều cũng chưa dùng, cái gì đều không thể thay đổi, sự tình đã trở thành kết cục đã định. Trước 109 nhất định phải chưa khỏi ngươi. Trở lại trong phòng đi thời điểm, nhìn đến lục hồng tinh như cũ cùng phía trước giống nhau, ngồi ở trên giường ánh mắt dại ra, giống như cái gì đều phát sinh, lại giống như cái gì cũng không biết. Anh tử! Ngươi đệ đệ hắn! Thật sự nhìn không thấy. Hà ái bình nhìn lục hồng anh, trong ánh mắt là một trận khó có thể tin, không thể tin được chính mình buổi sáng ra cửa khi hài tử còn hảo hảo, hiện tại lại ra chuyện lớn như vậy. Đại phu nói có khả năng sẽ chính mình hảo lên cũng có khả năng. Nhưng là hiện tại chữa bệnh trình độ vô pháp trị liệu loại tình huống này, cho nên chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lục Hồng Anh do dự nhìn Hà Ái Bình liếc mắt một cái, phía trước nàng là có chút sinh khí Hà Ái Bình không hảo hảo kiểm tra, chỉ là hiện tại tưởng tượng cũng biết Hà Ái Bình lo lắng cái gì. Trong nhà có ba cái hài tử, ba cái hài tử đều phải đi học, muốn tiếp thu giáo dục, Hà Ái Bình thật sự phân thân thiếu phương pháp, vô pháp đem Lục Hồng Tinh hoàn toàn đặt ở đệ nhất vị. Biết Hà Ái Bình cũng là vì chính mình cùng đại ca suy nghĩ, cũng biết lúc này có lẽ khổ sở nhất chính là Hà Ái Bình. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn mới như vậy tiểu nhân tuổi. Là ta sai, ngươi phía trước khiến cho ta hoàn toàn từ nhà xưởng ra tới, chỉ là ta luôn muốn có thể nhiều kiếm một ngày là một ngày, không nghĩ tới ở nhà ra chuyện lớn như vậy nhi. Hà Ái Bình nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra, chính mình cái này tiểu nhi từ đến bây giờ cũng mới bất quá 11 tuổi, còn không có kiến thức quá thế giới này hiện tại lại rơi vào như vậy hoàn cảnh. Mẹ, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta tưởng cùng Hồng Tinh trò chuyện. Lục Hồng Anh không nghĩ tiếp tục nói tiếp, nói xong lời cuối cùng cũng bất quá là thất vọng cùng khổ sở, cả nhà đều lâm vào lo lắng cùng tính mịch, vì Lục Hồng Tinh, cũng vì về sau nhật tử. Ai cũng không biết Lục Hồng Tinh về sau xem bệnh yêu cầu xài bao nhiêu tiền, bọn họ đều lo lắng trong nhà không thể gánh vác kia đối với Lục Hồng Tinh tới nói có tính không là bọn họ vì tiền từ bỏ hắn. Hồng Tinh, ngươi cùng tỉ nói một chút đi, Được không? Tỷ biết ngươi đau, biết ngươi nhìn không tới sợ hãi, ngươi cùng tỷ nói, tỷ liền tại đây, ngươi làm tỷ bồi bồi ngươi được không? Tất cả mọi người rời khỏi sau lục hồng anh mới lôi kéo lục hồng tinh tay nghẹn ngào mà nói, chính mình đến tuột cùng hẳn là làm sao bây giờ, đã suy nghĩ như vậy nhiều cách kiếm tiền thay đổi nhân sinh, ở xảy ra chuyện thời điểm vẫn là không thể hoàn toàn không đi lo lắng không đi khẩn trương, vẫn là sẽ chân tay luôn cuống. Tỷ, ta không sợ hãi, cũng không đau, ngươi đừng lo lắng. Lục hồng tinh mặt người theo thanh âm truyền đến phương hướng quay đầu đến lục hồng anh cái này phương hướng tới chỉ là ánh mắt lại không nhúc ních bởi vì hắn nhìn không tới vô pháp tỏa định lục hồng anh ở nơi nào chỉ có thể an ủi trả lời lục hồng anh nói hy vọng nàng không cần như vậy khổ sở đi xuống về sau tỷ mỗi ngày đều sẽ cho ngươi đọc sách cho ngươi giảng các ngươi lớp học thượng sẽ học nội dung ngươi ở trường học không nghe minh bạch liền nói cho tỷ được không tỷ sẽ tận lớn nhất khả năng chưa khỏi ngươi ngươi cũng có thể trở lại trường học đi ngươi phải nhớ kỹ Ngươi nhất định sẽ khá lên. Lục Hồng Anh gật gật đầu, ngay thường thời điểm không có gì cảm giác, nhưng càng là như vậy xảy ra chuyện thời điểm càng là cảm thấy Lục Hồng Tinh hiểu chuyện, sợ hãi trong nhà lo lắng, cho nên chính mình có chuyện gì nhi đều không nói, giống vậy này đôi mắt, nếu hắn nói, Hà Ái Bình lại sao có thể không kiểm tra. Hảo, ta đã biết, thì ngươi yên tâm, ta sẽ không bất hòa ngươi nói. Lục Hồng Tinh gật đầu đáp ứng, vào lúc ban đêm người một nhà ngủ đều đã khuya, Lục Hồng Anh lại nhìn đến Lục Phong ở cửa một cây tiếp theo một cây hút thuốc, cả người giống như bỗng nhiên chi gian già rồi mười mấy tuổi, Lục Hồng Anh không đi khuyên, lúc này khuyên như thế nào cũng chưa dùng, sở hữu cha mẹ đều sẽ tự trách chính mình không có chiếu cố hảo hài tử. Sáng sớm hôm sau Triệu Nha nghe nói Lục gia sự tình chạy nhanh lại đây tìm Lục Hồng Anh, nghĩ đến Lục gia ra, ra chuyện lớn như vậy nhi, chính mình lúc trước còn ở cùng Lục Hồng Anh giận rồi, hận không thể dơ tay cho chính mình hai bàn tay. Anh tử, ngươi đừng khó chịu. Ta biết Hồng Tinh chuyện này, hắn nhất định sẽ khá lên, ngươi tin tưởng ta, nhất định sẽ. Triệu Nha lôi kéo một phen Lục Hồng Anh, vẻ mặt thương tiếc bộ dáng, nói chuyện khi ngự khí đi theo nghẹn ngào, Triệu Nha trong nhà liền nàng một cái, cùng Lục Hồng Anh quan hệ hảo lúc sau đem Lục Hồng Anh cùng nàng người nhà cũng trở thành chính mình người nhà, hiện tại biết Hồng Tinh xảy ra chuyện, trong lòng cũng thập phần khó chịu. Triệu Nha, ta có phải hay không quá vô dụng? Lục Hồng Anh hồi lâu không nói gì, lại bỗng nhiên quay đầu nhìn Triệu Nha đột ngột một câu nói. Cái gì? Triệu nha sử suốt, trong khoảng thời gian ngắn không minh bạch lục Hồng Anh lời này có ý tứ gì? Là ta quá vô dụng, không thể làm ba mẹ trực tiếp không cần đi nhà máy, không thể làm người nhà canh giữ ở Hồng Tinh bên người, không thể ở xảy ra chuyện thời điểm làm Hồng Tinh không hề cố kỵ xem bệnh, có phải hay không ta cái này làm tỉ tỉ quá vô năng, ta nghĩ cách kiếm tiền là vì làm người trong nhà quá hảo, nhưng ta nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng Hồng Tinh đã xảy ra chuyện ta còn là sức đầu mẹ chán bó tay không biện pháp. Ta rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ? Lục Hồng Anh rất ít ở người trước mặt lộ ra như thế mềm yếu bộ dáng, đặc biệt là Triệu Nha. Triệu Nha bản thân chính là vô ưu vô lự lớn lên, nói như vậy nói cho Triệu Nha nghe xong, nàng cơ hồ sẽ cảm thấy Lục Hồng Anh cũng chưa biện pháp, kia người khác liền càng không có biện pháp. Không phải, anh tử, không phải như thế, ngươi vẫn luôn thực nỗ lực, chỉ là chúng ta cũng chưa nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này, ngươi đến tỉnh lại lên. Hồng Tinh chữa bệnh tiền chúng ta lại nghĩ cách, ngươi đừng lo lắng. Ta trong tay còn có hơn 30 đồng tiền, đến lúc đó ngươi đều lấy qua đi, không đủ chúng ta lại kiếm, không có việc gì, có ta ở đây. Có lẽ là bởi vì thu được Lục Hồng Anh cảm nhiễm, lúc này đây Triệu Nha lại không có nói ủ rũ nói, càng không có cảm thấy việc này không có hy vọng, nàng vẻ mặt kiên định nhìn Lục Hồng Anh nói. Triệu Nha, ta sợ hãi, ta sợ ta đệ đệ. Lục Hồng Anh bỗng nhiên ôm lấy Triệu Nha, cuối cùng là hoàn toàn khóc ra tới, đêm nay trên giới tới, Lục Hồng Anh một đêm vô miên. Nàng ngủ không được, muốn khóc khóc không ra, tưởng miễn cưỡng cười vui càng khó, chỉ là triệu nha một câu chân thành nói làm lục hồng anh rốt cuộc khiêng không được. Khóc đi, khóc liền không có việc gì, khóc một hồi lúc sau chúng ta liền tiếp tục nỗ lực, nhất định phải chưa khỏi hồng tinh. Triệu nha vô vô lục hồng anh phía sau lưng, chân an nàng giống như hống hải tử giống nhau nói, bọn họ vốn chính là bạn tốt, cơ hồ là tỷ mọi quan hệ ở chung, chưa bao giờ giấu giếm đối phương bất luận cái gì sự, giờ này khắc này càng là nhất thổ lộ tình cảm thời điểm. Lục Hồng Anh không nhớ rõ chính mình khóc bao lâu, đến trường học thời điểm đệ nhất tiết khóa đã thượng xong rồi. Không xong. Mới vừa vào trường học đại môn, Lục Hồng Anh cảm xúc hảo một ít, chỉ nghe Triệu Nha ám đạo một tiếng. Làm sao vậy? Lục Hồng Anh ngây người khó hiểu, đống nhiên quay đầu lại nhìn Triệu Nha hỏi. Hôm nay đệ nhất tiết khóa là toán học khóa, Ngụy Thư Yên nàng mẹ đi học, nàng có thể hay không tìm chúng ta phiền thoái. Triệu Nha vẻ mặt lo lắng nhìn Lục Hồng Anh, nói chuyện khi trong ánh mắt mang theo một chút khiếp nhược. Tuy rằng trước một ngày Ngụy thư Yên nàng mẹ biểu hiện không có gì vấn đề, nhưng là nàng tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, bằng không tỉnh thành tiền lương như vậy cao, Ngụy Thẩm vì sao bỗng nhiên đã trở lại? trăm 110 Ngụy lão sư báo cho. Chưa chắc sẽ, rồi nói sau. Lục Hồng anh vô tâm tư suy nghĩ việc này, cũng không quá để ở trong lòng, nói chuyện thời điểm đã lôi kéo Triệu Nha tiến phòng học môn đi, nhìn đến Ngụy Thẩm mới từ trên bục giảng đi xuống tới. Biết hai ngươi trong nhà có chuyện này, trước ngồi xuống đi không nghe được bộ phận buổi tối tan học hai người lưu lại ta một lần nữa cho các ngươi giảng một lần ngụy thẩm phảng phất cái gì đều biết vậy vây tay làm hai người ngồi ở vị trí thượng tiếp tục giảng bài thời điểm không có chú ý tới triệu nha khiếp sợ hai mắt triệu nha còn tưởng rằng ngụy thẩm thế tất muốn tìm bọn họ phiền thoái. tan học lúc sau hai người lưu lại ngụy thẩm giảng bài thời điểm lục hồng anh thất thần giống như cái gì đều nghe không thấy giống nhau lục hồng anh nghe được ta nói sao ngụy thẩm kêu rất nhiều lần trên mặt cuối cùng thấy một chút phẫn nộ ánh mắt Nói chuyện trong giọng nói mang theo một chút bất mãn Xin lỗi, nhà ta có việc nhi, Cho nên vô tâm tư học Các ngươi trước rằng đi, ta đi về trước Lục Hồng Anh nhữ nhữ mi Biết chính mình như vậy nửa ngày kỳ thật Một câu cũng không nghe đi vào Khi nói chuyện xoay người liền phải rời đi phòng học Tuy rằng biết chính mình làm như vậy phi thường không tốt Chính là lại kìm nén không được lo lắng Lục Hồng tình tâm tình Đứng lại Ngụy thẩm thanh âm bỗng nhiên vang lên tới Triệu nha lo lắng nhất sự tình đã xảy ra từ ngụy thẩm tới kia một ngày bắt đầu triệu nha liền lo lắng ngụy thẩm tìm lục hồng anh phiền thoái hiện tại nàng dắt chính mình không có tưởng sai ngụy lao sư nhà ta thật sự có việc lục hồng anh biết chính mình làm như vậy không quý củ vô tổ chức vô kỷ luật nhưng là lại khống chế không được ta biết ngươi đệ đệ sự tình cũng biết ngươi lo lắng cho mình đệ đệ nhưng là ngươi cũng nhớ kỹ ta chỉ thả ngươi lúc này đây còn có một đoạn thời gian muốn trắc nghiệm khảo thí ngươi không hảo hảo học nói nhất định khảo không tốt nếu chính ngươi đều quản không tốt Quản hảo ngươi đệ đệ kia càng là chê cười, ta bất hòa ngươi nói cái gì tấm gương tạo, ta chỉ nói cho ngươi, ngươi đệ đệ tình huống hiện tại sợ nhất liên lụy người, nếu ngươi một ngày như nhau một ngày, ngươi xem hắn sẽ như vậy. Tưởng. Ngụy Thẩm nói chuyện khi thần sắc nghiêm túc, nhìn Lục Hồng Anh cảnh cáo một câu, xem như đem Lục Hồng Anh không có thể suy nghĩ cẩn thận đạo lý tất cả đều nói ra tới, chỉ thấy Ngụy Thẩm nói xong lời này, sau Lục Hồng Anh cùng Triệu Nha đều ngây ngẩn cả người, bọn họ cũng chưa nghĩ đến Ngụy Thẩm sẽ nói ra nói như vậy tới ta đã biết ngụy lão sư ta đi về trước hôm nay ngượng ngùng lục hồng anh giống như lập tức minh bạch ngụy thẩm nói là có ý tứ gì gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch khi nói chuyện xoay người rời đi tuy rằng phía trước cãi nhau thời điểm ngụy thẩm có chút tiểu thị dân chính là hiện tại xem ra lại không phải như vậy ngụy thẩm còn có không muốn người biết một mặt có lẽ là rất nhiều người đều không có đáng quý tinh thần lục hồng anh xoay người rời đi về đến nhà thời điểm lục hồng tinh còn chưa tới ra hôm nay ai tiếp hồng tinh tan học Lục Hồng Anh níu như, như mày, thời gian này Lục Hồng Tinh đã sớm hẳn là đã trở lại, như thế nào mấy ngày đến bây giờ còn không có trở về. Nghĩ như vậy chạm đất Hồng Anh lập tức mở miệng hỏi một câu nói. Không xong, hôm nay đều có việc nhi, đem chuyện này cấp đã quên, ta hiện tại liền đi. Hạ Ái Bình tức khắc đã quên Lục Hồng Tinh hiện tại đôi mắt nhìn không tới chuyện này, buổi sáng thời điểm là tam thẩm đem Lục Hồng Tinh đưa quá khứ, hiện tại lúc này mọi người đều vội vàng. Ta đi. Lục Hồng Anh lập tức mở miệng nói một câu khi nói chuyện xoay người ra ra muôn sân chỉ là mới ra đại viện liền thấy được hai trường quen thuộc gương mặt lại là lục hồng tình cùng lục hồng binh lục hồng binh chính thật cẩn thận nắm lục hồng tinh hai người hướng tới trong nhà phương hướng đi tới người tiểu tâm bậc thang ngươi nếu là té ngã chờ ngươi về sau hảo đi lên ta liền bất hòa ngươi chơi nghe được lục hồng binh đối lục hồng tinh cẩn thận nói một câu lục hồng Tình quả nhiên ngoan ngoãn nâng lên chân tới dẫm lên bậc thang một chân đứng vững vàng lúc sau lúc này mới dám nâng lên mặt khác một chân Một màn này nhìn đến Lục Hồng Anh đôi mắt đỏ lên, ngày hôm qua đánh Lục Hồng binh một đốn, hiện tại hắn quả nhiên hiểu chuyện thật nhiều, biết chính mình nên làm như thế nào. Tới, tỷ đỡ hắn, ngươi đi về trước ăn cơm đi thôi, đói là đi. Lục Hồng Anh bởi vì khóa sau học bổ túc vốn dĩ trở về liền chậm, hiện tại lại trì hoắn lâu như vậy, nghĩ hai đứa nhỏ khẳng định đói là vội vàng nói một tiếng nói. Ta không đói bụng, tỷ ngươi đi trước ăn cơm, về sau Hồng Tinh ở trường học không nghe hiểu ta tới giáo là được. Ngươi yên tâm ta khẳng định có thể giáo minh bạch, ta đều sẽ hảo hảo nghe giảng bài. Lục Hồng Binh xua xua tay, một bộ không thèm để ý bộ dáng đối Lục Hồng Anh nói, khi nói chuyện hai người tiếp tục hướng tới trong phòng đi đến, giống như bị Lục Hồng Anh đánh qua lúc sau, Lục Hồng Binh trong một đêm liền lớn lên hiểu chuyện. Đứa nhỏ này hiện tại ý thức được chính mình sai rồi, ngươi cũng đừng sinh khí, ngươi tam thẩm cùng tam thúc hôm nay một ngày không dám nói lời nói, bọn họ cũng là ngượng ngùng, cảm thấy chính mình không giáo hảo hài tử. Hạ ái bình lại đây tìm Lục Hồng Anh nói chuyện thời điểm thật cẩn thận, sợ chính mình nói sai một câu làm Lục Hồng Anh trong lòng không thoải mái. Ta biết, người một nhà ta sẽ không mang thù, ta chỉ là nhất thời xúc động sợ Hồng Tinh xảy ra chuyện, hiện tại không có việc gì. Lục Hồng Anh gật gật đầu, phía trước sắc thật một cổ lửa giận xông lên, Lục Hồng Anh cái gì đều không kịp suy nghĩ, nhưng là hiện tại khá hơn nhiều, quan trọng nhất chính là nhìn đến Lục Hồng bình biến, nàng biết chính mình làm như vậy là đúng. Người một nhà ăn cơm lúc sau lục hồng binh đi cấp lục hồng tinh học bù, nguyên bản còn lo lắng này hai hải tử đều là ham chơi tuổi tác, ai cũng học không đến chạy đi đâu, ai biết lục hồng binh thập phần kiên nhẫn, đem lục hồng tinh không hiểu đều ra dáng ra hình lại nói một lần. Hai ngày này, trong nhà làm việc đều trì hoãn, ngày mai bắt đầu còn phải qua đi đưa bánh mì, mẹ ngươi trong tay làm bao không thể dừng lại, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp kiếm kiếm tiền, bằng không nói trong nhà thu vào không đủ, hồng tinh hiện tại mỗi tháng đều phải đi bệnh viện kiểm tra một lần. Chỉ có xác định hắn không có việc gì, chúng ta mới có thể yên tâm. Lục Hồng Anh nhìn người trong nhà công đạo, chuyện này vốn dĩ cũng nên một lần nữa bắt lại, tuy rằng trong nhà xảy ra chuyện nhi lại cũng không thể như vậy hoang phế. Ta biết, bộ đội, buổi sáng ta còn là đi tặng, tuy rằng chúng ta không đi bữa sáng quán, nhưng là có không ít tới tìm chúng ta mua quá bánh mì đều lại đây hỏi, cho nên ta cũng chuẩn bị cùng ngươi nói một chút, ngày mai vẫn là muốn lộng lên. Tam thẩm vội vàng gật đầu, nói chuyện thường thường khiếp nhược túi đầu giống như sợ chính mình mở miệng lục hồng anh trong lòng không cao hứng giống nhau. Hảo, vậy trước như vậy đi, tam thẩm ngươi trong khoảng thời gian này vất vả, ngày hôm qua sự tình ta tuy rằng không cho rằng chính mình có sai, nhưng xong việc ta nghĩ nghị cảm thấy vẫn là làm được không tốt lắm, rốt cuộc người khác hài tử còn luôn không ta tới giáo huấn. Lục hồng anh gật gật đầu, tam thẩm trung quy là trong nhà thân thích, nhìn đến tam thẩm cái dạng này, lục hồng anh trong lòng cũng có chút băn khoăn, khi nói chuyện đối tam thẩm xin lỗi nói, không có việc gì không có việc gì, Hồng Anh, ngươi nói đều là đúng, là tam thẩm quá quán hồng binh, ngươi đánh trầu này hắn hiểu chuyện nhiều, ta biết ngươi nếu là thật sự sinh khí tưởng cấp hồng tinh báo thù, liền sẽ không chỉ đánh như vậy hai hạ, kia hai hạ chỉ là vì cho hắn trường nhớ tính. Tam thẩm vội xua xua tay, đối lục Hồng Anh biểu đạt chính mình ý nghĩ trong lòng. mười 111 không thể từ bỏ. Nghe được lời này lục Hồng Anh trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tin, phía trước nhận chi vẫn luôn cảm thấy tam thẩm là cái nông thôn phụ nữ. Rất nhiều đạo lý nàng cũng đều không hiểu Nhưng là hiện tại xem ra không phải như thế Nghĩ đến đây Lục Hồng Anh cũng gật gật đầu nói Tam thẩm ngươi không trách ta liền hảo Sẽ không, tam thẩm biết ngươi là hảo ý Tam thẩm lắc đầu, chút nào không đem chuyện này để ở trong lòng bộ dáng. Nói xong lời này lại công đạo nói Ngày mai còn phải làm bánh mì Ta và ngươi tam thúc mắt đi chuẩn bị Nói xong lời này mang theo lục quảng gia đại phòng Lục Hồng Anh lo lắng nhìn thoáng qua lục hồng tinh phương hướng Nhìn Lục Hồng Tinh ánh mắt mờ mịt bộ dáng mãn nhãn đau lòng, chỉ cảm thấy là không biết thế nào mới có thể giúp được Lục Hồng Tinh. Ta ngày mai lại đi khắc bệnh viện tìm đại phu hỏi một chút có thể hay không chữa khỏi, các ngươi vội của các ngươi. Trong lòng lo lắng cảm xúc lại lần nữa xuất hiện, Lục Hồng Anh nhìn cha mẹ hai người muộn thanh nói, hiện tại chỉ cần là có thể làm Lục Hồng Tinh hào lên, Lục Hồng Anh không thèm để ý làm bất luận cái gì sự. Đừng có gấp, ngươi đệ đệ hiện tại cái này tình huống, như thế nào cũng muốn chờ đến cái gáy miệng vết thương hảo lên lại nói anh tử mẹ biết ngươi trách ta cùng ngươi ba chỉ là trong nhà tình huống ngươi cũng biết ba mẹ không thể chỉ nghĩ hắn một cái nếu không suy xét ngươi cùng đại ca ngươi chúng ta còn xứng làm cái gì cha mẹ hạ ái bình xem lục hồng anh bộ dáng từ lục hồng tinh trần bệnh lúc sau lục hồng anh đối bọn họ liền rõ ràng xa cách rất nhiều bọn họ cũng đều biết trong đó duyên cớ chỉ là ai đều không có nói ra thôi giờ phút này tiến lên trên mặt treo bất đắc dĩ cùng lục hồng anh giải thích thời điểm tiếng nói có chút khẳng khẳng ta biết các ngươi khó xử chỗ Cho nên ta không để ở trong lòng, chính là các ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ các ngươi như thế nào lựa chọn, ở như vậy khẩn cấp thời khắc, không thể từ bỏ hắn, hắn còn nhỏ, còn có rất tốt tiền đồ, nếu chúng ta từ bỏ hắn, chờ chúng ta đều không còn nữa, hắn một người trên thế giới này như thế nào quá. Lục Hồng Anh biết, nguyên bản chính mình không nên như vậy trách tội phụ mẫu của chính mình, chỉ là nàng cần thiết đem ý nghĩ trong lòng nói ra, không nói ra tới bọn họ ai đều không rõ chính mình vì cái gì sẽ như vậy sinh khí. Hà Ái Bình lo lắng chính là trước mắt, Lục Hồng Anh lo lắng lại là tương lai. Mẹ đã biết. Nghe được Lục Hồng Anh lời này, Hà Ái Bình chợt minh bạch chính mình sai ở nơi nào, nàng sai ở không có đem sự tình tưởng như vậy lâu dài, nàng xác thật quên mất người sẽ sinh lão bệnh tử, cũng quên mất chính mình không thể chiếu cố Lục Hồng tinh cả đời. Anh tử, ta có chút việc nhi tìm ngươi, ngươi lúc này có thời gian sao? cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Chính nói nơi này thời điểm, hoác luật doanh bỗng nhiên từ ngoài cửa đi đến, nhìn Lục Hồng Anh hỏi. Làm sao vậy? Lục Hồng Anh sửng sốt, nhìn Hoắc Luật Doanh hỏi chuyện đồng thời hai người xoay người ra nhà ở. Người theo ta đi là được. Hoắc Luật Doanh không nói thẳng có chuyện gì nhi, lôi kéo Lục Hồng Anh xoay người ra cửa, viện ngoại dừng lại một chiếc xe đạp. Đi lên a, chờ cái gì đâu? Thấy Lục Hồng Anh một bước bất động, Hoắc Luật Doanh vội hỏi một câu, trên mặt cười hì hì. Người như thế nào bỗng nhiên có tâm tình kỵ xe đạp, có chuyện gì a, hơn phân nửa đêm. Lục Hồng Anh có chút như lọt vào trong sương mù đối hoác luật doanh nói xong lời này sau vẫn là thượng xe đạp ghế sau bất quá lại có chút ngượng ngùng rốt cuộc như vậy ngồi giống như khoảng cách có chút thân cận quá chúng ta bộ đội hôm nay có ái hữu hội tìm ngươi qua đi xem xem náo nhiệt thực hảo ngoạn vương vi trong chốc lát muốn ca hát ta nói cho ngươi hắn ca hát đặc biệt khó nghe ngươi nghe xong lúc sau nhất định cảm thấy buồn cười hoác luật doanh cười khẽ một tiếng nguyên lai like là hắn cảm thấy lục hồng anh tâm tình không tốt tưởng chạy nhanh lại đây tìm lục hồng anh nghĩ cách ra lùi nàng làm nàng vui vẻ lên Khi thật ngươi không cần như vậy, ta cũng sẽ không thế nào. Lục Hồng Anh tức khắc có chút thẹn thùng, bị người này như vậy treo ở trong lòng. Lục Hồng Anh nói không nên lời trong lòng là cái cái gì cảm giác, hoặc luật doanh làm gì đối nàng tốt như vậy. Ngươi sẽ không thế nào, nhưng là cũng không thể làm ngươi không cao hơn a. Hơn nữa ta cũng chỉ là thuận tiện mang ngươi đi chơi chơi. Nếu là không có cái này ái hữu hội nói ta cũng không thể tưởng được cái gì ý kiến hay. Hoắc luật doanh vội vàng lắc đầu nỗ lực đặng xe đồng thời đối lục hồng anh biểu đạt chính mình không phải cố ý làm như vậy chỉ là hết thẻ trùng hợp tới rồi đi mau chúng ta nhanh lên đi không biết muốn bỏ lỡ nhiều ít hảo ngoạn xe đạp mới vừa dừng lại hoác luật doanh vội lôi kéo lục hồng anh chạy đi vào vào đại lễ đường liền nghe được cầm ý tiếng ca cái này niên đại sướng phần lớn đều là giàu có quốc gia tình cảm ca khúc lục hồng anh mới vừa tiến vào nhìn toàn bộ đại lễ đường cả trai lẫn gái trong khoảng thời gian ngắn có chút bị như vậy không khí cấp cảm nhiễm đến cảm giác các ngươi như vậy ái hữu hội thường xuyên sẽ cử hành sao lục hồng anh nhíu nhíu mày nhìn hoác luật doanh khó hiểu hỏi cũng không thường giống nhau là có khác bộ đội hoặc là đơn vị tới mới có bất quá lúc này đây không riêng gì có khác bộ đội tới chủ yếu cũng là vì chúng ta bên này có một đám lao binh muốn xuất ngũ muốn vui vẻ đưa tiễn một chút hoác luật doanh cấp lục hồng anh nói lên tới lần này ái hữu hội nguyên nhân xuất ngũ à bất quá ngươi đâu ngươi nhập ngũ hẳn là cũng có chút năm đầu ngươi chừng nào thì có thể xuất ngũ Lục Hồng Anh rất ít tiếp xúc đến này đó quân đội sự tình, chính mình nhận thức tham gia quân ngũ người giống như chỉ có hoác luật doanh một cái, phía trước không nghĩ tới xuất ngũ chuyện này, lần này nói nơi này nhưng thật ra có chút tò mò. Ta muốn xuất ngũ đại khái còn phải đợi thượng 2 năm, bất quá xem bộ đội tình huống hẳn là sẽ làm ta vẫn giữ lại làm, cho nên cũng đều khó mà nói. Hoác luật doanh một người, nhìn Lục Hồng Anh khi nói chuyện thời điểm tổng cảm thấy có chút trốn tránh, đúng vậy, vẫn giữ lại làm đã nói lên trong khoảng thời gian ngắn không thể lui xuống đi không thể rời đi quân đội, nói cách khác chẳng sợ bọn họ kết hôn, cũng không thể thường xuyên ở bên nhau. Cũng khá tốt, ta nghe nói vẫn giữ lại làm về sau phát triển đều sẽ thực không tồi. Lục Hồng Anh không hiểu những lời này trong đó thâm ý, nói chuyện khi tùy tiện đắc cường, không nghĩ tới này một câu làm hoác luật danh hiểu lầm nàng ý tứ, còn tưởng rằng Lục Hồng Anh bởi vì hắn muốn lưu tại bộ đội không cao hứng. Ha ha ha, anh tử ngươi đã đến rồi, ta nhưng chờ ngươi hơn nửa ngày, lập tức liền đến ta ca hát, các ngươi đều chờ nghe. Cái gì kêu khúc này chỉ trên trời mới có đi. Vương Vĩ nhìn đến Lục Hồng Anh xuất hiện, lập tức cười hì hì ở hai người trước mặt chơi bảo nói, nói xong lời này xoay người thượng hậu trường. Màn sân khấu kéo ra, Vương Vĩ vừa ra từng buổi hạ đại đa số người đều ở trầm trồ khen ngợi ồn ào, chỉ là Vương Vĩ một mở miệng dọa Lục Hồng Anh thiếu chút nữa cười phun. Thế nào, ta cùng ngươi đã nói hảo chơi đi, Vương Vĩ ca hát căn bản chẳng ra gì, nhưng là sướng thời điểm đặc biệt tự tin, thường xuyên đậu chúng ta chịu không nổi. Hoác luật doanh cười hì hì nhìn Lục Hồng Anh, thấy nàng nở nụ cười cả người cũng yên tâm rất nhiều, còn hảo Lục Hồng Anh hảo rất nhiều, nếu còn cùng phía trước giống nhau, hoác luật doanh lại nếu muốn biện pháp khác tới an ủi Lục Hồng Anh. mười 112 Hoác luật doanh khổ tâm, ái hữu hội đến buổi tối 9 giờ nhiều thời điểm còn rất náo nhiệt, mọi người đều đứng ở đại lễ đường ở giữa bắt đầu khiêu vũ, hoác luật doanh lôi kéo Lục Hồng Anh cũng phải đi nhảy. Đừng đừng đừng, ta sẽ không ta sẽ không. Lục Hồng Anh tức khắc có chút thẹn thùng không dám tiến lên đi. Đời trước thời điểm chính mình cả đời đều suy nghĩ biện pháp kiếm tiền, chưa từng có tiếp xúc quá những việc này, hiện tại bỗng nhiên làm nàng khiêu vũ, lục hồng anh nghĩ chính mình có thể nhảy thành cóc dạng. Không có việc gì, ngươi cùng ta học là được, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Hoác luật doanh không chút nào để ý, dẫn đường chạm đất hồng anh, lúc này nhưng thật ra có rất nhiều đơn giản vũ đạo, chỉ cần nhảy nhót là được, đại gia khiêu vũ cũng không phải vì đẹp vì thi đấu, nói đến cùng chỉ là vì náo nhiệt, lục hồng anh mới đầu còn có chút câu nệ. Đến mặt sau thời điểm dần dần liền bùng ra, cũng không vừa mới bắt đầu như vậy ngượng ngùng. Thế nào, hảo chơi đi, ta nói cho ngươi à, có việc nhi thời điểm không cần luôn là đặt ở trong lòng, không nghĩ nói ra liền tưởng biện pháp khác phát tiết ra tới, lúc trước ta vừa đến bộ đội thời điểm nhớ nhà, cảm thấy khó chịu cũng ở vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, thời gian dài liền chậm rãi biết như thế nào điều tiết chính mình tâm thái. Hoác luật doanh nói chuyện thời điểm rất là nhẹ nhàng, bất quá lục hồng anh có thể nghe ra tới, hắn vừa tới bộ đội thời điểm quá cũng không tốt. Khả năng đối với hắn tới nói rất nhiều sự tình cũng là không thể tiếp thu, chỉ là chậm rãi đều phải tiếp thu. Đúng rồi, các ngươi bộ đội có phải hay không có quân y đi ngươi nói quân y có hay không gặp qua loại tình huống này, trước kia đánh giặc thời điểm bộ đội hẳn là có rất nhiều lão quân y đi đi, bọn họ có thể hay không có biện pháp. Lục Hồng Anh nghĩ đến hoác luật doanh là quân nhân, lập tức toát ra tới một cái ý tưởng, nếu quân y có biện pháp, có phải hay không có thể thử xem xem. Ta nhưng thật ra có thể đi hỏi một chút xem chỉ là cụ thể bọn họ có biện pháp nào không ta cũng không biết còn phải đợi hỏi qua mới biết được ngươi trước đừng có gốc Hoắc luật doanh cũng bị lục hồng anh nhắc nhở phía trước cũng chưa nghĩ vậy một chút nhưng là cẩn thận ngẫm lại quân y y đối băng bó miệng vết thương nhanh chóng xử lý cấp cứu thương hoạn sát thật rất có kinh nghiệm nhưng là đối với lục hồng tinh loại tình huống này hẳn là vẫn là không nhiều lắm thấy vậy làm ơn ngươi ta liền này một cái đệ đệ cho nên hắn hảo hảo ta mới có thể an tâm hắn đối ta thật sự rất quan trọng Hoắc luật doanh cảm ơn ngươi Lục Hồng Anh vô cùng cảm tạ. ở cái này y học cũng không phát đạt thời đại, một người mù thật sự rất khó chứa khỏi, hơn nữa cùng lúc đó, đây là một cái khó có thể sinh tồn thời đại. Có gì đó, ngươi đệ đệ chính là ta đệ đệ. Hoác luật doanh không sao cả cười cười, khi nói chuyện xua xua tay, không có đem chuyện này để ở trong lòng, đối với Lục Hồng Anh sự tình, hắn vẫn luôn dốc hết sức lực, chỉ cần là hắn có thể giúp được, hắn đều sẽ không cự tuyệt, Lục Hồng Anh cũng đáng đến hắn làm như vậy. Ái hữu hội kết thúc. Lục Hồng Anh nhìn đến nơi xa có một trường quen thuộc gương mặt. Ngụy Thư Yên, nàng như thế nào ở chỗ này? Lục Hồng Anh nhíu mày khó hiểu thấp giọng nói một câu, nếu là bộ đội ái hữu hội, Ngụy Thư Yên không nên xuất hiện ở chỗ này. Ngươi không nói ta cũng chưa nhận ra được, nàng giống như đã sớm tới, ta phía trước nhìn nàng thời điểm cảm thấy có điểm quen mắt, không nhớ tới là ngươi đồng học. Hoang luật doanh sừng sốt, nhìn kỹ thật lâu mới nhớ tới Ngụy Thư Yên là ai, đối Lục Hồng Anh nói chuyện khi ghét bỏ chính mình có chút nhớ tính không tốt lắm. Nàng hẳn là không phải chính mình tới đi. Lục Hồng Anh nghĩ đến này trường hợp, nhịn không được hoài nghi nói. Dựa theo đạo lý tới nói nàng khẳng định không phải chính mình tới, bất quá hôm nay cái này ái hữu hội có thể mang bằng hữu hoặc là người nhà tới chơi, bằng không ta cũng không dám đi tìm người, chỉ là không biết là ai đem nàng mang lại đây. Hoác luật doanh gật gật đầu trả lời nói, tính, không sao cả, bất quá ngươi nhớ rõ giúp ta hỏi một chút nàng là cùng ai cùng nhau tới, thật là kỳ quái. Trong khoảng thời gian này chúng ta toán học lao sư đổi thành nàng mẹ, cảm giác nàng cùng ta trong tưởng tượng khác biệt càng lúc càng lớn. Lục Hồng Anh xua xua tay, không có tiếp tục tưởng đi xuống, khi nói chuyện cùng hoác luật doanh cùng nhau ra đại lễ đường, về đến nhà thời điểm người trong nhà đều ngủ, chỉ có Lục Hồng Tình còn chưa ngủ, ngồi ở mép giường không biết suy nghĩ cái gì. Đệ, tưởng gì đâu? Lục Hồng Anh lo lắng Lục Hồng Tình nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên đi hỏi một câu, trên mặt tràn đầy lo lắng. Tỷ! Hôm nay bên ngoài thời tiết thế nào, trời đầy mây sao, còn có ngôi sao sao. Lục Hồng tinh sửng suốt, mới đối Lục Hồng Anh bỗng nhiên mở miệng hỏi, hắn có điểm không thích đứng nhìn không tới sinh hoạt, giống như phân không rõ ràng lắm ban ngày đêm tối giống nhau, cũng không biết chính mình ở khi nào. Bên ngoài không có ngôi sao, thời tiết cũng không phải thực hảo, cho nên ngươi cũng đừng đợi, chúng ta ngủ được không. Lục Hồng Anh trong lòng đau xót, biết đệ đệ đây là có chút không thích đứng nhìn không thấy lúc sau sinh hoạt, nhìn không được mở miệng nói. ân. Lục Hồng Tinh không có cự tuyệt gật gật đầu, Lục Hồng Anh trở lại chính mình phòng đi lại không có ngủ, không ngừng mà theo chữ thập theo, tưởng nhanh lên đem đệ nhất phúc chữ thập theo theo ra tới, nghĩ cách bán đi kiếm tiền, mặc kệ thế nào đều phải thử xem xem lại nói, không chuẩn thật sự có người coi trọng, kia Lục Hồng Tinh ý ỉa dược phí liền có. Đêm nay thượng Lục Hồng Anh vội đến sau nửa đêm mới ngủ, sáng sớm hôm sau cả nhà bốn điểm nhiều liền lên vội, Lục Hồng Anh 5 giờ rưỡi lên bắt đầu hướng bộ đội đi đưa bánh mì hoác luật doanh tới đón thượng lục hồng anh thời điểm liền nhìn đến nàng quẩn thâm mắt thực trọng Thối hôm qua làm tật đi trở về cũng không phải đã khuya a ngươi như thế nào vây thành như vậy hoác luật doanh nhìn nàng khiếp sợ lại lo lắng hỏi không gì chính là ngủ không phải thực hảo ngươi nhanh lên kêu bếp núc binh tới bắt đồ vật đi ta phải chạy nhanh trở về đi học lục hồng anh lắc đầu cười cười đem đồ vật đặt ở cửa nói xong lời này xoay người liền rời đi quân doanh cửa hoác luật doanh chưa kịp nói chuyện thời điểm lục hồng anh đều đã đi ra thật xa Tới rồi trường học thời điểm Triệu Nha đã ngồi ở lớp học thượng, nhìn đến Lục Hồng Anh bản năng muốn hỏi Lục Hồng Tinh thế nào, chỉ là không dám mở miệng, sợ hai ảnh hưởng đến Lục Hồng Anh. Ngày mai trắc nghiệm khảo thí mọi người đều đừng quên, hôm nay trở về đều hảo hảo ôn tập, nhất định phải hảo hảo phát huy, tuy rằng các người mới cao nhị, nhưng là khoảng cách thi đại học cũng không có đã bao lâu, đều không cần không bỏ trong lòng. Chủ nhiệm lớp báo cho đại gia hảo hảo ôn tập, nhưng Lục Hồng Anh một câu đều không có nghe đi vào, chỉ là máy móc tính thu thập chính mình đồ vật Rời đi trường học thời điểm không chú ý tới lao sư đồng học khiếp sợ ánh mắt, bởi vì lao sư còn chưa nói xong lời nói. Ngươi làm sao vậy, ngày này giống như cái cái sắc không hồn giống nhau, tiêu ngươi cũng không để ý tới người. Phó lương từ phía sau đuổi theo, vẻ mặt khó hiểu vô vô lục hồng anh bả vai, hỏi chuyện khi trên mặt tràn đầy lo lắng. Lục hồng anh hiện tại cái dạng này, quá làm người lo lắng. a ta không có việc gì, chính là có điểm mệnh. Lục hồng anh sửng sốt lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến phó lương thời điểm giật mình mới trả lời hắn nói. mười 113 đệ nhất phúc chữ thập đều Nói xong lời nói lục hồng anh lại tiếp tục xoay người liền đi, giống như căn bản không chuẩn bị cùng người này nhiều lời. Người trước đừng đi, nàng hiện tại chuyện gì xảy ra, hai ngày này trạng thái thực không thích hợp à, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Xem triệu nha mắt thấy muốn đi theo lục hồng anh phía sau tiếp tục rời đi, phó lương vội vàng ngăn cản triệu nha, ánh mắt kinh ngạc hỏi. Người còn không biết đâu, anh tử nàng đệ đệ xảy ra chuyện nhi? Yêu cầu rất lớn một bút y để dự phí, anh tử lo lắng xem bệnh tiền không đủ, cho nên vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp kiếm tiền, lúc này mới hai ngày cả người liền gầy một vòng lớn. Xem phó lương bộ dáng triệu nha liền biết phó lương nhất định cái gì cũng không biết, đành phải mở miệng giải thích duyên cớ, nói xong lời nói lúc sau cũng không dám tiếp tục nói tiếp, sợ hai quay đầu lại Lục Hồng Anh đã biết không cao hứng. Ai, nay Lục Hồng Anh phía trước chính là Thực Hiếu Thắng, vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn luôn ở 7 quán chính là vì kiếm tiền trợ cấp trong nhà. Hiện tại nàng đệ đệ bị bệnh, không biết muốn vội thành cái dặng gì. Chu sinh nhìn không được cảm thán một câu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quen thuộc xuống dưới lúc sau mọi người đều cảm thấy lục hồng anh là cái hiếm thấy nữ hài tử. Như vậy nỗ lực tiến tới, lại nguyện ý vì trong nhà suy nghĩ. Phải nghĩ biện pháp giúp giúp nàng. Phó lương thần sắc tức khắc ngưng trọng rất nhiều, nói chuyện khi là kiên định ngữ khí, lẩm bẩm nói mặc kệ trong nhà nghĩ như thế nào, chính mình đều nhất định phải làm như vậy. Như thế nào giúp a? Ta nghe nói lục hồng anh nàng đệ đệ nhìn không thấy, nói không chừng chính là mù, sao có thể nói tốt liền hảo. Chu sinh lại cảm thấy này khó như lên trời, muốn trợ giúp một người nơi nào là đơn giản như vậy sự tình, nói chuyện khi thật mạnh thở dài một tiếng. Kia không được, cần thiết giúp nàng, nàng như vậy đi xuống thân mình cũng ăn không tiêu, nếu không nàng đệ đệ còn không có hảo nàng liền trước ngã xuống. Phó lương lại căn bản không nghe khuyên bảo, dừng một chút khẩu khí lại nói, quay đầu lại ngươi đi hỏi hỏi lục hồng anh trong khoảng thời gian này ở lộng cái gì. Chúng ta đi tìm người phủng cổ động, thời gian giải thu vào ít nhất so với phía trước nhiều một ít, cũng làm nàng nhẹ nhàng một ít. Nói làm liền làm, Phó Lương một phút không trì hoãn, đuổi theo triệu nha bước chân, Lục Hồng Anh về nhà lúc sau thấy Hà Ái Bình đã làm ra tới bốn cái nữ bao, xem hình thức đều là giống nhau, bất quá lại rất đẹp, cũng xem ra tới làm phi thường cẩn thận. Đường may săn bằng, nội sấn bị chia làm các tầng cùng mấy cái bọc nhỏ, nếu dùng để cấp có thân phận nữ nhân trang đồ vật, cũng có thể làm tốt phân loại. Cái này niên đại tuy rằng không như vậy nhiều lung tung rối loạn đồ vật, bất quá người đều là sĩ diện. Lục Hồng Anh trọng thao cũ nghiệp bắt đầu bán dây buộc tóc, còn mang lên thêu tốt gia hòa vạn sự hưng chữ thật đều. Bao tay khăn quảng cổ chờ một loạt tới rồi thu đông giữ ấm dùng thượng đồ vật, không cùng triệu nha nói một tiếng chính mình liền chạy đến vệ giáo đi. Thấy được sao, ta liền nói nàng khẳng định ở chỗ này, đi đi đi, chúng ta qua đi đi. Chu sinh lôi kéo phó lương trần phong đến địa phương, chỉ vào Lục Hồng Anh phương hướng tự hào nói một câu Phía trước giúp Phó Lương hỏi thăm Lục Hồng Anh rơi xuống thời điểm, hắn liền thường xuyên chạy đến nơi đây tới, không nghĩ tới lúc này đây cũng bị hắn chó ngáp phải rồi mông đúng rồi. Không được, đi cái gì đi, nàng như vậy sĩ diện, chúng ta đi mua đồ vật Lục Hồng Anh liền biết chúng ta là đi hỗ trợ, ngươi đừng lúc ních, ta đi tìm mấy cái người qua đường hỗ trợ. Phó Lương lập tức ngăn trở, không thể không thừa nhận chính là Phó Lương vẫn là thực thông minh, biết Lục Hồng Anh tính tình hiếu thắng, lo lắng thương đến Lục Hồng Anh lòng tự trọng. Khi nói chuyện chạy nhanh đi tìm cái quen thuộc người qua đường tới hỗ trợ. di người giúp ta đi nữ hải kia quẩy hàng thượng mua điểm đồ vật đi, đây là 20 đồng tiền có thể mua cái gì đều được, chỉ cần mua liền có thể. Phó lương lôi kéo phụ nữ đơn giản nói mục đích của chính mình, cái này niên đại người đều không xấu, đặc biệt là loại sự tình này cũng coi như không thượng đại sự nhi, càng sẽ không cự tuyệt hỗ trợ. Nữ nhân sảng khoái tiếp nhận tiền, hướng tới lục hồng anh bên kia đi đến này hai đồng tiền là ba người cùng nhau thấu ra tới vốn dĩ cũng không có nhiều như vậy là ngày thường tích cóp xuống dưới hơn nữa ra tới phía trước cùng trong nhà muốn một bộ phận cho nên mới đủ rồi 20 khối tiểu cô nương ngươi này khăn quàng cổ bao nhiêu tiền a phụ nữ túi đầu tỉ mỉ nhìn một vòng cuối cùng tỏa định ở ba điều nam sĩ khăn quàng cổ thượng xem vừa mới ba cái tiểu tử tuổi đều không lớn mang hôi sắc hẳn là còn khá xinh đẹp năm đồng tiền còn có khác nhan sắc Lục Hồng Anh vội từ nhỏ ghế gấp thượng đứng lên, đón phụ nữ nhiệt tình nói, hiện tại là Lục Hồng Anh nhất thiếu tiền thời điểm. Hành, ngươi cho ta lấy ba điều khăn quàng cổ đi, ta đều phải hôi sắc, còn có. Ân. này dây buộc tóc cũng cho ta lấy mấy cái, dù sao thấu đủ 20 đồng tiền là được. Phụ nữ ý tưởng đơn giản, càng không để bụng phó lương đám người là đánh cái gì chủ ý, dù sao bang nhân vội liền đơn giản một ít. Thấu đủ. Lục Hồng Anh sừng sốt, tức khắc giác có chút mới mẻ. Còn có người như vậy mua đồ vật Ha ha, đúng vậy, ngươi giúp ta thấu đủ rồi là được Phụ nữ gật gật đầu Cũng không cảm thấy tự mình nói sai Lấy thượng đồ vật lúc sau xoay người phải đi Chỉ là xoay người trong nháy mắt Ánh mắt mới thoáng nhìn lục hồng anh Sau lưng treo thật lớn chữ thập theo Là ra hỏa vạn sự hưng đa dạng Nha, thiểu cô nương Đây là ngươi theo ra tới Phụ nữ nhịn không được khiếp sợ lại xoay trở về Nhìn kia chữ thập theo có chút khiếp sợ Lớn như vậy một bộ Chiều dài đại khái có một mét Đường may theo tuyến theo Pháp giống như cùng nàng gặp qua đều không quá giống nhau. Là, đây là nước ngoài tiến cử tới, theo chữ thập đều, rất đẹp, a di ngài xem xem sao. Lục Hồng Anh lập tức gật gật đầu, nếu có thể bán đi ra ngoài một bộ chữ thập theo nói tiền sẽ nhiều rất nhiều. Thứ này như thế nào lộng ta nhất làm không tới chính là này đó việc may vá, làm khó ngươi tiểu cô nương tuổi không lớn tâm linh thủ xảo, còn có cái này kiên nhẫn. Phụ nữ nhịn không được khích lệ Lục Hồng Anh tâm linh thủ xảo. Kỳ thật thứ này nhưng thật ra không khó, khó liền khó ở không phải ai đều có thời gian này cùng kiên nhẫn. Cái này đơn giản, cùng chúng ta ngày thường theo hoa không giống nhau, ngươi xem kỳ thật chính là giao nhau đường may theo ra tới, a di ngươi nếu là có hứng thú có thể thử xem. Lục Hồng Anh vội vàng tiến lên đẩy mạnh tiêu thụ, thứ này xác thật quá ít thấy, biết đến ít người, chính mình không giới thiệu nói vĩnh viễn sẽ không có người hiểu biết đến. Ha ha, là đơn giản rất nhiều, này theo tốt liền không nhìn, khẳng định quý. Ngươi hẳn là theo khá dài thời gian đi, có không theo sao, bao nhiêu tiền. Phụ nữ bị Lục Hồng Anh nói thuyết phục, chỉ vào một bên một đống chữ thập theo, nhìn Lục Hồng Anh hỏi. Phân tích cỡ, lớn nhất cũng liền 30 đồng tiền, tiểu nhân tiện nghi, a di ngươi nếu là không lộng quá, có thể lộng cái tiểu nhân trước thử xem xem. Lục Hồng Anh cũng sẽ không bởi vì cái này kiếm nhiều liền để cử nhân ra mua cái quý, rốt cuộc sẽ không thời điểm một cái vật nhỏ đều đủ người sức đầu mẹ chán, lộng cái như vậy đại trở về. Không biết nào đợi mới có thể lộng xong, cuối cùng không phải lãng phí rớt. Hành a, vậy ngươi cho ta tới cái nhỏ nhất. Phụ nữ đối lục hồng anh nói chuyện rất là vừa lòng, cùng nhan duyệt sắc gật gật đầu, cho 16 đồng tiền, mang theo đồ vật xoay người lại chiều phó lương bọn họ đi qua đi. mười 114 lỏi. Tiểu tử, các ngươi muốn ta hoa đi ra ngoài tiền ta đều hoa đi ra ngoài lạc, đến xem được chưa? Phụ nữ từ lục hồng anh nơi này đi ra ngoài hai bức lộ, liền đối phó lương đám người phương hướng phất phất tay. Những lời này bị Lục Hồng Anh cấp nghe thấy được tức khắc sửng sốt, công đạo hoa tiền. Theo bản năng hướng tới cái kia phương hướng xem qua đi, chỉ thấy chợt lóe mà qua một bóng người, giống như thực quen mắt. Từ từ, A Di, ngươi vừa mới nói là có ý tứ gì? Lục Hồng Anh lập tức gọi lại phụ nữ hỏi là chuyện như thế nào, tổng cảm thấy nhất định có cái gì miêu nhị. A, ha ha, không gì, chính là có mấy cái tiểu tử làm ơn ta tới mua đồ vật, tiểu cô nương ngươi đừng nghĩ nhiều a, đừng nghĩ nhiều. Cụ nữ ý thức được tự mình nói sai vội vàng lắc đầu, không dám thừa nhận chính mình vừa mới nói gì đó, tức khắc cũng có chút ghét bỏ chính mình, như thế nào loạn nói chuyện, miệng nhanh như vậy. Lục Hồng Anh sử sốt ánh mắt theo kia phương hướng xem qua đi, lại nghe đã có người kêu chính mình một tiếng, anh tử, Triệu Nha, người sao tới? Lục Hồng Anh theo thanh âm xem qua đi, mới phát hiện người đến là Triệu Nha, là chính mình hôm nay tới bảy quán chuyện này ai cũng không biết, Triệu Nha như thế nào đi theo lại đây. Ta tới vệ giáo tặng đồ. Vừa vặn nhìn đến ngươi, ngươi bày quán như thế nào cũng bất hòa ta nói một tiếng, có phải hay không không đem ta đương người một nhà. Triệu nha cười hì hì giải thích chính mình xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, nói chuyện khi lại là đối lục hồng anh bất mãn, phía trước lục hồng anh đều sẽ kêu lên chính mình. Hôm nay là lâm thời nảy lòng tham, cho nên liền quên kêu ngươi, ngươi này không phải cũng lại đây sao, cùng nhau đi. Lục hồng anh nhấp miệng cười gượng một tiếng, nàng có chút ngượng ngùng nói, chính là bởi vì chính mình hiện tại năng lực hữu hạng. Yêu cầu tiêu tiền địa phương quá nhiều, Lục Hồng Anh không kêu lên Triệu Nha chỉ là bởi vì tưởng nhiều kiếm ít tiền cấp Lục Hồng tình xem bệnh. Hắc hắc, ngươi là cùng Phó Lương bọn họ cùng nhau tới sao? Ta vừa rồi tới thời điểm xem bọn họ ba cái đứng ở bên kia lén lút, nhưng là không lại đây hỗ trợ. Triệu Nha cười hì hì gật gật đầu, nhìn ra Lục Hồng Anh lo lắng lại không có nói thẳng ra tới, mà là nói sang chuyện khác nói. Phó Lương, bọn họ ở đâu? Lục Hồng Anh sửng sốt, tức khắc có một loại dự cảm bất hảo. Khi nói chuyện thấy Triệu Nha chỉ vào chính mình vừa mới xem cái kia phương hướng, liền bên kia à, ngươi không thấy được sao. Lục Hồng Anh tức khắc hiểu rõ, biết vừa mới phụ nữ lời nói là có ý tứ gì, nhất định là Phó Lương biết trong nhà nàng chuyện này, cho nên kêu chính mình bằng hữu lại đây cổ động giúp nàng nhiều kiếm ít tiền. Ta đi xem. Lục Hồng Anh tức khắc sắc mặt khó coi rất nhiều, hướng tới kia phương hướng đi qua. Hỏng rồi, vừa rồi không chú ý tới Triệu Nha, này làm sao bây giờ? phó lương xem tình hình cũng biết là lục hồng anh phát hiện bọn họ bắt đầu luôn cuống không biết phải làm sao bây giờ mới hảo quay đầu lại nhìn về phía phía sau hai người muốn cho phía sau hai người giúp chính mình ra ra chủ ý không còn kịp rồi chỉ thấy chu sinh chỉ chỉ phó lương phía sau nhận mệnh nói một câu lục hồng anh tốc độ mau giờ phút này đã xuất hiện ở ba người phía sau nguyên lai like thật là các ngươi ba cái các ngươi làm như vậy làm gì ta còn không có nghèo đến yêu cầu người khác dùng như vậy quanh co lòng vòng phương thức cứu tế Lục Hồng Anh nhìn trước mắt ba cái quen thuộc người đâu, tức khắc lòng tự trọng có chút đã chịu thương tổn, nhìn trước mắt vài người lạnh giọng nói, nói chuyện khi hốc mắt đã dần dần đỏ. Ai? Anh tử ngươi đừng nóng giận, chúng ta không có ý gì khác, chỉ là biết ngươi đệ đệ xảy ra chuyện nhi, cũng biết ngươi yêu cầu tiền, cho nên muốn tưởng cái biện pháp giúp giúp ngươi. Phó Lương xem Lục Hồng Anh khóc, tức khắc luôn cuống, lớn như vậy còn không có gặp qua nữ hài tử khóc đâu, huống chi vẫn là chính mình thích nữ hài tử, trong khoảng thời gian ngắn đã tay chân không trô sắp đặt không biết hẳn là làm sao bây giờ hảo. Ta đệ đệ là bị bệnh, nhưng lại như thế nào chưa khỏi hắn là chuyện của ta, các ngươi không cần giúp ta vội, các ngươi không duyên hứng cứ tặng cho ta tiền ta không cần, các ngươi lấy về đi, đồ vật cho ta. Vệ giáo bên này Lục Hồng Anh đã đã tới vô số lần, đồ vật không như vậy mới mẻ, đêm nay bày hơn một giờ, còn một chút sinh ý đều không có, Lục Hồng Anh vốn dĩ chính mình tâm tình liền không tốt, hiện tại trong lòng càng hụt hẫng nhi. Đừng a, Anh tử! Chúng ta mấy cái cũng là thật sự yêu cầu khăn quảng cổ cho nên mới tìm kia a di hỗ trợ mua, chúng ta bảo đảm liền lúc này đây, về sau tuyệt đối sẽ không có loại sự tình này, ngươi đừng nóng giận A. Phó lương vội đem khăn quảng cổ tàng đến phía sau đi, vẻ mặt khẩn thiết đối Lục Hồng Anh nói, sợ Lục Hồng Anh không tin, khuyệu tay đâm đâm một bên chu sinh cùng Trần Phong. Đối. Đúng vậy, ngươi xem chúng ta đều tốt như vậy đồng học, còn có thể lừa ngươi không thành, tin tưởng chúng ta đi, chúng ta thật sự không có ý xấu, đơn thuần tưởng mua đồ vật. Lại sợ chúng ta chính mình đi ngươi nghĩ nhiều, cho nên mới tìm người hỗ trợ. Trần Phong cũng vội gật đầu phụ hòa nói, nói chuyện khi trên mặt tràn đầy khẳng định thần sắc, sợ Lục Hồng Anh không tin. Thật sự, Lục Hồng Anh một người, hầu nghi nhìn trước mắt ba người liếc mắt một cái, hồi lâu lúc sau mới mở miệng hỏi. Thật sự thật sự, đương nhiên là thật sự, chúng ta khi nào đã lừa gạt ngươi a có phải hay không, ngươi liền trở về vội ngươi đi. Phó lương vội vàng gật gật đầu, không thể không thừa nhận, đây là nhận thức Trần Phong lâu như vậy. Phó Lương cảm thấy Trần Phong nhất cơ linh một lần, phía trước còn cảm thấy Trần Phong không có gì đầu góc, là cái tên ngốc to con, lúc này đây Trần Phong phản ứng muốn mau, ít nhất làm Lục Hồng Anh tin. Tiếc hảo, các người cho ta nhớ kỹ, tuyệt đối không được có tiếp theo, nếu bị ta đã biết, chúng ta liền tuyệt giao. Lục Hồng Anh lúc này mới gật gật đầu, tạm thời tin trước mắt vài người nói, mặc kệ bọn họ nói như thế nào Lục Hồng Anh cũng biết, bọn họ như thế nào làm đều là hảo tâm, chính mình không thể trách bọn họ xoay người trở lại quầy hàng thượng thời điểm triệu nha sớm đã đình rõ ràng ngọn nguồn nhìn lục hồng anh ôn ngu nói bọn họ đều là tưởng giúp giúp ngươi ngươi làm gì phát lớn như vậy tính tình phó lương thích ngươi ngươi lại không phải không biết đừng luôn là như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài bằng hưu luôn là có thể làm triệu nha nhìn lục hồng anh đầy mặt bất đắc dĩ nói biết lục hồng anh thích để tâm vào chuyện vụ vặt cũng biết lục hồng anh hiếu thắng nhất chịu không nổi chính là bị người như vậy trợ giúp nhưng là lại cảm thấy đôi khi nữ hài tử không cần thiết như vậy hiếu thắng Bọn họ như vậy giúp ta, sẽ làm ta cảm thấy ta thiếu bọn họ, cho nên ta không nghĩ như vậy. Lục Hồng Anh mọi người, trầm mặt hồi lâu lúc sau mới trả lời triệu nha nói, nếu là người khác nói có bằng hưu trợ giúp chính mình hẳn là thực tốt sự, nhưng là đối với Lục Hồng Anh tới nói không phải như thế, Lục Hồng Anh không nghĩ thiếu bất luận kẻ nào, đặc biệt là biết phó lương thích chính mình, liền càng không được. Cái này hỏng rồi đi, liền trách các ngươi hai cái, cũng không biết tàng hảo. Rời đi vệ giáo lúc sau Phó Lương mới nhịn không được chỉ vào Chu Sinh cùng Trần Phong ghét bỏ nói, chỉ cảm thấy đều là bởi vì bọn họ hai cái không có ngụy trang hảo mới có thể bị Lục Hồng Anh cấp phát hiện. mười 115 hoác mẫu tìm tới môn. Như thế nào có thể trách chúng ta, là cái kia a di quá xuẩn, còn gọi chúng ta một tiếng, nếu không cứ gọi một tiếng căn bản không có việc gì. Trần Phong lập tức phản bác, cảm thấy chính mình cái gì cũng chưa làm sai, bất quá Trần Phong lời này cũng không sai. Đúng vậy, còn có triệu nha. Đều là bởi vì nàng lắm miệng, bằng không chuyện này đều đi qua, Lục Hồng Anh cũng không biết chúng ta ở chỗ này. Chu sinh cũng gật gật đầu, lại cảm thấy là bởi vì Triệu Nha mặt sau câu nói kia Lục Hồng Anh mới phát hiện bọn họ. Cùng Triệu Nha có quan hệ gì? Trần Phong nghe xong lời này lập tức không vui, cảm thấy Chu sinh đem sai đẩy cho Triệu Nha. Như thế nào không có quan hệ, không phải nàng chỉ vào chúng ta bên này, Lục Hồng Anh căn bản sẽ không phát hiện. Chu sinh lại cảm thấy chính mình nói một chút sai đều không có đầy mặt kiên định mà thần sắp nói. Được rồi, các ngươi hai cái tại đây xảo có ích lợi gì à, dù sao hiện tại anh tử đã biết, còn hảo chúng ta lừa gạt đi qua, bằng không anh tử khả năng về sau đều sẽ không lý ta. Phó Lương chỉ cảm thấy một trận phiền lòng, này hai người như thế nào cùng nữ nhân giống nhau xảo cái không để yên, ngăn lại bọn họ cái nhau sau lúc sau đầy mặt khổ qua tướng, cảm thấy chính mình chính là điên rồi mới có thể tìm này hai người lại đây hỗ trợ. Kỳ thật cũng không có gì. Dù sao anh tử hiện tại không phải cũng không tức giận sao, về sau chúng ta lại tưởng biện pháp khác đi, hơn nữa nàng như vậy thông minh, có thể nghĩ đến thật nhiều biện pháp kiếm tiền, chúng ta như vậy hỗ trợ cũng là như muối bỏ biển. Một bên hai người cũng biết chính mình lúc này cãi nhau sát thật có điểm không thức thời vụ, bất đắc dĩ nhìn Phó Lương khuyên giải một câu, trên mặt tràn đầy ấy náy, cũng biết bọn họ vừa mới bộ dáng không chỉ có có chút không thú vị, càng có chút thêm loạn. Chỉ có thể trước như vậy, tính, về sau rồi nói sau phó lương gật gật đầu chỉ là trong lòng cũng đã hạ quyết tâm vô luận như thế nào đều phải nghĩ cách trợ giúp lục hồng anh nàng vất vả như vậy đi xuống thời gian giải thân thể sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện lục hồng anh hợp với một tháng đều như vậy bài quán tới rồi mùa thu mỗi ngày đều ở vắt hết góc nếu muốn điểm cái gì biện pháp khác kiếm tiền xương sáo không được mùa hè ăn thời điểm còn ngon miệng mùa thu thời điểm thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh lúc này ai còn thích tán lãnh về nhà dọc theo đường đi lục hồng anh đều nghĩ đến tính trong tay tiền Đang do dự phải cho Triệu Nha phân nhiều ít. Đừng tính, này tiền ta một phân đều không cần. Triệu Nha ở một bên đối Lục Hồng Anh cười cười nói, vẻ mặt đạm nhiên, dường như chút nào không đem tiền để ở trong lòng bộ dáng. Này sao được, ngươi cùng ta đi sớm về trễ một tháng, ta phải cho ngươi tiền. Nghe được lời này, Lục Hồng Anh tức khắc không vui, chỉ cảm thấy Triệu Nha khẳng định cũng là vì Lục Hồng tình chuyện này mới không cần này tiền. Ai nha, ta nói không cần chính là không cần, ta hiện tại vô dụng tiền địa phương. Chờ ngươi về sau kiếm nhiều lại cho ta, này liền xem như ta cho ngươi. Ân. Cái kia từ là cái gì tới, đầu tư? Đối, chính là ta cho ngươi đầu tư, ngươi dùng để thượng hóa nhiều kiếm tiền, ta trước nhớ kỹ. Triệu Nha hiểu biết Lục Hồng Anh, biết chính mình nói thẳng Lục Hồng Anh nhất định sẽ không ớn, cho nên đã sớm tưởng hảo thuyết tử. nói xong lời này căn bản không đợi Lục Hồng Anh tiếp tục cự tuyệt, xoay người liền hướng tới ra phương hướng chạy tới, một phút đều không nhiều lắm chỉ hoãn. Ngươi. Lục Hồng Anh lại kêu một tiếng, chỉ là người này chạy ra thật xa, đã sớm không thấy bóng người. Triệu Nha đi xa lúc sau Lục Hồng Anh mới cảm thấy hốc mắt có chút ướt ác, bên người tất cả mọi người ở giúp chính mình nghĩ cách. Lục Hồng Tinh bị đưa đến bệnh viện đi rất nhiều lần, đại phu đều nói tạm thời không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, cũng không biết khi nào sẽ có chuyển biến tốt đẹp, thật giống như cái động không đáy giống nhau quăng vào đi. Người trong nhà cơ hồ đều không ốm hy vọng. Đến cửa nhà thời điểm, Lục Hồng Anh chỉ có thấy một chiếc xe dịp ngẩn người nhịn không được những mày hoác luật doanh trong khoảng thời gian này không phải rất bận sao như thế nào như vậy vội còn lại đây mẹ hoác luật doanh tới mới vừa vào cửa lục hồng anh liền mở miệng hỏi một câu theo sau mới phát giác không thích hợp địa phương toàn bộ trong viện một chút thanh âm đều không có chính mình hô một tiếng lúc sau hà ái bình vội làm một câu im tiếng thủ thế ngẩng đầu nhìn lại chỉ nhìn đến một trường quen thuộc gương mặt ngồi ở trên ghế cẩn thận phân biệt lục hồng anh nhận ra người kia là ai đúng là Hoắc luật doanh mẹ nó ừ thật đúng là chưa hiểu việc đời chỉ cần là nhìn thấy ô tô liền tưởng ta nhi tử tới thật đúng là gia đình bình dân không tầm mắt chỉ thấy hoác mẫu hừ lạnh một tiếng nói chuyện khi trong giọng nói mang theo trào phúng nói chuyện khi ánh mắt trên dưới đánh giá liếc mắt một cái lục hồng anh nhìn đến nàng ăn mặc giống nhau trang điểm giống nhau nghĩ đến trong thôn đều nói lục hồng anh hiện tại có bản lĩnh có thể chính mình kiếm tiền tức khác không tin a di ta không trêu chọc ngươi đi lục hồng anh nhìn trước mắt phụ nữ trong khoảng thời gian ngắn có chút nốc Rõ ràng nghe ra tới người này ở trào phung chính mình cùng chính mình ra, cho nên tức khắc cũng không có cái gì hảo tính tình. Ngươi là không trêu cho ta, nhưng là ngươi cái này tiểu cô nương có điểm quá không biết liêm sỉ, ngươi cho rằng luật doanh không nói ta liền không biết, nhà của chúng ta luật doanh đem tiền trợ cấp sổ tiết kiệm đều bị ngươi lừa dối đi qua, ngươi còn tuổi nhỏ như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Hoác mâu đã sớm không có kiên nhẫn, nhìn Lục Hồng Anh vẻ mặt chán ghét nói, khi nói chuyện đã đứng dậy chỉ vào Lục Hồng Anh bắt đầu mắng. A Nói chuyện bằng lương tâm, hoặc luật doanh sổ tiết kiệm tuy rằng ở ta nơi này, nhưng là hắn tiền ta một phân không chạm qua, chỉ là đang đợi cơ hội còn cho hắn, ngươi không thể như vậy ngậm máu phu người. Lục Hồng Anh tức khắc không vui, vốn dĩ chính mình liền bởi vì Lục Hồng tình sự tình tâm tình không tốt, nhìn trước mắt hoặc mâu nói chuyện khi sớm đã giận không thể ác, trong lòng lửa giận khó bình. Ngậm máu phu người. Ngươi nói không chạm vào liền không chạm vào. Ai biết các ngươi này ăn dùng có bao nhiêu là nhà của chúng ta luật doanh hoa tiền, ta nói cho ngươi. Việc hôn nhân này ta vốn dĩ liền bất đồng ý, đừng tưởng rằng luật doanh thích ngươi ta liền sẽ đáp ứng, hôn nhân đại sự còn phải cha mẹ làm chủ, ngươi cho rằng ta sẽ xem thượng ngươi sao. Hoác Mẫu cắn răng, vẻ mặt la lối khóc lóc dùng mánh lưới bộ dáng, nói chuyện khi còn đem toàn bộ lục gia mắng trong ngoài không phải người, giống như lục gia người đều chỉ còn chờ chiếm hoác luật doanh tiện nghi giống nhau. Ta không ngươi tưởng như vậy thiếu tự trọng, cũng chưa nói ta nhận định ngươi cái này nhà chồng, ngài nhiều lo lắng. Ừ. Có phải hay không muốn tra qua mới biết được, ngươi nhanh lên đem luật doanh sổ tiết kiệm lấy ra tới, nếu là làm ta phát hiện thiếu một phân tiền, ta hôm nay liền tìm ngươi hảo hảo tính tính. Hoác mẫu cũng không khách khí, thấy Lục Hồng Anh cùng chính mình nói chuyện thời điểm một chút đều không sợ hãi, chỉ vào Lục Hồng Anh lạnh giọng nói, giọng nói rơi xuống đồng thời bắt đầu đem bên tay cái ly chờ tất cả đều ngã trên mặt đất. Lục Hồng Anh đem sổ tiết kiệm từ trong túi lấy ra tới, ngã ở trên mặt đất nói, đây là hắn sổ tiết kiệm, ngươi chạy nhanh nhìn xem rõ ràng. Nhìn xem ta có hay không hoa hắn một phân tiền, ta Lục Hồng Anh làm việc thản đãng, tuyệt đối sẽ không cho cha mẹ mất mặt. Nàng trong lòng miễn bản có bao nhiêu sinh khí, phía trước hoác luật doanh cấp sổ tiết kiệm thời điểm nàng liền không nghĩ muốn, cảm giác liền biết sẽ có như vậy một ngày, ai biết như vậy một ngày thật sự tới. Hừ. Hoắc Mâu buông xuống trong tay đồ vật, trắng Lục Hồng Anh liếc mắt một cái, tỉ mỉ đem sổ tiết kiệm thượng số lượng đếm cái rõ ràng, sợ bỏ lỡ một phân một hào. Chương 116 một hồi chế cười. Ngay nhìn kỹ rõ ràng ta không nhúc nhích này mặt trên một phân tiền, nhưng ngài nhục mạ ta ba mẹ, chuyện này nhi không thể liền như vậy tính. Ta ba mẹ cả đời người thành thật, trước nay chưa làm qua chuyện trái với lương tâm. Ngươi dựa vào cái gì như vậy mắng chúng ta? Lục Hồng Anh thấy nàng xem xong rồi, lúc này mới lại lần nữa mở miệng. Tuy rằng phía trước liền biết hoắc luật doanh mẹ không đồng ý việc hôn nhân này, nhưng không nghĩ tới nàng như vậy không nói đạo lý, càng miệng hương. A, ngươi cho rằng ngươi như vậy liền không thẹn với lương tâm? Nhà của chúng ta hoắc luật doanh cho ngươi ra hỗ trợ. Ngươi đánh giá ta không biết ta nhi tử là tham gia quân ngũ là quân nhân lại không phải tới cấp nhà các ngươi làm khuân vác công ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này kiều căng ngạo mạn? hoác mẫu không chịu có hại kiên trì chính mình một chút sai đều không có nói chuyện trong giọng nói như cũ cùng phía trước giống nhau đốt đốt bức người một câu một chữ đều giống như dao nhỏ giống nhau chọc ở lục hồng anh ngực tiểu hoác mẹ nó ngươi đừng ở chỗ này náo loạn ngươi rốt cuộc tưởng sao cùng chúng ta nói được chưa nơi này láng giềng láng giềng đều có thể nhìn đến Ha Ái Bình thật sự là chịu không nổi, Bất Đắc di tiến lên nhìn Hoắc Mâu nói, trên mặt tràn đầy khó xử thần sắc, biết chính mình Nữ Nhi không để ý tới mệnh, nhưng lại chịu không nổi như vậy náo đi xuống thanh danh không dễ nghe. Hiện tại sợ hãi bị láng giềng láng giềng đều nghe được, các ngươi này một nhà làm những việc này nhi thời điểm tưởng cái gì, đem nhà của chúng ta luật doanh đương tráng lao động có phải hay không? Hoắc Mâu hiển nhiên là không biết từ nơi nào nghe nói cái gì, cho nên giờ phút này mới kiên định Hoắc luật doanh có hại, nói ra nói một câu so một câu khó nghe. Ngươi, Hà Ái Bình bị chọc tức một hơi đảo bất quá tới, chỉ vào hoác mẫu một câu nói không nên lời. Mẹ, ngươi chưa nghỉ ngơi, giao cho ta. Lục Hồng Anh đỡ Hà Ái Bình ngồi xuống, trong nhà hiện tại cái này tình huống nhưng tuyệt đối không thể tái xuất hiện một cái bệnh nhân. Khi nói chuyện tiến lên đi nói, A Di, ta tự nhận là không có thẹn với lương tâm, ta cùng hoác luật doanh chi gian sự tình ta cũng cảm thấy là công bằng ngang nhau. Hắn xác thật giúp quá ta bội, nhưng là ta cũng cũng không là bởi vì hắn giúp ta mới cùng hắn lui tới. Ngài tưởng quá nhiều, ta còn chưa tới như vậy không đáng giá tiền nông nỗi. Lục Hồng Anh nói chuyện cũng không tính khách khí, đều không phải là Lục Hồng Anh không muốn khách khí, mà là Hoác Mâu nói quá khó nghe. Các ngươi lão lục gia nhật tử quá thành cái dạng gì đánh giá ta không biết sao, toàn ra không tầm mắt đồ vật, hôm nay ta chỗ nào cũng không đi, liền ở chỗ này cho các ngươi láng giềng láng giềng nhìn xem các ngươi một nhà là cái dạng gì người, chủ đến trong thành tới còn bám lấy nhà của chúng ta luận doanh, các ngươi toàn ra quỷ hút máu. Hoác Mẫu nói càng ngày càng khó nghe, ngõ nhỏ hàng xóm nhóm nghe được cũng đều tới chế dễ ước, những người này ngày thường không có việc gì, thích nhất làm sự tình chính là chế dễ ước, sau đó một truyền mười mười truyền trăm nói ra đi, tổng cảm thấy giống như đây là nhất có ý tứ chuyện này. Ngươi lời nói không thể nói như vậy, ta chất nữ nhi cùng ngươi nhi tử có hoa hoa thân đó là hai nhà lão nhân định ra tới, ngươi chính là không hài lòng cũng nên tìm các ngươi già lão nhân nói đi, tìm ta chất nữ nhi nói không, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi có thể nháo nhưng là ta cũng không quen người, mọi người đều là trong thôn tới tại đây cũng không phải gì có uy tín danh dự nhân vật không thu thập ngươi ngươi thật đúng là khi chúng ta lão lục ra không có người có phải hay không tam thẩm nghe được thanh âm lại đây chính là kế tiếp cũng đại khái biết là chuyện như thế nào chỉ vào hoác mẫu hùng hùng hổ hổ mở miệng đối đãi loại này không nói đạo lý người liền phải dùng không nói đạo lý phương thức lục hồng anh một nhà không rõ nhưng là tam thẩm biết như thế nào làm hảo, hảo không ở chính mình ra hầu hạ nam nhân mỗi ngày đông ra trường tây ra đoạn cũng không biết cùng ngươi có quan hệ gì chạy đến lục gia tới nháo sự nhi ta xem ngươi là không biết trời cao đất rộng ngươi biết ta chất nữ nhi một ngày tránh mười khối hai mươi khối sao tham không ngươi nhi tử về điểm này tiền trợ cấp tam thẩm tiếp tục mở miệng nói hoác mẫu cả người sửng sốt sừng sốt sừng suốt. không nghĩ tới lục gia còn có như vậy không dễ khi dễ một cái phía trước tiến vào thời điểm một đám đều không nói lời nào nàng còn tưởng rằng lục gia người dễ khi dễ ngươi, ngươi thổi cái gì nhưu Một ngày kiếm 10 khối 20 khối, nhật tử còn có thể quá thành như vậy, ngươi đem ta đương ngốc tử có phải hay không? Hoác mâu đánh giá hạ lục ra người ăn mặc, tức khắc không tin tam thầm nói, trên mặt tràn đầy ghét bỏ thần sắc. À, có như vậy cái đạo lý là nói như thế nào tới, tại không lộ bạch, khả năng ngài cảm thấy có tiền phải tất cả mọi người biết đi, nhưng là ta chất nữ nhi nhưng không như vậy cảm thấy. Lại có, có tiền không có tiền cùng ngươi có quan hệ gì, không có tiền ngươi là có thể như vậy nhục nhã ta chất nữ nhi. Ngươi cho ta chất nữ nhi là giấy, muốn ta nói việc hôn nhân này nên tính, còn không có gả cho nhà các ngươi cứ như vậy, nếu là gả qua đi này còn lợi hại. Tam thẩm kỳ thật thực thích pháp luật doanh, cảm thấy cái này tiểu tử hiểu chuyện biết chiếu cố lục Hương anh, nhưng là hiện tại nhìn đến pháp luật doanh mẹ nó cái dạng này, trong lòng cũng bắt đầu phạm nói thầm. Ở nhà thời điểm mặc kệ người trong nhà như thế nào nháo, người ngoài tới trung quy vẫn là nhất trí đối ngoại, tam thẩm tuy rằng thích ham món lợi nhỏ, nhưng cũng không thể gặp chính mình người nhà chịu khi dễ là. Mẹ, ngươi như thế nào chạy tới? Lúc này không biết là ai đem lục ra chuyện này nói cho hoác luật doanh nghe xong. Hoác luật doanh tới thời điểm nhìn đến trong phòng lung tung rối loạn, pha lê bột phấn nát đầy đất liền biết là chuyện như thế nào, lập tức nhìn chính mình mẹ vẻ mặt chất vừa nói. Ta như thế nào tới? Ta không thể tới sao? Ta lại không tới ngươi có phải hay không đều phải cùng cái này họ lục tư định trung thân. Lúc trước ta liền nói ta không đáp ứng, ngươi đây là nói rõ muốn cùng ta đối với tới có phải hay không? Hoác mâu thấy chính mình nhi tử đã trở lại, đối hoác luật doanh câu đầu tiên lời nói liền thập phần không hài lòng, cảm thấy hoác luật doanh không hướng về chính mình ngược lại hướng về người ngoài. Ngươi có thể hay không không cần ở chỗ này náo loạn, ta đối bọn họ hảo là ta tự nguyện, ta thích anh tử đối anh tử hảo ta vui. Hoác luật doanh phiền đều phiền đã chết, tới trên đường đã nghe ra tới là chuyện như thế nào, cho nên giờ phút này mới lòng tràn đầy phẫn nộ, cảm thấy chính mình mẹ quá không nói lý. Ngươi vui. ngươi rời đi trong nhà xa như vậy. Này đều bao lâu không về nhà, ngươi phía trước một tháng về nhà một lần, hiện tại vì nàng chạy đến hoài thủy tới, ngươi liền ra đều không trở về, ta không tới nơi này ngươi là làm ta đi nơi nào tìm ngươi. Hoác mẫu phẫn nộ không thôi, lúc này mới nói ra chính mình đến nơi đây tới nguyên nhân, phía trước hoác luật doanh cùng bộ đội ở huyện kế bên không xa, cho nên thường thường mà đều có thể về nhà một chuyến, lúc này đây đã thật lâu không đi trở về, hoác mẫu lo lắng hoác luật doanh, cũng là tưởng nhi tử, mới tìm được lục ra tới. Ta không phải không quay về, đây là bộ đội chuyện này nhiều. Hoác luật doanh sắc mặt ngần ra, lúc này mới nhớ tới chính mình xác thật có hảo một đoạn nhật tử không có hồi quá ra, bất quá nói đến cùng này vẫn là cùng lục hồng anh không có gì quan hệ, là chính hắn không có thời gian trở về. Chuyện này nhiều. Ta xem ngươi chính là bị cái này không biết xấu hổ tiểu sướng phụ đem linh hồn nhỏ bé đều câu đi rồi. Hoác mẫu không tin hoác luật doanh nói, chỉ vào lục hồng anh tức giận mắng một tiếng, một chút cũng không cảm thấy chính mình lời nói quá mức mười 117 này hôn sự thôi bỏ đi. Ngươi không được mắng tỷ của ta, ngươi làm gì mắng tỷ của ta. Một bên nhìn không tới chuyện gì xảy ra, lại nghe ngươi cái đại khái Lục Hồng Tinh bất chấp tất cả, chỉ biết Lục Hồng Anh bị khi dễ khí theo thanh âm liền chạy tới, đánh vào hoác mẫu trên người. Cút đi, đừng cùng ta la lối khóc lóc. Hoác mẫu nhìn đến Lục Hồng Tinh lại đây, trở tay đẩy liền đem Lục Hồng Tinh đẩy té ngã. Hồng Tinh. Lục Hồng Anh kêu một tiếng vội vàng cả người tiến lên một bước Bảo vệ lục hồng tình không làm hắn té ngã trên đất, chỉ là thiếu chút nữa và chạm đến cái gáy miệng vết thương, hiện tại còn không có hoàn toàn trường hảo. Người khi dễ hồng tinh, ta xem ngươi liền không phải người tốt, còn khi dễ tỷ của ta, càng không phải người tốt. Lục hồng binh trải qua thượng một lần lúc sau đối lục hồng anh cũng chậm rãi hảo đi lên, hai tử khác khả năng sẽ cảm thấy lục hồng anh quá nghiêm khắc, chỉ là lục hồng binh không như vậy cảm thấy, hắn có thể cảm giác được lục hồng anh là vì chính mình hảo mới có thể đánh hắn kia hai bàn tay. Làm hắn phân biệt đúng sai Nghĩ như vậy, liền phải che chở lục hồng anh Tiến lên muốn đi chảo hoác mẫu cùng nàng lý luận rõ ràng Hồng tinh đôi mắt nhìn không tới Ngươi đánh hắn tính cái gì bản lĩnh Ngươi người này, dùng chúng ta lão sư nói tới Nói chính là già mà không đứng đắn Lục hồng binh cũng không biết là từ đâu học được này đó từ nhi Nói chuyện khi vẻ mặt ghét bỏ Đôi mắt nhìn không tới Các ngươi không có như vậy ngoan người Ta nhưng không đem hắn thế nào Hoác mẫu nghe xong lời này hoảng hốt Vừa mới nàng chính là theo bản năng đẩy một chút, đẩy ra lúc sau mới biết được lại đây chính là cái tiểu hải tử. Hiện tại nghe bọn hắn nói nhìn không tới, còn tưởng rằng lục ra người là muốn tìm chính mình phiền thoái. Hồng tinh nhìn không tới chuyện này cùng ngươi không quan hệ, nhưng là ngươi khi dễ một cái nhìn không tới tiểu hải tử, ngươi cũng quá ác độc. Lục hồng binh miễn bản có bao nhiêu sinh khí, nói chuyện khi trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, liền phải tiếp tục tiến lên đi, lại bị lục hồng chí ngăn cản xuống dưới. a di. Nhà của chúng ta không chiếm hoắc luật doanh cái gì tiện nghi, nếu hiện tại mọi người đều tới, vậy đơn giản nói thẳng rõ ràng, cũng tỉnh về sau tính không rõ ràng lắm. Lục hồng anh nhìn lục hồng tinh sau đầu lại muốn vỡ ra miệng vết thương liền cảm thấy ngực đau xót, hít hít cái mũi lúc sau mới tiến lên nhìn hoác mẫu mở miệng. Ngươi tưởng nói rõ ràng cái gì? Hoác mẫu như nhữ mày, nhìn đến lục hồng anh chính sắc lên cũng hơi chút có chút luống cuống, chính mình dám nháo chỉ là bởi vì nghe nói lục gia người hảo tính tình, cũng là vì làm lục gia người biết nàng lợi hại hiện tại xem giống như không phải như vậy hồi sự nhi hoặc luật doanh ta chỉ hỏi ngươi ta khi nào cùng ngươi muốn trả tiền hoặc là làm ngươi nhất định phải tới cho chúng ta ra hỗ trợ ngươi nói ta hảo ta đều biết nếu này đó xem như ta sai rồi nói ta đây lục hồng anh nhận về sau nhà của chúng ta chuyện này cùng ngươi cùng các ngươi ra cũng chưa quan hệ việc hôn nhân này liền như vậy tính phía trước lục hồng anh trở về chính là tưởng tự hôn chỉ là lúc ấy hai nhà lão nhân ra không đồng ý chuyện này tạm thời trì hoãn xuống dưới Sau lại hai người ở chung cũng so với phía trước hảo rất nhiều, Lục Hồng Anh cơ hồ mau quên mất. Lần trước Hoắc Luật Doanh nói muốn mang nàng trở về xem hắn mẹ, Lục Hồng Anh nghĩ đến con mẹ nó lần đầu tiên thấy chính mình phản ứng mới không chịu đáp ứng, lại không nghĩ rằng càng là lúc này, Hoắc Mẫu càng là sẽ tìm muốn tới. Ngươi nói bậy gì đó đâu, ta đối với ngươi hảo là chuyện của ta nhi, ta mẹ nơi này có ta. Nghe được Lục Hồng Anh nói việc hôn nhân này, tính thời điểm Hoắc Luật Doanh bản năng hoảng hốt, biết Lục Hồng Anh tính tình hiếu thắng tuyệt đối chịu không nổi bị như vậy khi dễ cho nên mới chạy nhanh lại đây nghĩ đến an ủi lục hồng anh chỉ là không nghĩ tới chính mình mẹ lúc này đây như vậy quá mức lục hồng anh đã động khí luật doanh à, bá mẫu biết ngươi là hảo hài tử chỉ là hôn nhân loại việc lớn này không chỉ có muốn ngươi tình ta nguyện trong nhà càng phải đáp ứng mới được mẹ ngươi cái dạng này nhà của chúng ta anh tử cũng thật sự không thích hợp nhà của chúng ta anh tử tính tình hiếu thắng chúng ta cũng luyến tiếp nàng chịu ủy khuất hạ ái bình phía trước chưa thấy quang hoắc mẫu không biết người này như vậy khó ở chung nếu biết đến lời nói là tuyệt đối sẽ không đáp ứng làm hoác luật doanh cùng lục hồng anh lui tới chính mình hài tử ai đều đau lòng như vậy sẽ cho phép chính mình nữ nhi chịu lớn như vậy ủy khuất đâu Ba mẫu hoác luật doanh biết chính mình mẹ nháo lần này đem hà ái bình cũng dọa tới rồi hiện tại không riêng gì lục hồng anh lục gia cũng không vui nhân ra hài tử hảo hảo dựa vào cái gì gả qua đi chịu ủy khuất đâu như vậy càng tốt ngươi tại đây làm gì còn không chạy nhanh theo ta đi hoác mâu trên mặt có chút không nhịn được vốn tưởng rằng là lục gia bám lấy hoác luật doanh không nghĩ tới hiện tại là người ta lục gia không vui hoác luật doanh liên tiếp nàng lòng tràn đầy phẫn nộ chỉ cảm thấy chính mình nhi tử tốt như vậy đến nơi nào đều có thể tìm một cái so lục hồng anh cường trăm lần ngàn lần phải đi chính ngươi đi thôi ta không đi hiện tại là thời đại nào tự do yêu đương ta thích ai không cần trong nhà làm chủ còn có hôm nay ngươi tới nháo sự là ngươi không đúng hoặc là xin lỗi hoặc là về sau ta đều sẽ không đi trở về Hoắc Luật doanh lại một chút không có phải rời khỏi ý tứ, vung tay háo xoay người rời đi lục gia, đem hoắc mẫu một người ném ở sau người, giống như người này cùng chính mình không hề quan hệ giống nhau. Hừ, đều tại ngươi nhóm, đều là bởi vì ngươi. Hoắc mẫu khí không được, nhưng là bởi vì Hoắc Luật doanh trong lòng có điểm cố kỵ, không dám làm quá phận sự, chỉ vào lục Hồng Anh hừ lạnh một tiếng mới rời đi lục gia. Lục gia cũng cuối cùng là an tĩnh xuống dưới. Anh tử nếu không mẹ xem, chuyện này vẫn là thôi đi. Hoác luật doanh mẹ nó, xem người đều đi rồi lúc sau lục hồng anh mới khóc ra tới, hà ái bình nhịn không được tưởng khuyên chính mình nữ nhi một tiếng, lục hồng anh hà tất như vậy chịu ủy khuất, hoác luật doanh lại hảo, về sau nếu lục hồng anh cùng bà bà ở chung không tốt, kết quả đều là giống nhau. Mẹ, ngươi không cần phải nói này đó, ta biết ngươi ý tứ, việc hôn nhân này ta vốn dĩ cũng không để ở trong lòng, các ngươi đều đừng lo lắng. Lục hồng anh đấy lòng một trận chua sót, có phải hay không để ở trong lòng, nàng trong lòng biết rõ ràng. Hoác luật doanh đối chính mình hảo nàng xem ở trong mắt như thế nào sẽ không biết, nhưng hiện tại xem tình huống này, bọn họ hai cái liền tính thật sự muốn ở bên nhau cũng tuyệt đối không trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nếu như vậy đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, đời trước khổ, Lục Hồng Anh không nghĩ trải qua lần thứ hai. Anh tử, nghe tam thẩm một câu, chuyện này vẫn là đến xem ngươi cùng hoác luật doanh trong lòng nghĩ như thế nào, mẹ nó tuy rằng không hảo ở chung, nhưng kia cũng là con mẹ nó ý tứ, chỉ cần hắn hướng về ngươi liền không có việc gì nhất vô dụng nhà mẹ để còn có tam thẩm cho ngươi chống lưng đâu loại sự tình này các ngươi người thành phố làm không tới tam thẩm không cần này mặt mũi nàng dám nháo tam thẩm liền dám nháo tam thẩm cũng đau lòng lục hồng anh còn tuổi nhỏ lại bị khó xử thành cái dạng này lập tức tiến lên khuyên lục hồng anh một tiếng nói chuyện khi vẻ mặt kiên định thần sắc sợ lục hồng anh không tin chính mình giống nhau tam thẩm ta đã biết hôm nay cảm ơn ngươi giúp ta nói chuyện mẹ nó nói chuyện không dễ nghe cho các ngươi chịu ủy khuất lục hồng anh gật gật đầu Lời nói thật nói hôm nay ở Tam Thẩm đứng ra vì chính mình nói chuyện trong nháy mắt lục hồng anh là kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới Tam Thẩm sẽ như vậy không so đo hiểm khích trước đây, nghĩ đến phía trước lục hồng tình xảy ra chuyện khi chính mình đối bọn họ một nhà thái độ chỉ cảm thấy hấy nấy. mười 118 phó lương trọng nhặt hy vọng, đứa nhỏ đốc, đều là chính mình người nhà, có cái gì cảm tạ với không cảm tạ, Tam Thẩm cho ngươi chống lưng là bởi vì ngươi là chúng ta chính mình người nhà, không thể bị người ngoài khi dễ đi người trong nhà như thế nào nháo kia cũng là trong nhà bên ngoài có người khi dễ ngươi tam thẩm không có khả năng nhìn tam thẩm chấn an chạm đất hồng anh buồn không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì tốt chỉ là bị lục hồng anh nói có chút ngượng ngủng chính mình một cái làm trưởng bối còn không có lục hồng anh lòng dạ rộng lớn phía trước còn tổng cảm thấy lục hồng anh nhằm vào bọn họ một nhà được rồi đều là người một nhà các ngươi hai cái này nói đến nói đi làm cái gì nghỉ cho khỏe đi dù sao người cũng đi rồi không chúng ta chuyện gì coi như là bị người nhìn một hồi chê cười, không gì. hạ ái bình lôi kéo hai người ngồi xuống, nhấp miệng cười khẽ một tiếng, khi nói chuyện đi thu thập trên mặt đất pha lê một phấn, này nếu là thương đến hồng tinh làm sao bây giờ? Ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả, hoác luật doanh mẹ nó thật sự đi náo loạn. Phó lương từ triệu nha nơi này nghe nói chuyện này, giờ phút này đầy mặt kinh ngạc, còn mang theo một chút hỉ sắc hỏi. Ngươi người này, như thế nào như vậy hư à, ngươi còn cười được, anh tử đều mau tức chết rồi. Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, cố ý có phải hay không? Triệu nha nhìn đến phó lương thần sắc tức khắc một trận khó hiểu, chỉ cảm thấy người này là cố ý như thế, tức khắc không tao hứng. Không đúng không đúng. Ai nha, ta lại không phải vui sướng khi người gặp họa, chỉ là ta cảm thấy hai người bọn họ vốn dĩ liền không thích hợp, như vậy cũng là hết sức bình thường. Hơn nữa ngươi cũng không nghĩ, đây chính là chuyện tốt nhi à, còn hảo hiện tại anh tử còn không có gả qua đi đâu, liền biết hoác luật doanh mẹ nó là cái gì sắc mặt. Nếu đều gả qua đi mới biết được không phải thảm hại hơn sao. Phó lương thế mới biết triệu nha vì sao như vậy sinh khí, vội vàng giải thích trong đó duyên cớ, nói chuyện khi vẻ mặt lo lắng là lục hồng anh bộ dáng. Ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, chỉ là ngươi cũng không phải không biết, anh tử giống như đối sở hữu nam hải tử đều không sai biệt lắm, liền cùng hoác luật doanh tốt một chút, ta cũng cảm thấy hoác đại ca đối anh tử khá tốt, như vậy liền nháo thành như vậy đâu, ngươi nói anh tử tốt như vậy vì sao mẹ nó liền trứng mắt. Triệu nha như như mày, nhịn không được mở miệng nói, nghĩ đến chính mình nghe nói chuyện này thời điểm liền cảm thấy kinh hồn tăng đảm, chính mình chỉ là nghe một chút, lục hồng anh đương trường trải qua, không biết trong lòng có bao nhiêu khó chịu đâu. Kỳ thật vốn dĩ chính là như vậy, việc hôn nhân này định ra thời điểm ai cũng không biết hai nhà hài tử cái dạng gì, hiện tại pháp luật doanh tham gia quân ngũ cũng coi như là có uy tín danh dự, đối nhà bọn họ tới nói đương nhiên là hương bánh trái, cảm thấy tìm cái dạng gì đều có thể tìm được. Nhưng thật ra chúng ta anh tử nơi này trong nhà có cái ca ca có cái đệ đệ, hiện tại Hồng Tinh đôi mắt còn xảy ra vấn đề, nhân ra cảm thấy anh tử nơi này áp lực đại, cưới tức phụ nhưng thật ra không quan. Trọng, sợ chính là về sau cưới cả nhà. Phó Lương nhìn triệu nha thiên chân, thật sự không nghĩ ra bộ dáng, đành phải hảo tâm giải thích lên, kỳ thật chuyện như vậy từng nhà đều sẽ phát sinh, cũng nhiều ít đều sẽ trải qua quá một ít, Phó Lương liền biết chính mình có một nhà thân thích chính là như vậy, đây đều là tình lý bên trong có thể lý giải người đều là ích kỷ chỉ là nói đến không tốt lắm sau khi nghe xong người này như thế nào liền như vậy hư nhà của chúng ta anh tử kiếm tiền lợi hại đâu hơn nữa anh tử tính cách hiếu thắng không muốn tiếp thu bất luận kẻ nào không duyên cớ hảo nếu anh tử không cùng hoác luật doanh thành hẳn là bọn họ tổn thất triệu nha nói chuyện ngôn chi chuẩn xác chỉ cảm thấy hoác ra quá khinh thường người tức khắc ghét bỏ nói là là triệu nha ngươi nói nhanh lên rốt cuộc sau lại thế nào anh tử sinh khí không có phó lương chờ không kịp Chỉ muốn biết cuối cùng kết quả như thế nào, Lục Hồng Anh nếu thật sự từ hôn, này thật sự là rất tốt sự, ít nhất đối với hắn tới nói. Sinh khi à, anh tử nói việc hôn nhân này như vậy từ bỏ, cho nên hoác luật doanh mới cùng mẹ nó đã phát như vậy đại tính tình. Hoác luật doanh mẹ nó không thích anh tử, nhưng là hoác luật doanh rất thích thú. Hiện tại mẫu tử hai cái đều hồi quân doanh đi, mặt trên lãnh đạo chính làm hoác luật doanh con mẹ nó công tác đâu, cũng không biết thế nào. Triệu nha mắt trợn trắng, vẻ mặt ghét bỏ nhìn phó lương liếc mắt một cái liếc mắt một cái cũng đã đã nhìn ra Phó Lương trong lòng ý tưởng, cũng không cất giấu, dù sao chuyện này đại gia sớm hay muộn đều là phải biết rằng, nói xong lời này triệu nha cũng trầm mặc. Làm cái gì công tác, bọn họ hai cái gia đình điều kiện không thích hợp, không ở cùng nhau là đúng. Phó Lương lại cảm thấy còn không bằng liền như vậy hồ đồ tính, tuy rằng nói ra nói có chút thích kỷ, nhưng là lại cũng không sai, cái này niên đại rất nhiều nam nữ cảm tình chuyện này, cuối cùng cũng cứ như vậy. Được rồi. Đây là ngươi một câu hai câu nói tính liền tính chuyện này sao, vẫn là xem kết quả đi, bất quá ngươi nếu là thật sự tưởng giúp anh tử, không bằng nắm lại biện pháp làm anh tử đừng như vậy khổ sở. Triệu Nha chỉ cảm thấy phó lương người này tẫn nói một ít vô dụng, thúc giục một tiếng lúc sau đứng dậy phải rời khỏi. Hảo lạc, ta đã biết, ngươi yên tâm ta khẳng định nghĩ cách hống hảo anh tử. Phó lương cao hứng không được, cả người ở trong phòng xoay quanh nhi, triệu Nha rời khỏi sau liền bắt đầu tưởng như thế nào lấy lòng lục hồng anh. nhi tử sao địa Cao hứng thành như vậy. Phó mâu trở về thời điểm nhìn đến phó lương cái dạng này, nhịn không được mở miệng hỏi một câu nói. Mẹ, ta nói cho ngươi. Phó lương càng không dối gạn, trực tiếp cùng phó mâu nói rõ ràng ngọn nguồn, nói chuyện khi trên mặt khó nén hỉ sắc. Xem ngươi cao hứng, thích cái cô nương liền không biết thế nào hảo, muốn ta nói nhân ra anh tử là một cái có bản lĩnh hảo cô nương, có thể hay không coi trọng ngươi còn hay nói, nhìn xem ngươi mỗi ngày này không làm việc đàng hoàng cả lơ phất phơ bộ dáng. Hoặc luật doanh lại không hảo vẫn là cái tham gia quân ngũ đâu, Ngươi là cái gì? Phó mẫu nhìn không được bật cười, phía trước tuy rằng là nàng khuyên Lục Hồng Anh thiếu cùng Phó Lương lui tới, bất quá khi đó là bởi vì biết Lục Hồng Anh có việc hôn nhân, hiện tại nếu là không có, hai người đều không lo lắng thanh danh thượng chuyện này, nhiều lui tới một chút thật cũng không phải chuyện xấu nhi. Thiết, ta cái gì đều có thể làm, Ngươi chờ, ta nhất định biến một cái bộ dáng cho ngươi xem. Phó Lương không để bụng. Cảm thấy pháp luật doanh có thể làm chính mình cũng có thể làm. Bất quá tham gia quân ngũ liền tính, tham gia quân ngũ vẫn là ly Lục Hồng Anh có điểm qua xa, nghĩ lúc sau muốn hay không học Lục Hồng Anh làm buôn bán. Ta nhớ rõ, Lục Hồng Anh không phải ở tự học ngoại ngữ sao, tuy rằng kia đồ vật không biết có gì dùng, nhưng là người gì ba gia nhi tử muốn học, vừa vận thiếu một cái học bổ túc lao sư, người không bằng đi hỏi một chút nàng có nghĩ tới thử xem xem. Phó mẫu xem chính mình nhi tử cái này để bụng bộ dáng. Bắt đầu giúp là nhi tử bảy mưu tinh kế. Như thế có thể, chỉ là này cùng ta có quan hệ gì. Phó lương sửng suốt, nhíu như mày, nhìn phó mẫu khó hiểu nói. Nói ngươi ngốc ngươi là thật không đầu óc đơn giản như vậy đạo lý cũng không hiểu. Nếu nàng thật cho ngươi biểu đệ làm học bổ túc lao sư, ngươi không phải tưởng khi nào thấy liền khi nào có thể thấy sao. Phó mẫu vô vỗ phó lương bà vai, ghét bỏ lắc lắc đầu sau mới nói như thế nói, vẻ mặt chính xác bộ dáng. Chương 119 mau đi giữ lại. ai Thần, mẹ ngươi nói rất đúng này thật là cái hảo biện pháp hảo hảo hảo liền như vậy làm cũng không biết anh tử có nguyện ý hay không anh tử nếu là không muốn như vậy làm phó lương mãn nhãn tinh quang không nghĩ tới lúc này đây chính mình mẹ như vậy duy trì chính mình còn tưởng rằng mẹ nó nhất định sẽ cùng phía trước giống nhau phản đối chính mình ý nghĩ như vậy đâu vậy xem bản lĩnh của ngươi bất quá không phải nói nàng đệ đệ bị bệnh yêu cầu tiền sao ta đây cảm thấy nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt phó mẫu lắc, lắc đầu chính mình chỉ lo ra chủ ý Cụ thể muốn như thế nào thực thi vậy đến xem Phó Lương chính mình. Hành, ta đây thử xem xem, đa tạ mẹ, mẹ ngươi thật là trên thế giới này tốt nhất người. Phó Lương cười hì hì cảm tạ Phó Mẫu, lúc này đây Phó Mẫu biểu hiện thực sự khiếp sợ tới rồi Phó Lương, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy duy trì chính mình. Lục Hồng Anh liên tiếp ba ngày không có đi trường học, cũng không có thấy hoác luật doanh, mặc kệ hoác luật doanh dùng biện pháp gì tìm Lục Hồng Anh, nàng nhìn đến lúc sau đều quay đầu liền đi, một câu đều không nói. anh tử Ngươi thật chuẩn bị về sau đều không thấy hoác luật doanh nhà ta xem hắn tìm ngươi tìm như vậy chấp nhất, cũng là đem ngươi để ở trong lòng, ngươi. Triệu nha một bên dậy khăn quàng cổ, một bên nhìn Lục Hồng Anh thật cẩn thận hỏi. Hoặc là cơm miệng, hoặc là liền về nhà đi, đừng cùng ta để việc này. Lục Hồng Anh lạnh sắc mặt, ba ngày qua này, đừng nói là triệu nha, chính là lục gia phu phụ cùng Lục Hồng Anh nhắc tới chuyện này nhi, nàng đều nói bản mặt liền bản mặt, ai mặt mũi đều không cho. Ai nha, không nói liền không nói. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi tính thế nào, ngươi làm gì như vậy nghiêm túc, anh tử, ngươi thật sự đừng lao như vậy nghẹn, thời gian dài đều nghẹn hỏng rồi. Triệu Nha bất đắc dĩ lắc đầu, khuyên giải nói, nguyên nhân chính là vì là bằng hữu, mới tưởng khuyên lục hồng anh nghĩ thoáng một chút, loại sự tình này không cần chỉ đặt ở trong lòng, thời gian dài nghẹn hỏng rồi chính mình. Ta không nghẹn, ta chỉ là không nghĩ nhắc tới chuyện này, hiện tại với ta mà nói quan trọng nhất chính là hảo hảo nghĩ cách kiếm tiền, chứa khỏi ta đệ đôi mắt, Triệu Nha ta vô tâm tư bởi vì những việc này nhi hao tổn tinh thần ngươi hẳn là biết lục hồng anh thở dài một tiếng mấy ngày nay chính mình biểu hiện ở người ngoài xem ra xác thật rất giống là đang trốn tránh nhưng thật không dám giấu dếm nàng chỉ là hiểu rõ thanh tĩnh tĩnh làm chính mình sự vậy ngươi nghĩ đến cái gì khác hảo biện pháp không có trong khoảng thời gian này ta mẹ cũng ở nơi nơi hỏi thăm trung y hề đâu chỉ là còn không có tìm được một cái danh tiếng tốt triệu nha như suy tư gì gật gật đầu biết chuyện này không thể tiếp tục nói tiếp Nhìn Lục Hồng Anh kiên nhẫn hỏi, ta mẹ làm bao càng ngày càng nhiều, ta muốn thử xem xem có thể hay không bán đi, chỉ là còn không có thích hợp con đường, không biết đi nơi nào bán. Lục Hồng Anh nhíu mày có một chút lo lắng, thở dài một tiếng lúc sau đối triệu nha nói, cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy, chính mình tuy rằng có tâm nhanh lên kiếm tiền, nhưng là tổng muốn thiên thời địa lợi nhân hòa, hiện tại giống như chính mình không có như vậy con đường. Ta nhớ rõ tỉnh thành có mấy nhà tiệm quần áo, làm quần áo rất đẹp, Kẻ có tiền đều trực tiếp ở kia làm quần áo, bằng không chúng ta đến kia đi hỏi một chút, nếu bọn họ nguyện ý nói, chúng ta đem bao đặt ở bọn họ nơi đó, làm cho bọn họ tới giúp chúng ta bán đi, chúng ta có thể thích hợp cho bọn hắn chịu thành, hình thức tốt nhất làm nhiều một ít, giá cả theo bọn họ kêu, chúng ta định ra tới một cái chính mình giá cả liền hảo, Ngươi nói thế nào. Triệu Nha cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ tới duy nhất một biện pháp tốt, nhìn Lục Hồng Anh khi trong ánh mắt mang theo một chút khiếp nhược. Nói đến cùng chính mình tại đây loại sự tình thượng còn không tính tinh thông, rất nhiều đồ vật đều là lục hồng anh giáo, chỉ sợ nghĩ đến biện pháp không phải ý kiến hay. Thật là hảo biện pháp, ngươi lại như thế nào nghĩ đến? Ai biết lục hồng anh nghe được lời này lại vẻ mặt hỉ sắc nhìn triệu nha, như thế nào cũng không nghĩ tới triệu nha không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân. a, triệu nha còn có chút lăng, không quá dám tin tưởng chính mình nghĩ đến xem như hảo biện pháp. Ta nói đây là hảo biện pháp, ngươi đầu óc thật tốt. Ta suy nghĩ nhiều như vậy thiền cũng không biết làm sao bây giờ, ngươi thế nhưng một chút liền nghĩ ra được. Lục Hồng Anh nhịn không được cảm thán một câu, khi nói chuyện liền đi thu thập mấy cái Hà Ái Bình làm được bao, tổng cộng có bốn loại hình thức, đều xem như đẹp, bất quá đều là thường thấy sủi cả bao, bất quá nhan sắc lại không quá giống nhau, gia nhân tạo nhan sắc nhiều một ít, Hà Ái Bình cũng buông ra tay lớn mật làm vài loại. Ngươi nhưng đừng khen ta, rõ ràng là ngươi dạy ta, ta mới có thể nghĩ đến, bất quá có thể giúp được ngươi chính là chuyện tốt triệu nha tức khắc có chút thẹn thùng bất quá hai người cuối cùng vẫn là nói định rồi ngày hôm sau liền thượng tỉnh thành đi nói như thế nào cũng muốn đem mấy thứ này bán đi nếu không như vậy đi vẫn là chính ngươi đi sau đó ta đi bày quán như vậy hai bên chuyện này đều không chỉ hoãn chỉ là ngày hôm sau thời điểm hai người lại bởi vì lo lắng về trễ không đuổi kịp bày quán khó khăn chỉ lo lắng nếu thật sự về trễ vệ giáo học sinh đều tan học đến lúc đó làm sao bây giờ cũng đúng vậy ngươi nhớ rõ mang lên chữ thập đều không chuẩn thật sự sẽ có người coi trọng. Lục Hồng Anh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hiện tại mẹ mình đều bị bắt, cũng không nguy hiểm như vậy, quan trọng nhất chính là Lục Hồng Anh cũng muốn cho chính mình đừng như vậy sợ hãi, chẳng lẽ nàng muốn cả đời đều cùng người khác cùng nhau ra cửa sao? Hai người nói định lúc sau, Lục Hồng Anh xoay người thượng xe khách, lại không biết triệu nha lập tức chạy đến bộ đội đi tìm hoác luận doanh, làm hắn đuổi theo đi. Con thất thần làm gì à, còn không đi. Lần này lúc sau gì thời điểm lại có cơ hội ta cũng không biết ta ngươi cũng biết anh tử tính cách, nàng chỉ cần hạ quyết tâm, ai nói cũng chưa dùng, ngươi chỉ có thể chính mình tranh thủ. Xem hoắc luật doanh xứng sờ ở tại chỗ triệu nha nhịn không được sốt ruột thúc giục một tiếng, chỉ cảm thấy người này như thế nào ngược lại là lúc này trở nên chất phát rất nhiều. Nàng! Nàng là gần nhất thế nào, có hay không hảo hảo ăn cơm? Trong khoảng thời gian ngắn hoắc luật doanh lại không biết chính mình muốn như thế nào đi tìm lục hồng anh, chính mình mẫu thân làm thật quá đáng. Hoác mâu đến bây giờ cũng chưa rời đi bộ đội, nàng tuyên bố muốn xem pháp luật doanh, khi nào pháp luật doanh từ bỏ, khi nào chính mình rời đi, náo bộ đội mỗi người đều không được tự nhiên, lại cũng không dám nói cái gì. Ngươi cũng biết anh tử, nàng chưa bao giờ làm bên người người lo lắng, sinh hoạt thượng cũng khỏe, cũng sẽ không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài cái gì, nhưng là nàng không thoải mái cũng chỉ sẽ nghẹn ở chính mình trong lòng. Ngươi đi tìm nàng tầm sự đi, rốt cuộc là cùng nhau đi, vẫn là liền như vậy đường ai nấy đi, cũng đến nói cái rõ ràng. Triệu Nha lắc đầu, Lục Hồng Anh đối chính mình còn xem như tốt, ít nhất ăn uống thượng không bạc đái chính mình, chỉ là nàng trong lòng nhất định so bất luận kẻ nào đều phải nẹ quất, điểm này Triệu Nha không cần tưởng đều biết, cho nên mới sẽ như vậy đau lòng. Ra đây liền đi tìm nàng. Hoặc luật doanh cũng không do dự như vậy nhiều, mặc kệ thế nào, đều muốn cho Lục Hồng Anh minh bạch chính mình quyết tâm. hai 120 đánh nhịp hợp tác, Lục Hồng Anh vừa đến tỉnh thành, chạy mấy nhà trang phục cửa hàng cuối cùng đều bị đuổi ra tới. Nhân ra nói này không phải ra thật, ai cũng không biết đến tuột cùng là cái cái gì tài trước, nàng là đang lừa người. Nàng lời hay nói tẫn, những người đó cũng một chút đều không động tâm. Lục Hồng Anh ngồi ở ven đường trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao bây giờ hảo, lòng tràn đầy ủy khuất cũng không biết muốn nói như thế nào. Ngươi không sao chứ, như thế nào chính mình ngồi ở này. Đang ở lúc này, đỉnh đầu truyền đến quen thuộc thanh âm, Lục Hồng Anh trong lòng phảng phất có cái mong ngợi, nhưng là ở nhìn đến trước mắt người là phó lương trong ngáy mắt. Đáy mắt xẹt qua một mặt thất vọng thần xác Không có gì Ta chỉ là có điểm mệnh Ngươi như thế nào đến tỉnh thành tới Lục Hồng Anh sửng sốt vội lắc lắc đầu Làm bộ không sao cả thần sắc nói Nói xong lời này sau lại khó hiểu Mà nhìn hắn hỏi một câu Nga Ta trùng hợp tới chơi Thật xa nhìn đến ngươi cảm thấy quen mắt liền tới đây nhìn xem Không nghĩ tới thật là ngươi Phó lương xấu hổ cười Kỳ thật là hắn nghe được triệu nha cùng hoắc luật doanh nói chuyện Biết lúc này chính mình muốn nắm chắc cơ hội tốt Nhưng vừa mới rõ ràng thấy được Lục Hồng Anh trong ánh mắt thất vọng, nói không nên lời chua sót. Ân, Ta đi trước, ngươi đi chơi đi. Lục Hồng Anh phảng phất không muốn cùng hắn tiếp tục nói tiếp bộ dáng. Khi nói chuyện xoay người liền phải rời khỏi, muốn đi lại tìm mấy nhà cửa hàng thử xem xem. Lục Hồng Anh biết chính mình ngồi ở chỗ này nhụt trí thương tâm cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ cách đem đồ vật bán đi lại nói. Xem ngươi bộ dáng này hẳn là tới bán ngươi những cái đó bao đi, ta vừa vặn có cái thân thích khai một nhà trang phục cửa hàng. Nếu không chúng ta đến nàng kia đi xem đi. Phó Lương không chịu hết hy vọng, biết Lục Hồng Anh ý đồ đến tự nhiên cũng gãi đúng chỗ ngứa, nhìn Lục Hồng Anh cười hỏi. Thật sự, Lục Hồng Anh sửng sốt, không có đi hoài nghi vì cái gì Phó Lương như vậy một đoán liền đoán đúng rồi, có lẽ thật là bệnh cấp loạn chạy chữa, lúc này chỉ cần là cái có biện pháp người Lục Hồng Anh đều sẽ không cự tuyệt, trước đi theo đi xem lại nói. Đương nhiên là sự thật, chúng ta đều là đồng học ta còn sẽ lừa ngươi không thành, đi thôi, chúng ta đi xem. Phó lương vô bộ ngực bảo đảm nói, chỉ chỉ cách đó không xa chính mình cô cô ra trang phục cửa hàng, cũng chính là cái này niên đại trang phục phô, hình thức đều rất đơn giản, nhưng là cũng rất lớn khí. Lục Hồng Anh đi theo đi ra một khoảng cách, liền thấy được một nhà kêu vui sướng trang phục cửa hàng bề mặt, bề mặt không nhỏ, bên trong đứng hai nữ nhân, xem ra hẳn là xem cửa hàng. Tam cô, tam cô. Liền nghe bên cạnh phó lương kêu hai tiếng, tuổi hơi chút trường một ít nữ nhân nâng nâng tay, đi ra nói, là này không phải phó lương sao. Hôm nay như thế nào có thời gian đến Tam Cô nơi này, còn mang theo cái cô nương, có việc nhi. Chỉ là không khéo liền không khéo ở, cái này cửa hàng vừa mới lục hồng anh đã tới, cuối cùng cũng là bị phó lương cái này Tam Cô cấp đuổi ra tới, không nghĩ tới hiện tại lại quay lại đến nơi đây tới. Đây là ta đồng học, tới tỉnh thành chính là tưởng bán điểm chính mình ra làm bao, nàng cái này bao tuy rằng không phải ra thật, nhưng là là ra nhân tạo, giá cả tiện nghi nhưng là cùng ra thật giống nhau có thể sử dụng thật lâu chỉ là không như vậy tốt nguyên liệu, nhưng giá cả cũng kém rất nhiều. Tam Câu ngươi cũng biết hiện tại sinh hoạt trình độ, ra thật bao, kia nơi nào là ai đều có thể mua nổi a, nhưng là nữ nhân còn không phải đều hái mỹ sao? Phó lương nói ngọn, nhìn đến Tam cô lúc sau bất chấp tất cả đầu tiên là một đố khen, mới nói lên mục đích của chính mình, vẻ mặt lấy lòng tươi cười nhìn Tam cô nói, được rồi, biết ngươi có ý tứ gì. Tam cô hiểu rõ cơ hồ cũng chưa nghe Phó lương nói gì đó, chỉ nhìn về phía Lục Hồng Anh nói, ngươi đứa nhỏ này. Vừa rồi tới thời điểm như thế nào không nói thẳng ngươi là phó lương bằng hữu ngươi nếu là nói còn sẽ có như vậy vừa ra sao, đến đây đi, đem ngươi đổ vật lấy ra tới ta nhìn kỹ xem. Lục Hồng Anh vừa tới quá, phó lương tam cô thấy là tới tặng đồ tức khắc không muốn nhiều ứng phó, chưa nói mấy câu liền đem Lục Hồng Anh đuổi ra tới, giờ phút này ngược lại gương mặt tươi cười đón chào, vây tay làm Lục Hồng Anh đem đổ vật lấy ra tới nhìn xem. Lục Hồng Anh sửng sốt chỉ cảm thấy lòng tự trọng đã chịu cực đại mà đã kích. Nắm chặt nắm tay ẩn nhẫn hồi lâu mới làm chính mình không đi để ý, nhìn trước mắt người gật gật đầu, lấy ra trong đó một cái. Tuy rằng ta là không biết người này tạo cách là thứ gì, nhưng là như vậy thức còn có thủ công sắc thật thực không tồi, chính là hơi chút có chút già rồi một ít, bất quá hẳn là cũng sẽ có người mua. Như vậy đi, ngươi nói giá cả, đặt ở nơi này ta giúp ngươi bán, ngươi cho ta chỉ có thể có một cái thống nhất giá cả, ta bán đi bao nhiêu tiền ngươi không thể quản, còn có chính là chỉ cần ngươi đồ vật còn ở ta nơi này bán liền tuyệt đối không thể đưa đến nhà khác đi. Như vậy quy củ, tiểu cô nương, ngươi hẳn là hiểu đi. Phó lương tam cô là cái thật đánh thật người làm ăn, đáp ứng ngươi giúp lục hồng anh mua đồ vật lúc sau không quên trước ước pháp tam trường. Nhìn lục hồng anh vẻ mặt chính xác nói, nói chuyện khi chỉ chỉ bên ngoài trang phục phô lại nói, nơi này trang phục cửa hàng tuy rằng nhiều, nhưng là bổ sung vào ta nơi này sinh ý tốt nhất, ta cũng không khoa trường. Ngươi thứ này đặt ở ta nơi này, một tháng ta ít nhất có thể giúp ngươi bán đi 100, trăm, ngươi nhìn xem thế nào. Nàng nói chuyện bộ dáng không phải giả, Lục Hồng Anh gặp qua bán quần áo có bao nhiêu kiếm tiền, nghĩ tới cùng triệu nha định giá cách thời điểm ra thật bao là một trăm nhiều mau tiền, ở cái này niên đại thật sự tính thượng là hàng xa xỉ. 40 đồng tiền, ta dựa theo 40 đồng tiền cho ngươi, gia nhân tạo là nhà ta thân thích từ lãnh thổ một nước nhờ người cho ta mang tiến vào, đây là ta có thể cho thấp nhất giá cả. Đây là Lục Hồng Anh cùng triệu nha thương lượng xuống dưới, chân chính nguyên liệu giá cả đại khái là mấy đồng tiền. Nhưng là không cần xem thường này mấy đồng tiền, hiện tại ra sao ái bình một người làm, hơn nữa dùng khi kỳ hạn công trình, thuần thủ công chế tạo ra tới, quý một ít không thể tránh được. Hảo, 40 liền 40, ngươi là Phó Lương bằng hưu ta cái này làm trưởng bối không đẹ nặng ngươi giá cả, nhưng là chúng ta nhưng nói tốt, ngươi nhưng không cho đưa đến nhà người khác đi. Phó Lương Tam Cô gật gật đầu, xem bộ dáng này lục hồng anh giá cả nói không đủ cao, nếu đủ cao nói. Lục Hồng Anh cảm thấy mặc kệ là xem ai mặt mũi nàng đều không thể một chút không có kẻ mặc cả. Hảo! Lục Hồng Anh gật đầu đáp ứng, một cái bao tịnh kiếm là 15 đồng tiền, một tháng 1.500 đồng tiền, đây là một số tiền khổng lồ. Tuy rằng hiện tại Lục Hồng Tinh xem bệnh tiêu dùng rất cao, chính là ít nhất cũng có thể chống đỡ Lục Hồng Tinh xem bệnh, nhưng là hiện tại để cho Lục Hồng Anh lo lắng. Là thế nào mới có thể có thời gian một tháng làm ra tới 100? Ngươi hiện tại trong tay có bao nhiêu cái, tất cả đều cho ta. Ta đây liền đi cho ngươi lấy tiền. Phó lương tam cô xem ngươi lục hồng anh ăn mặc, hẳn là cái thiếu tiền, cuối cùng quyết định trước đưa tiền, dù sao phó lương sẽ không mang đến cái không đáng tin cậy. nếu là đồng học, vậy nhất định hiểu tận gốc dễ, xảy ra chuyện nhi cùng lắm thì tìm được nhà bọn họ đi. 24 cái, tổng cộng 960 đồng tiền. Lục hồng anh tức khắc run lên, gần 1.000 đồng tiền, người này một chút là có thể từ trong tiệm lấy ra tới. Tức khắc có chút hâm mộ, có một nhà chính mình cửa hàng. Thật sự thật tốt quá. mươi 121 hòa hảo như lúc ban đầu. Phó lương tam cô lấy ra tới 960 đồng tiền. Kia chính là rất dày một sớp. Cái này niên đại vạn nguyên hộ không nhiều lắm thấy. Trong nhà có 1.000 đồng tiền đó là cái gì khái niệm. Lục Hồng tinh giai đoạn trước trị liệu phí dụng đủ rồi không nói. Trong nhà sinh hoạt cũng có thể đi theo hảo rất nhiều. Lục Hồng Anh tiếp nhận tiền thời điểm chỉ cảm thấy trên người đang run rẩy. Tính tính nơi này thuần tuy kiêm có 360 đồng tiền. Xóa dùng liêu tiền. Lục Hồng Anh chuẩn bị đem dư lại tiền tất cả đều. Cấp hạ ái bình, này đó bao ra sao ái bình trắng đêm đuổi ra tới, ra sao ái bình vất vả tiền. Cảm ơn ngài. Dư lại ta sẽ thực mau cho ngài đưa lại đây, cảm ơn. Tuy rằng phó lương tam cô nói chuyện làm việc thực không nhận người thích, nhưng không thể không thừa nhận chính là. Nếu không có nàng này số tiền nói, Lục Hồng Anh biết chính mình căn bản cung đường. Phía trước đi bệnh viện đại phu nói Lục Hồng Anh tình huống nếu nhất định phải kiên trì trị liệu nói. Một tháng ít nhất phải tốn rất mấy trăm đồng tiền, nàng muốn kiếm tiền chính là vì làm đệ đệ tiếp thu tốt nhất trị liệu. tạ liền không cần, tiểu cô nương, ta cũng là xem ngươi có điểm bản lĩnh, có thể nghĩ vậy dạng biện pháp kiếm tiền, cho nên cho ngươi một cơ hội, về sau có cái gì hảo điểm tử có thể tùy thời cùng ta nói, đến lúc đó ta có thể giúp cũng sẽ giúp. Phó lương tam cô xem này tình hình, nhớ tới chính mình vừa mới nói chuyện không dễ nghe, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút ngượng ngủ nhìn Lục Hồng Anh bảo đảm nói một câu. Tuy rằng lời này bất quá là nói nói, ai đều sẽ không thật sự, nhưng nghe xong lại làm người thoải mái. Hoác luật doanh đuổi theo, thật xa nhìn đến phó lương cấp Lục Hồng Anh mua điểm ăn nhét vào Lục Hồng Anh trong tay, buồn muốn tiến lên bước chân lập tức đình chỉ xuống dưới, trong lòng nghĩ nguyên lai Lục Hồng Anh không phải một người. Cảm ơn ngươi a, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi, nếu không phải ngươi nói khả năng sẽ không có người thu mấy thứ này. Lục Hồng Anh méo hai cái bánh bao, trong lòng nói không nên lời khó chịu. Lúc này có lẽ nàng kỳ vọng nhất không phải Phó Lương ở chính mình bên người đi, chỉ là nàng không thể nói ra, chỉ có thể tỏ vẻ cảm tạng. Ngươi đồ vật làm tốt lắm, liền tính là lần này không ai thu, tiếp theo cũng nhất định sẽ có người thu, ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều, đồ vật ngươi ăn trước, ta còn có việc nhi liền không bồi ngươi, sớm một chút trở về đi. Phó Lương vốn định cùng Lục Hồng Anh cùng nhau trở về, chỉ là nhìn đến hoác luật doanh thời điểm cuối cùng một chút điểm mấu chốt nói cho chính mình không thể làm như vậy, cho nên tùy tiện tìm cái lý do. Nói xong xoay người rời đi, Lục Hồng Anh hậu chi hậu giác gật gật đầu, hướng tới một cái khác phương hướng đi đến thời điểm chỉ xem hoác luật doanh đứng ở cách đó không xa, thần xác tức khắc ngơ ngẩn. Cũng là này trong nháy mắt, Lục Hồng Anh chỉ cảm thấy mùi đau xót, ở trong lòng cưỡng bách chính mình không được khóc ra tới, nhưng nước mắt vẫn là chảy xuống. Người! Các ngươi. Hoác luật doanh gãi gãi đầu, trong lòng có vô số nghi vấn, lại không biết muốn như thế nào hỏi ra tới, cả người có vẻ thập phần vụ về, nhìn Lục Hồng Anh khóc liền càng tay vội chân luận nói. Ngươi như thế nào khóc, có phải hay không không nghĩ nhìn đến ta? Ta không khóc, này cùng ngươi không quan hệ, ngươi tới tìm ta làm gì, còn không chạy nhanh trở về. Đến lúc đó mẹ ngươi lại nháo đến nhà ta đi, ta ba mẹ nhưng chịu không nổi, ta đệ đệ tuổi còn nhỏ đâu. Lục Hồng Anh miễn bản có bao nhiêu bỉ khuất, hoác mâu vừa đến chính mình ra thời điểm Lục Hồng Anh đều nghĩ nhân ra là trưởng bối, cho nên không có nói năng lô mãng, chính là không nghĩ tới hoác Mẫu nói chuyện lại một lần so một lần quá mức. Nhưng Lục Hồng Anh tự nhận là chính mình không có làm sai chuyện gì, vì cái gì muốn ở trước công chúng bị mắng thành như vậy? Nàng ủy khuất, trong lòng không qua được đạo cảm này. Ta mẹ nàng tính tình thực điêu ngoa, vẫn luôn đều muốn cho ta lưu tại trong nhà, lúc trước ta tham gia quân ngũ nàng liền nghĩ cách ngăn cản, nàng không phải hướng về phía ngươi, kỳ thật là ở cùng ta phát giận, bước ta về nhà. Hoang luật doanh khó làm, biết chuyện này là chính mình mẹ nó sai, đầy mặt bất đắc dĩ giải thích, xem Lục Hồng Anh càng ngày càng ủy khuất bộ dáng cũng không biết làm sao bây giờ. Nàng điêu ngoa cùng ta không quan hệ, ta mẹ nói rất đúng, nếu là cái dạng này lời nói ta tình nguyện không gả qua đi bị tội. Lục Hồng Anh giận dỗi nói cái gì đều có thể nói ra tới, khi nói chuyện xoay người liền phải rời đi, không đợi hoác luật doanh nói chuyện. Anh tử, anh tử ngươi nghe ta nói. Hoác luật doanh vội vàng tới ngăn cản, một phen kéo lại Lục Hồng Anh, tả hữu nhìn thoáng qua lúc sau tìm cái hẻm nhỏ, thật sự không có biện pháp, đành phải đôi tay chống vách tường. Đem Lục Hồng Anh đổ ở chính mình trước người, không được nàng rời đi. Ta mẹ là ta mẹ, ta là ta, liền tính ngươi về sau gả cho ta, ta cũng sẽ không làm ngươi cùng nàng ở cùng một chỗ. Ta biết ta mẹ tính cách không hảo ở chung, nên tận hiếu đạo ta nhất định sẽ tẫn, nhưng ta không phải ngu hiếu người. Ta biết cái gì là đối cái gì là sai, ngươi tin tưởng ta, xem ở ta là thiệt tình thích ngươi phân thượng, tin ta một lần. Hoang luật doanh trước nay không thích quá một người, đối Lục Hồng Anh cảm giác cũng là lần đầu tiên. Không biết muốn như thế nào lấy lòng nữ hài tử, nói chuyện khi chỉ có thể vụng về biểu đạt trong lòng ý tưởng. Ngươi, ngươi có thể hay không trước buông ta ra. Bên ngoài người đến người đi. Vốn dĩ Lục Hồng Anh chỉ là đơn thuần cáo kỉnh, hoác luật doanh một như vậy Lục Hồng Anh tức khắc không có chủ ý, sắc mặt đỏ lên nhìn trước mắt hoác luật doanh, gian nan nói. Khu khu, xin lỗi, ta chỉ là có chút sốt ruột. Hoác luật doanh thế mới biết chính mình làm sai chuyện này, vội vàng thanh giọng ho khan một tiếng. Theo sau nhìn Lục Hồng Anh lại nói, vậy ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, là tha thứ ta còn là. Ta vốn gì cũng không trách ngươi. Là mẹ ngươi nói nói làm ta không cao hứng. Còn không được ta nháo một chút sao, ta lại không sai. Lục Hồng Anh nói đến cùng cũng là cái nữ hài tử, ở cái này tuổi áp lực đại lại bị hiểu lầm, là phía trước phát giận sắc thật tình lý bên trong, cũng khó trách nàng sẽ tức giận như vậy. Ta đã biết, ngươi phát giận là hẳn là, ta mẹ làm đích sắc thật thực quá mức, ngươi hiện tại liền cùng ta hồi quân doanh đi ta cho ngươi cái bảo đảm hoác luật doanh gật gật đầu khi nói chuyện lôi kéo lục hồng anh thượng xe dịp, phía trước vì nhanh lên đuổi theo lục hồng anh động tác cho nên trực tiếp khai bộ đội xe liền ra tới cũng chưa tới kịp đăng báo một chút hiện tại tự nhiên cũng muốn chạy nhanh trở về khi nói chuyện hai người đã lên xe tử nhanh chóng lái xe tới rồi bộ đội thật xa liền nhìn đến hoác Mâu ở quân doanh cửa thủ Hảo ngươi cái lục hoác Mâu thật xa nhìn đến lục hồng anh tức khắc lại muốn mở miệng mắng bao nhiêu người ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây Vương Vĩ nghe được thanh âm vội vàng lại đây ngăn cản Hoác Mẫu, mới không làm này tiếng mắng truyền ra tới. Mẹ, có chuyện gì Nhi chúng ta đi vào nói, đừng ở bên ngoài nháo, ngươi không cần mặt mũi ta còn muốn. Hoác luật doanh đứng ở Hoác Mẫu trước mặt, vẻ mặt lệnh leo nói, này một câu nói ra nguyên bản muốn la lối khóc lóc Hoác Mẫu cũng bị dọa tới rồi, là Nhi tử là nàng nuôi lớn, còn chưa từng cùng nàng phát lớn như vậy tính tình, tức khắc Hoác Mẫu đối lục Hồng Anh thành kiến liền lớn hơn nữa. mươi 122 một số tiền khổng lồ. Hoác luật doanh, ngươi không biết chính mình là ai có phải hay không, ta là mẹ ngươi, ta quản ngươi đều là vì ngươi hảo, nàng rốt cuộc có cái gì tốt, khiến cho ngươi như vậy đào tim đào phổi. Hoác mẫu không hiểu lục hồng anh có cái gì tốt, vào cửa lúc sau dù sao chỉ có bọn họ ba người, hiện tại nói chuyện cũng liền không cất giấu tiến lên nhìn hoác luật doanh lạnh giọng hỏi. Nàng có bao nhiêu hảo, ngươi nhìn không tới ta có thể nhìn đến, mẹ, ta liền đem lời nói đặt ở nơi này, anh tử là ta coi trọng nàng, ngươi như vậy náo đi xuống nàng cũng không muốn. Là ta cầu nàng trở về, nếu lần sau ngươi lại nháo, ta dứt khoát về sau cũng sẽ không về nhà đi, chính ngươi nhìn làm, ngươi cũng biết ta tính cách, còn có. Anh tử tính cách hiếu thắng, chưa bao giờ sẽ không duyên cớ lấy ta bất cứ thứ gì, quân doanh bánh mì đều là anh tử ra cung cấp, nói đến cùng là ta thừa nàng tình. Hoặc luật doanh nhìn mẫu thân nói chuyện khi vẻ mặt chính xác, cũng là báo cho, hắn ở quân doanh thời gian dài, mặc dù là cùng người nhà nói chuyện khởi sướng tính tình tới cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít lệ khí. Trong thôn nữ nhân khó tránh khỏi có chút sợ hãi, giờ phút này hoác mẫu đã bị nhi tử dáng vẻ này sợ hãi. Hảo à, hoác luật doanh, ngươi còn không có cưới tức phụ đâu, liền không nhận ta cái này nương có phải hay không, ta 10 tháng hoài thai đem ngươi sinh hạ tới, ngươi đau lòng quá ta sao, như vậy đau lòng nữ nhân khác, ngươi đây là muốn ta chết có phải hay không. Hoác mẫu giận không thể ác, lại không dám náo đi xuống, sợ nhi tử thật sự sinh khí, đôi tay một phách là đuổi, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, khóc lên. Di, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Lục Hồng Anh trầm mặc đến bây giờ một câu cũng chưa nói, rốt cuộc lấy hết can đảm mở miệng, nhìn Hoác Mẫu hỏi. Ngươi muốn nói với ta cái gì, ta không muốn cùng ngươi nói, đều là bởi vì ngươi luật doanh liền ta cái này thân mụ đều không nhận, ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói. Hoác Mẫu không chịu, nhìn Lục Hồng Anh vẻ mặt chỉ trích thần sắc nói, khi nói chuyện liền phải đẩy ra Lục Hồng Anh. Ta cùng Hoác Luật Doanh là bình đẳng ở chung, hắn sẽ không đứng ở cao cao tại thượng vị trí cùng ta nói chuyện. Ta cũng sẽ không bởi vì ta là nữ nhân liền cảm thấy chính mình kém một bậc, ta sẽ kiếm tiền, có tay có chân, sẽ không tuổi còn trẻ liền dựa vào người khác tồn tại. Hy vọng ngài có thể minh bạch. ta liền chính mình cha mẹ còn sẽ không dựa vào, huống chi là hoác luật doanh, hiện tại hắn cùng ta còn không có cái gì quan hệ, hy vọng ngài không cần xem thường ta, bởi vì ngươi xem thường ta thời điểm cũng xem thường hắn, xem thường chính mình nhi tử xem người ánh mắt. Lục Hồng Anh thu hồi muốn đi đỡ hoác mâu tay nhìn nàng chấn định nói ý nghĩ của chính mình, hy vọng nàng minh bạch như vậy náo đi xuống đối nàng kỳ thật không có gì ảnh hưởng, chỉ có hoắc luật doanh mới có thể bởi vậy bị liên lụy. Hắn không phải người mù, sẽ không coi trọng ngươi trong tưởng tượng cái loại này người, ngươi hẳn là biết hắn có bao nhiêu thông minh, tin tưởng hắn cũng không sẽ bị mặt ngoài lừa gạt là. Nàng tiếp tục mở miệng phát biểu chính mình quan điểm, lục hồng anh vẫn luôn cho rằng hoắc luật doanh cùng chính mình chứng kiến quá sở hữu nam nhân đều không giống nhau, tuy rằng chính mình cùng hắn còn không có gì quan hệ nhưng lại như cũ thực thường thức án hoắc mâu tức khắc bị lục hồng anh nói dối không lời nào để nói, đầy mặt khiếp sợ nhìn lục hồng anh, nàng cho rằng trên thế giới này chỉ có chính mình một nữ nhân sẽ bởi vì chính mình nhi tử ưu tú mà kiêu ngạo, nhưng lục hồng anh này đầy mặt tự tin bộ dáng làm nàng có chút khiếp sợ cũng thập phần kinh ngạc, rất là không thể tin được. Hảo, ta nhớ kỹ ngươi nói, nhưng là lục hồng anh ngươi nhớ kỹ, ta lúc này đây bất hòa ngươi náo loạn, nhưng cũng không đại biểu ta không chán ghét ngươi, ta còn là sẽ không đáp ứng các ngươi hôn sự. Hoác mâu trầm mặc hồi lâu, mới hít sâu một hơi nhìn Lục Hồng Anh cảnh cáo ngự khi nói, nói xong lời này sau lắc lắc tay háo xoay người rời đi. Anh tử, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Hoác luật doanh khiếp sợ Lục Hồng Anh vừa mới nói, vốn tưởng rằng Lục Hồng Anh cái gì quan điểm đều sẽ không phát biểu, càng cho rằng Lục Hồng Anh lúc này đây nhất định thập phần thất vọng, nhưng không nghĩ tới nàng còn thi triển ra tới vì chính mình nói chuyện, giúp hắn tại đây sự kiện thượng biểu minh lập trường. Ta chỉ là xem ngươi miệng buồn, ngươi cảm tạ ta làm gì ta lại chưa nói tha thứ ngươi." Lục Hồng Anh sắc mặt hiện lên một trận đường đỏ, thực mau méo miệng mắt trợn trắng nhìn hắn ghét bỏ nói, nói xong xoay người liền chạy, không đợi Hoắc Luật doanh lại muốn nói lời nói, nhanh chóng chạy ra quân doanh đi. "Liên Trương A, cuối cùng là hạ màn, ngươi là không biết. Trong khoảng thời gian này mẹ ngươi đều đem đại gia lăn lộn thành cái dạng gì, mỗi ngày làm mật đảm, không có việc gì liền hỏi một chút ngươi cùng Lục Hồng Anh bao lâu thấy một lần mặt, đều làm gì, chúng ta đều mau không biết nghĩ như thế nào lấy cớ trốn chạy." Vương Vĩ cũng đi theo thở dài một hơi, rốt cuộc đều có thể tùng một hơi, nói chuyện trong giọng nói tràn đầy cảm kích, có thể thấy được hoác mâu trong khoảng thời gian này đem đại gia lăn lộn không nhẹ. Hoác luật doanh không lời nào để nói, cũng biết là hoác mâu trong khoảng thời gian này có chút quá mức. Lục Hồng Anh về đến nhà lúc sau phát hiện Hà Ái Bình vẻ mặt lo lắng đứng ở cửa giống như đang đợi chính mình bộ dáng. Mẹ, ngươi như thế nào tại đây a? làm sao vậy, là có chuyện gì như sao? Bởi vì sự tình đều giải quyết. Lục Hồng Anh tâm tình hảo tẩu lộ nói chuyện đều nhẹ nhàng rất nhiều, tiến lên lôi kéo Hà Ái Bình hỏi một câu nói. Anh tử, không hảo, ngươi làm ta làm bao đều không thấy, có phải hay không trong nhà tới ăn trộm, làm sao bây giờ à, như vậy nhiều không biết giá trị bao nhiêu tiền đâu. Hà Ái Bình vừa thấy đến Lục Hồng Anh liền vội nói ra sự tình mạng nguồn, chỉ là lời nói còn chưa nói xong liền xem Lục Hồng Anh vẻ mặt nghẹn cười bộ dáng. Ngươi cười cái gì à, mau nói làm sao bây giờ à, nhiều như vậy đồ vật tổng không thể liền mặc kệ đi. Ha Ái Bình không hiểu Lục Hồng Anh vì cái gì cười, vô vô Lục Hồng Anh, nghĩ chính mình nữ nhi có phải hay không bị khí điên rồi, vội hỏi nói. Ha ha, không phải ném, ngươi cùng ta vào nhà ta cùng ngươi nói. Lục Hồng Anh lắc đầu, lôi kéo mâu thân vào cửa, phát hiện cả nhà đều ở, cũng không cất dấu, đem chính mình mới vừa mang về tới sở hữu tiền, đều đem ra, tổng cộng 960 đồng tiền, ước chừng dùng ba cái giấy dai phong thư trang mới chứa được, cái này niên đại lớn nhất mặt giá trị chính là 10 khối. Này 940 đồng tiền đến có bao nhiêu, có thể nghĩ. Này, đâu ra nhiều như vậy tiền A. Anh tử ngươi cũng không thể bởi vì thiếu tiền liền làm sai chuyện này A, ngươi nghe mẹ nó lời nói. Nơi nào tới mau cho người ta đưa trở về, chúng ta nghèo không sợ, nỗ lực tổng có thể kiếm ra tới, nhưng là ngươi không thể làm chuyện trái với Lương Tâm Nhi. Hạ ái bình chỉ lo lắng lục hồng anh một cái không tưởng khai đi lên đường vòng, vội vang mở miệng khuyên can nói, trên mặt tràn đầy khẩn thiết. Ai nha, mẹ. Ngươi nói bậy gì đó đâu, là ngươi làm bao bán đi, nhân ra nói về sau một tháng muốn 100, ngươi kia 24 cái tổng cộng bán nhiều như vậy tiền đâu, thế nào, có phải hay không rất nhiều. Lục Hồng Anh dở khóc dở cười, nàng thấy thế nào hẳn là cũng không giống như là một cái sẽ trộm sẽ đoạt người đi, như thế nào cũng không nghĩ tới Hà Ái Bình cư nhiên sẽ hoài nghi chính mình làm loại chuyện này. Ngươi nói thật giả, bán đi. Hà Ái Bình sửng sốt, cả người trên người run run, thật lâu sau lúc sau mới nhìn Lục Hồng Anh hậu chi hậu rất hỏi mươi 123 hôm nay là cái ngày lành. Đương nhiên là sự thật, bằng không ai không duyên cớ cho ta nhiều như vậy tiền, ngươi ngẫm lại nếu không phải chính đạo tới, nhân ra đã sớm báo nguy, ta còn có thể mang theo tiền về đến nhà tới sao, lúc này đã sớm bị bắt lại. Lục Hồng Anh nhịn không được chấn an chính mình mẫu thân nói, mọi người nghe được Lục Hồng Anh lời này đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, này đối với tái hảo gia đình tới nói, đều là một số tiền khổng lồ, cho nên nơi nào không thể lo lắng đâu. Bất quá ở biết này tiền lai lịch không thành vấn đề thời điểm cũng cuối cùng là an tâm. Thật tốt quá, này thật sự là quá tốt, ta làm thời điểm nhưng sợ hãi, sợ bán không ra đi, hiện tại cuối cùng là có một chuyện tốt nhi, anh tử a, mẹ cuối cùng kiên định. Hạ ái bình nhịn không được cảm thán, nhiều như vậy thiên phát sinh sự tình quá nhiều, nàng đều sợ hãi đã chết, sợ trong nhà những người này càng không đi xuống, cảm thấy chính mình không bản lĩnh hai đứa nhỏ đi theo chính mình đều chịu ủy khuất, muốn thay đổi lại cái gì đều làm không được nhưng không riêng như vậy điểm việc nhỏ nhi a di ngươi khả năng không biết đâu hoác luật doanh hôm nay đi tỉnh thành tìm anh tử cuối cùng lôi kéo anh tử đi gặp mẹ nó nhân ra chính là lược hạ tàn nhẫn lời nói về sau mẹ nó nếu là lại khó xử anh tử hắn liền thật sự không trở về nhà ngươi nhìn xem nhiều che chở nhà chúng ta anh tử lúc này triệu nha từ bên ngoài chạy vào kỳ thật triệu nha vẫn luôn chờ hoác luật doanh trở về nàng ở quân doanh ngoại hỏi thăm thanh chuyện gì xảy ra sau chạy nhanh lại đây tìm lục hưng anh dọc theo đường đi cao hứng không được Không nghĩ tới này một nhà đang ở nói tốt tin tức đâu, biết Lục Hồng Anh nhất định ngượng ngùng nhắc tới hoác luật doanh chuyện này, cho nên giờ phút này cố ý toát ra tới đem chuyện này nói cho đại gia nghe. Đây là thật vậy chăng? Tiểu hoác nói nói như vậy. Cả nhà đều dọa tới rồi, càng không nghĩ tới hoác luật doanh sẽ vì Lục Hồng Anh nói ra nói như vậy, khiếm sợ rất nhiều nhìn về phía Lục Hồng Anh, muốn hỏi một chút là thiệt hay giả, triệu nha có phải hay không cùng bọn họ nói giỡn? Hán! hắn xác thật là như thế này nói. Nhưng không phải kêu ý tứ, kỳ thật mẹ nó chỉ là ở phân cao thấp, cũng không phải cô ý muốn nhằm vào ta. Các ngươi đừng cái này ánh mắt nhìn ta. Lục Hồng Anh bị xem có chút bất an, bất đắc dĩ nhìn trước mắt vài người nói, vốn là không chuẩn bị nói cho bọn họ, nhưng là liền quên mất triệu nha cái này miệng rộng, tức khác chỉ nghĩ trở tay cho chính mình hai bàn tay, về sau cần thiết sớm một chút thông chi triệu nha, có chút lời nói tuyệt đối không thể nói. Hảo, chuyện này đều giải quyết, vậy không thành vấn đề, bất quá anh tử cũng cũng đến nhớ kỹ. Về sau mặc kệ tình huống như thế nào đều phải tiểu tâm một ít, đừng làm cho hoác luật doanh mẹ nó lại đối với ngươi không hài lòng tìm tới mua tới, ngươi đến nhớ kỹ nhà chúng ta nữ nhi có thể ở nhà chịu ủy khuất, nhưng là ở bên ngoài tuyệt đối không được. Lục Phong nâm giơ tay, làm mọi người đừng cái này ánh mắt nhìn Lục Hồng Anh, không khí mới xem như hòa hoãn rất nhiều, đồng thời nhìn về phía Lục Hồng Anh, hy vọng nàng có thể đem Lục ra làm chính mình dựa vào. Lục Hồng Anh thực vui vẻ chính mình sinh hoạt ở như vậy gia đình, cũng cảm thấy thập phần may mắn. Tôi tưởng đời trước sinh hoạt, Lục Hồng Anh biết chính mình hết thể nỗ lực đều là đăng giá. Ai có thể khi dễ ta à, các ngươi thật là, xem các ngươi cái dạng này, đừng như vậy khẩn trương, ha ha, hôm nay là ngày lành, chúng ta ăn được, buổi tối đi ra ngoài tìm tiệm cơm ăn cơm, ai đều không được ngăn cản à, chuyện lớn như vậy nhi cần thiết chúc mừng một chút. Lục Hồng Anh bàn tay vung lên không để trong lòng, kỳ thật không phải Lục Hồng Anh tâm đại, mà là Lục Hồng Anh cảm thấy sắc thật yêu cầu hảo hảo chúc mừng. Chuyện này thành lúc sau về sau Lục Hồng Tinh xem bệnh tiền liền có, tuy rằng ai cũng không biết Lục Hồng Tinh bao lâu mới có thể hào lên, chính là ít nhất sẽ không bởi vì ngẩng cao ý để dược phí từ bỏ. kia nhưng thật ra, vậy nghe Hồng Anh, buổi tối hảo hảo đi ra ngoài chúc mừng chúc mừng, cũng cho là khao một chút các ngươi. Lục Phong cười ha hả đi đến Lục Hồng Anh bên người, vụ vô, vô Lục Hồng Anh bả vai, không có nàng Lục gia hiện tại còn không biết sẽ là cái cái dạng gì trường hợp, hiện giờ này phiên bộ dáng tuy không tính là đại phú đại quý. Nhưng so với phía trước nhưng giàu có quá nhiều, là hẳn là hảo hảo chúc mừng một phen. Kia hiện tại liền ngẫm lại đi đâu ăn đi, hôm nay đều không cần tỉnh. Nghe được đêm nay có thể ăn một đốn tốt, đại gia hỏa trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc biểu tình, một đám cũng không hề dối dám chịu nha lời nói, hiện tại bọn họ mãn đầu vóc đều là bữa tiệc lớn, lâu như vậy không khai trai hôm nay hẳn là có thể ăn thượng một đốn hảo cơm. Đúng rồi, ta biết có cái hảo địa phương, các ngươi theo ta đi, chúng ta có thể ăn thượng không ít ăn ngon đồ vật Quan trọng nhất chính là ta còn có chút việc nhi đi làm. Lục Hồng Anh đầu vừa chuyển, một chút liền nghĩ tới đại bá, phía trước đi qua đại bá ra quán ăn, lần trước hoác luật doanh tử phương bắt trở về lại mang theo điểm thổ sản vùng núi, còn không có tới kịp đưa qua đi, lần này vừa lúc thừa dịp cơ hội này cùng nhau. Ngươi nói hành, vậy như vậy định rồi. Hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, đơn giản thu thập một chút liền xuất phát đi. Thấy đại gia hỏa cũng chưa ý kiến gì, Lục Hồng Anh tự nhiên là vui vẻ trước khi đi từ trong phòng lấy ra tới một cái túi mang ở bên người. Đại bá ra quán ăn không lớn, nhưng là cái này niên đại đều là giản dị người thành thật, cho nên làm đồ vật cũng thập phần sạch sẽ, hương vị chính là cơm nhà, chỉ là hình thức rất nhiều, phía trước mua thổ sản vùng núi cũng là vì nhiều sáng tạo ra tới vài loại hình thức, nghĩ đến chính mình cùng hoác luật doanh lần đó ăn cơm phân lượng cũng đủ, tức khắc cảm thấy nơi đó nhất thích hợp bất quá. Tính thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi đại bá muốn thu quán lúc, Lục Hồng Anh mang theo cả gia đình người liền hướng đại bá trong nhà đi. Triệu Nha, phía trước chính là nhà ngươi, đi đem vương gì cũng gọi tới cùng nhau đi. Đi đến nửa đường thời điểm Lục Hồng Anh đột nhiên liền nhớ tới một việc, Triệu Nha cũng coi như là giúp nàng rất nhiều vội, vì cảm tạ, Triệu Hồng Anh tự nhiên cũng không thể đem nàng người nhà rơi xuống. Các người đi thì tốt rồi, chúng ta đã có thể không đi thêm loạn, ta cùng ta mẹ ở nhà tùy tiện đối phó điểm là được, ta ba cũng còn ở nhà đâu. Ngươi nói như thế nữa ta đã có thể sinh khí. Phía trước liền đến nhà ngươi, mau đi đem vương gì gọi tới. Nghe triệu nha như vậy vừa nói, Lục Hồng Anh làm bộ tức giận chừng mắt nhìn chừng mắt, nếu là không có triệu nha hôm nay cũng không thể có chầu này cơm. hào hảo, ta hiện tại liền đi còn không thành sao. Triệu nha cũng là lấy Lục Hồng Anh không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp, bước bước chân liền triệu chính mình ra đi đến, nhưng cũng bởi vì Lục Hồng Anh hành động trong lòng rất là vui vẻ. Nhìn đến triệu nha mẹ nó thời điểm Lục Hồng Anh trên mặt mang theo tươi cười, tiến lên nênh đón. Một đám người này lại mới bắt đầu đi phía trước đi. Đại ba thấy Lục Hồng Anh tới vốn là sửng sốt, rốt cuộc tiệm cơm cả ngày lui tới người nhiều, mãi cho đến Lục Hồng Anh đem thổ sản vùng núi lấy ra tới mới phản ứng lại đây, cười ha hả cùng Lục Hồng Anh hàn huyên. Từ Lục Hồng Anh bọn họ vào cửa sau đại bá liền vẫn luôn không nhàn rỗi, như vậy một hồi thời gian liền đem trong nhà lớn nhất cái bàn cấp đằng ra tới, cả gia đình vây quanh bàn lớn tử ngồi, kia trường hợp miễn bản có bao nhiêu náo nhiệt. mươi 124 bản lĩnh lợi hại. Chờ bên này sự tình lộng xong lúc sau đại bá liền một đầu chui vào phong bếp, Lục Hồng Anh cũng đi theo lên rồi. Đại bá, hôm nay ta đã có thể không khách khí lạc, chúng ta chính là chuẩn bị đem nhà các ngươi đáng giá đổ vật đều ăn một lần. Lục Hồng Anh trên mặt mang theo ý cười, rất có một loại hôm nay muốn đem đại bá ra ăn nghèo khí thế. nay có cái gì hảo khách khí, muốn ăn cái gì ngươi nói cho đại bá, chỉ cần là ta này có liền tất cả đều cho người tốt nhất đi. Đại bá là cái điển hình hàm hậu nông thôn lao Hán. Đối với Lục Hồng Anh nói giỡn nói cũng là ghi tạc trong lòng, đem thổ bếp hỏa dâng lên tới lúc sau liền đứng dậy đi phòng bên cạnh lấy ra tới một túi một túi hàng khô. Thứ tốt đều ở chỗ này, ngươi nhìn xem muốn ăn cái gì, này đó thổ sản vùng núi hiện tại là có thể làm, chờ ngươi đại thẩm trở về còn có mới mẹ thì ăn Mờ nhạt ánh đèn chiếu vào đại bá kia tràn đầy nếp gấp trên mặt, rõ ràng cũng bất quá 40 xuất đầu bộ dáng cũng đã có 5-60 bộ dạng, đùa nghịch túi đôi tay thượng càng là từng đạo đã kết vẩy đi ra vết sẹo Quanh năm suốt tháng lao động chung đã kết đầy vết chai. Từ trọng sinh tới nay, Lục Hồng Anh liền biết ở cái này niên đại muốn sinh hoạt phải dựa vào chính mình đôi tay đi lao động, mà lớn hơn nữa bộ phận người cũng đều chỉ biết sử dụng giá rẻ sức lao động mà thôi. Đại bá một nhà chính là như thế, đi sớm về trễ cũng coi như được với là thời đại này nhãn. Bất quá giống đại bá người như vậy đã xem như tương đối thông minh, tuy rằng đồng dạng là sử dụng sức lao động, nhưng lại tương đối so với kia chút cả ngày mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời người muốn nhẹ nhàng không ít. Nhưng bởi vì quanh năm suốt tháng mệt nhọc, năm tháng cũng không có đối hắn hữu hảo đi nơi nào. Nếu không phải nàng trọng sinh ở cái này niên đại, biết chỉ dựa vào sức lao động là tuyệt không đủ để khởi động như vậy cả gia đình sinh hoạt chi tiêu, chỉ sợ nàng chỉ có thể giống đại đa số người giống nhau thành thành thật thật trồng trọt cây ruộng. Hảo, ta đã có thể thật sự không khách khí. Thu hồi suy nghĩ, Lục Hồng Anh bắt đầu chọn lửa khởi đại bá lấy tới đồ vật, này vừa thấy đại bá lấy ra tới đồ vật thật đúng là đều là thứ tốt. Rau dại quả dại kia đều là việc nhỏ, này một cái khác trong túi thế nhưng còn trang nửa chỉ gà rừng, vì phương tiện bảo tồn đã đem gà rừng hong gió. Cô gái nhỏ thật đúng là hào ánh mắt, này gà rừng chính là ta thật vất vả mới tóm được, hôm nay người khác linh tinh vụn vặt mua đi một nửa, này một nửa kia còn nghĩ ngày mai lại cầm đi bán bán, hôm nay liền lấy ra tới nấu cho các ngươi ăn. Đại bá nhưng thật ra một chút cũng không keo kiệt, trực tiếp liền đem hôm nay bán dư lại nửa chỉ gà lấy ra tới. Đảo cũng không có cùng Lục Hồng Anh để tiền sự tình. Đại bá, ngươi đừng nói nữa, ta nước miếng đều phải chảy ra. Ta này còn có một ít thổ sản vùng núi, vẫn là dựa theo lần trước giá cả, ngài thu. Lục Hồng Anh lấy ra từ trong nhà lấy ra tới túi, bên trong chính là hoác luật doanh lần trước lưu lại cho nàng thổ sản vùng núi, cùng đại bá chính là mua bán thổ sản vùng núi nhận thức, cho nên nàng cũng thẳng đến chủ đề. Như vậy sao được, ngươi nói giá cả, ta khẳng định không thể làm ngươi mệt. Đại bá còn không vui. Phía trước cùng Lục Hồng Anh từng có một lần lui tới, biết Lục Hồng Anh cái này nữ hoa hoa có đầu óc đơn giản cũng ôm mượn sức tâm tư. liền nghe ta đi, coi như hôm nay mời ta ăn cơm. Lục Hồng Anh không sao cả cười cười, nói xong lời này không nhiều lắm chỉ hoan xoay người rời khỏi phòng bếp, chờ thím trở về thời điểm mới ăn cơm. Ai, nha đầu, nếu không như vậy, đêm nay ta cũng cho các ngươi làm điểm này núi lớn đồ vật nếm thử. Hồi lâu lúc sau đại bá dường như nghĩ tới cái gì, đồng nhiên từ phòng bếp đi ra. Nhìn Lục Hồng Anh vẻ mặt chính xác hỏi, nói chuyện khi làm như đã hạ quyết tâm. Hảo A, vừa vặn ta cũng không ăn qua mấy thứ này đâu, vậy đa tạ đại bá. Ở Lục Hồng Anh xem ra, nàng cười gật gật đầu, hàng khô lại xưng là thổ sản vùng núi, lớn lên ở núi lớn thiên tài địa bảo. Rất nhiều đồ vật lấy ra tới thoạt nhìn mặt sáng mày cho, nhưng trên thực tế đều là bà bối, hương vị tươi ngon không nói. Quan trọng nhất chính là đồ vật đều có dược hiệu, tùy tiện lấy ra tới một cái đều có thể trở thành trung dược tài. Tiếp nhận túi sau đại bá trực tiếp liền mở ra, đương nhìn đến bên trong những cái đó Lục Hồng Anh cái gọi là nấm thời điểm trên mặt có ý tứ khiếp sợ chi sắc. Hồng Anh a ngươi này nấm là nào làm ra? Vẫn là hoắc luật doanh mang về tới, vẫn luôn không rảnh rỗi tới nấu ăn. Lục Hồng Anh hỏi gì đắc đấy nhưng nói hoắc luật doanh thời điểm nhiều ít có chút ngượng ngùng rốt cuộc chính mình là cái không xuất giá cô đương. Tuy rằng phía trước đại bá liền hỏi qua, nhưng là Lục Hồng Anh vẫn là quy quy củ củ trả lời nói. Khó trách, ta phỏng trừng hắn cũng là không quen biết. Nơi này có như vậy vài loại nấm, đều là thứ tốt, chân chính thứ tốt, không riêng có thể dùng để ăn. Ta mới vừa nhìn một chút còn không ít, ngươi trong chốc lát từ từ, đại bá cần thiết cho ngươi lấy điểm tiền, không thể chiếm ngươi tiện nghi. Đại bá một bên dùng tay đem trong túi nấm cầm lấy tới quan khán một bên cùng Lục Hồng Anh nói chuyện, này nấm hắn chỉ là nghe những cái đó từ nơi khác trở về người ta nói khởi quá, tuy nói chỉ là thấy được hàng khô, nhưng cũng cùng người nọ miêu tả bộ dáng không có quá lớn khác nhau. Lúc này mới có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Còn có như vậy vừa nói sao? Không nghĩ tới đại bá lợi hại như vậy, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra mấy thứ này bất đồng. Vốn là đối này đó không hiểu biết lục hồng anh cũng là vẻ mặt ngốc, trọng sinh phía trước nàng chỉ biết mặc kệ là cái nào địa vực, cái nào mùa rau quả, ở siêu thị cần container giá thượng nhất định có thể tìm được, tự nhiên đối mấy thứ này cũng sẽ không có thâm một bước hiểu biết. Đại bá điểm này bản lĩnh căn bản là không đáng nhắc tới, người kia mới nghiêm túc bản lĩnh không chỉ có có thể mang theo đại gia cùng nhau đem tiền cấp kiếm được, còn có thể nói cái quân doanh đối tượng, bất quá quan trọng nhất chính là ngươi có đầu góc, đại bá tuổi trẻ thời điểm nếu là có bổn sự này nhật tử cũng không biết muôn quá thật tốt. Bởi vì hai người có thổ sản vùng núi thượng lui tới, đại bá vẫn luôn cảm thấy lục hồng anh rất có bản lĩnh, giờ phút này khen lên cũng không hàm hồ, càng có rất nhiều hâm mộ, hiện tại so quá khứ sinh hoạt hảo, có thể kiếm tiền địa phương cũng nhiều. Hiện tại nếu bọn họ lục ra người học được như vậy bản lĩnh, hắn tự nhiên là lựa chọn tin tưởng lục hồng anh hơn nữa hy vọng nàng có thể dùng bổn sự này mang theo lục ra người chạy về phía khá giả sinh hoạt kỳ thật ta cũng không có như vậy đại trí hướng chỉ cần hiện tại trong nhà trạng hướng có thể được đến cải thiện thì tốt rồi ta đệ đệ bệnh tình có thể được đến khống chế hơn nữa chuyển biến tốt đẹp như vậy đủ rồi liền trước mắt lục gia trạng huống nàng hiện tại cái này tay nghề có thể kiếm được bao nhiêu tiền không biết nhưng lục hồng tinh bệnh tình nhất định không thể kéo xuống đi não nội máu bầm cũng cần thiết phải nhanh một chút thanh trừ mới được Bằng không lục hồng tinh đời này liền tính là thật sự xong rồi. Lục lão đệ ngươi nhưng xem như sinh cái hảo nữ như nha nhà khác khuê nữ cái này số tuổi nhưng đều ở tệ phá đầu muốn gả một cái người trong sạch, nhưng nàng không chỉ có tìm cái hảo nhà chồng còn dựa vào chính mình năng lực cho các ngươi gia quá thượng ngày lành. mươi 125 lần đầu tiên trướng tiền công, đại bá một bên duồng nghịch trong tay thổ sản vùng núi một bên không ngừng khen chạm đất hồng anh, ở cái này niên đại tới nói, nhà khác giống lục hồng anh như vậy tuổi cô nương đã sớm đã gả chồng hoặc là đã ở tìm nhà chồng, một khi gả sau khi ra ngoài chính mình ra bên này sự tình cũng trên cơ bản liền tính là buông tay mặc kệ. Nhưng lại xem Lục Hồng Anh, không chỉ có đem Lục ra sự tình xử lý gọn gàng ngăn nắp, đồng thời còn chiếu cố tìm cái quân doanh đối tượng, lần này Lục Phong cũng có thể xem như mặt dài. Đừng hàn huyên, chạy nhanh nấu cơm, bên ngoài còn một bản lớn người chờ đâu. Lục Hồng Anh lời nói còn không có xuất khẩu, liền nghe được đại thẩm thanh âm từ phía sau truyền ra tới. Chi gian đại thẩm trong tay còn cầm mới mẻ mua trở về thịt heo, tuy rằng không có nhiều ít, nhưng là đối với bọn họ tới nói có thịt tan chính là một kiện thực không tồi sự tình. Thím, hôm nay thật là phiền toái các ngươi. Không phiền thoái, nhà của chúng ta cũng thật lâu không có như vậy náo nhiệt qua, ngươi trước đi ra ngoài ngồi xe đi, ngươi đại bá nấu cơm thực mau. Có lần trước đại bá công đạo, thím nối lục hồng anh cũng khách khí rất nhiều, cười hì hì đi phòng bếp. Hảo, một bàn lớn người đều ở táng gấu. Triệu Nha vừa thấy đến Lục Hồng Anh ra tới liền vội vàng vô vô chính mình bên người vị trí, ý bảo Lục Hồng Anh ngồi ở nàng bên cạnh. Gia nhân này ngươi như thế nào nhận thức, ta như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá. Triệu Nha liền lôi kéo Lục Hồng Anh ở nàng bên thai thần thần bí bí nói, phải biết rằng bọn họ hai người quan hệ hảo, cho nên Hồng Anh có cái gì bằng hữu Triệu Nha danh mạch, giờ phút này có vẻ có chút tò mò, nhưng là càng có rất nhiều lo lắng. Ngay từ đầu làm buôn bán kiếm tiền không tiền vốn. Hoác luật doanh giúp ta mang theo thật nhiều thổ sản vùng núi trở về, bán chính là nhà này đại bá, sau lại hoác luật doanh đi phía bắc, đôi ta ra tới ăn cơm vừa vặn tới này một nhà, bị này đại bá cấp nhận ra tới, ta cảm thấy người khác không tồi cho nên liền kết giao xuống dưới. Triệu nha kia khẩn trương tiểu biểu tình đem lục hồng anh chọc cho vui vẻ, cũng học nàng bộ dáng ở nàng bên thai nói chuyện, còn cố ý gãi gãi triệu nha ngứa. Hô, nguyên lai là như thế này, hại ta bạch lo lắng một hồi. Nói chuyện phiếm thời gian. Phong bếp bên kia truyền đến mùi hương, ngồi ở này trên bàn người một đám giống như là thật lâu không ăn cơm giống nhau, trong tay cầm chiếc đũa mắt trông mong nhìn chằm chằm trước mặt không chén. Quả nhiên không một hồi, đại bá trợ thủ đắc lực cái bưng một cái buồn liền ra tới, hướng trên bàn như vậy một phóng tức khắc gian liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, mỗi người trên mặt đều viết muốn ăn hai chữ, nhưng không có một người động thủ trước. Bạch xác đại chén xứ bên trong tràn đầy một chén lớn canh gà, trên cùng kia một tầng còn bay một tầng trong chèo du. Chỉ là nhìn qua cũng đã làm người chảy dòng nước miếng. Mà một khắc bàn bên trong còn lại là tràn đầy một mâm thịt kho tàu, nồng đậm nước sốt đem từng khối thịt ba chỉ bao bọc lấy, phía dưới là một tầng rau xanh, thượng tầng giải lên một ít hành thái, hương khí bốn phía. Vốn là có chút đói bụng mọi người ở nhìn đến này hai cái ngạnh đồ ăn thời điểm càng là bụng đói kêu vang, không ngừng nuốt động tác cũng đã bạo lộ bọn họ giờ phút này tâm tình. Thúc đẩy đi. Lục Phong tự nhiên cũng thấy được mọi người bộ dáng. Một câu thúc đẩy lúc sau mọi người lúc này mới vươn chính mình chiếc đũa, nhưng không có một người là trước hướng chính mình trong chén kẹp, triệu nha liền dẫn đầu gấp một khối đến ngồi ở chính mình bên tay phải mẫu thân trong chén, mà đệ nhị chiếc đũa còn lại là kẹp tới rồi lục hồng anh trong chén. Được rồi, nhiều như vậy đâu, ngươi sợ hãi không ta ăn không thành. Lục hồng anh bị chính mình phụ thân cùng triệu nha hành động đầu đến giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nhìn hai người nói, khi nói chuyện vây vây tay lại nói, hôm nay mọi người đều hảo hảo ăn, ta mời khách không cần câu nệ ăn no mới thôi trọng sinh lúc sau làm lục hồng anh nhất may mắn sự tình chính là trọng sinh ở một cái như vậy gia đình không có như vậy nhiều lục đục với nhau mỗi người đều nỗ lực làm tốt chính mình sự tình người một nhà tương thân tương ái cho nhau chiếu cố mặc dù là sinh hoạt trình độ cũng không tốt nhưng như vậy gia đình bên trong cũng đều là tràn ngập tấm áp thực mau đại bá lại bưng lên vài món thức ăn cái bàn cứ như vậy bị một chút chiếm mãn liền ở đại bá chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm lại bị lục hồng anh cấp kéo lại đại bá tiêu lên thím, chúng ta hôm nay liền cùng nhau ăn. Nói liền lôi kéo đại bá ở đã sớm đã chuẩn bị tốt ghế trên ngồi xuống, còn không chờ lục hồng anh tránh ra đại bá cũng đã đứng lên tới, tiểu bước chân cũng đã bước ra. nay như thế nào hảo, các ngươi ăn thì tốt rồi, ta cùng ngươi thím liền không thấu cái này náo nhiệt, chúng ta cơm đều đã nấu hảo, tùy tiện ăn chút là được. Một bên chậm lại chạm đất hồng anh bước chân cũng một bên ở hướng phía sau lui, nhậm lục hồng anh lại như thế nào lôi kéo đại bá cũng không có muốn đi phía trước một bước ý tứ. đại bá đều là người quen như thế nào có thể nói là xem náo nhiệt đâu, hôm nay vốn dĩ chính là vì chúc mừng, người nhiều náo nhiệt, người đều bận việc đã nửa ngày cũng mau ngồi xuống cùng chúng ta cùng nhau ăn, còn có thím, nếu không phải thím đi cho chúng ta mua nhiều như vậy đồ ăn trở về, hôm nay còn không thể ăn đến nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn đâu. Lúc Hồng Anh nói cái gì cũng muốn làm đại bá ngồi xuống, hôm nay cũng coi như là một hồi gia đình tụ hội, nếu đều đã tới rồi đại bá nơi này, lại há có không cho bọn họ thượng bàn đạo lý. Trên bàn mọi người cũng bắt đầu phụ họa chạm đất Hồng Anh nói, cuối cùng đại bá vẫn là không có thể bẻ đến quá lục Hồng Anh, tiêu lên đại thẩm cùng nhau ngồi xuống. Cả nhà nâng chén chè chén, không khí có thể nói là tương đương hòa hợp. Hôm nay không vì cái gì khác, chính là tưởng chúc mừng một chút, trong khoảng thời gian này đều thực vất vả, cho nên ngàn vạn không cần khách khí, rộng mở ăn chính là. Lục Hồng Anh dơ một chén nhỏ rượu trắng, ra dáng ra hình đứng lên cảm tạ đang ngồi mỗi người. Tam thẩm, trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi hỗ trợ. Tiền công về sau liền mỗi tháng ấn 6 khối tới tính. Thật sự, tam thẩm nghe thấy cái này tin tức thời điểm cả người đều kích động đến đứng lên, nhưng càng có rất nhiều khiếp sợ, lục hồng tinh là bởi vì lục hồng binh mới bị như vậy trọng thương, hiện tại lục hồng anh không so đo hiểm khích trước đây còn cho chính mình chướng tiền lương, thật sự có chút ngoài dự đoán. Thật sự, nếu chúng ta cái này bán đến tốt lời nói, lúc sau lượng công việc còn sẽ lại tăng lớn, tiền công cũng còn có dâng lên không gian, chỉ cần chịu hảo hảo làm việc. Tiền đều là có thể kiếm tới, phía trước ta không hiểu chuyện, tam thẩm ngươi cũng không thấy quái. lục Hồng Anh tính toán qua, phía trước chủ yếu là tam thẩm hỗ trợ, chứng tiền công đó là tất nhiên, nhưng kế tiếp lại toàn dựa tam thẩm một người khẳng định là không hiện thực, mà trải qua hôm nay trầu này cơm lúc sau tin tưởng đang ngồi người cũng đều sẽ nguyện ý gia nhập đến bọn họ trung gian tới. Cứ như vậy, sinh sản lượng một khi tăng lớn, như vậy bọn họ hàng hóa cũng sẽ không xuất hiện cùng không đủ cầu hiện tượng, mà này cũng biểu thị kiếm tiền đã không còn là vấn đề. Châu này Khánh Công Yến ăn đến đã khuya mới kết thúc, chờ bọn họ từ đại bá ra tiệm cơm ra tới thời điểm thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Cái này niên đại đèn đường vẫn là khan hiếm giống loài, chỉ có thể dựa vào đèn tin tới chiếu sáng lên dưới chân lộ. mươi 126 người một nhà đồng tâm hiệp lực. Đưa xong triệu nha cùng vương gì trở về lúc sau, bọn họ lại mới tiếp tục hướng ra đi tới, ước chừng vài phút bộ dáng liền đến cửa nhà. Ngủ phía trước lục hồng anh cho đại gia mở cuộc họ. Từ ngày mai bắt đầu chúng ta mọi người đều muốn sớm một chút rời giường, giúp mụ mụ cùng nhau làm bánh mì, sau đó đem bữa sáng quán cùng nhau bày ra đi. Chúng ta là không có gì vấn đề, nhưng là anh tử ngươi vẫn là như cũ, đừng hỗ trợ, trực tiếp liền đi học đi ngủ nhiều một hồi. Lục Phong vẫn là đau lòng chính mình cô đương, đi học vốn chính là phí đầu vóc sự tỉnh, tuy rằng nhà bọn họ cũng hoàn toàn không giàu có, nhưng là ngủ thời gian vẫn phải có đi. Ở ta này cũng không có gì, bất quá là dậy sớm trong chốc lát chuyện này ta đây cũng là lo lắng các ngươi đầu hai ngày sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc hơn nữa ta bốn điểm nhiều lên giúp xong các ngươi lúc sau lại đi ngủ một lát sau đó rời giường đi trường học cũng không mượn ở trở về trên đường lục hồng anh liền vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này đừng nhìn lục gia hiện tại dân cư là nhiều nhưng là chân chính cùng nàng học tập xuống dưới người cũng cũng chỉ có hà ái bình một cái có thể nhiều người hỗ trợ kia đều là chuyện tốt huống hồ đi học thời gian là tắm giờ cũng không sẽ có cái gì ảnh hưởng tuy rằng bánh mì riêu thao tác không khó Nhưng là tam thẩm đám người rốt cuộc không có gặp qua. kia cũng đúng, vậy trước như vậy định rồi, này sẽ cũng không còn sớm, đều sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Nghe Lục Hồng Anh như vậy vừa nói, Lục Phong trong lòng cũng rất là vui mừng, gật gật đầu sau tiếp đón đại gia đi nghỉ ngơi. Nửa đêm thời điểm Lục Hồng Anh mơ mơ hồ hồ liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tuy rằng vẫn là có chút buồn ngủ nhưng vẫn là nhanh nhẹn mặc xong rồi quần áo, đơn giản thu thập một chút sau liền đi ra ngoài giúp Hà Ái Bình. Nhìn đến Lục Hồng Anh thời điểm Hà Ái Bình có điểm kinh ngạc, anh tử, ngươi lên sớm như vậy làm cái gì? Giúp ngươi a mọi người đều đi lên sao? Xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, Lục Hồng Anh lúc này mới có điểm tinh thần, phóng nhãn nhìn lại trong phòng này chỉ có Hà Ái Bình một người. Đều còn không có lên đâu, lúc này mới tam điểm nhiều, ngươi xem ngươi vây được, lại đi ngủ một lát. Hà Ái Bình bắt lấy Lục Hồng Anh tay liền phải đem nàng hướng trong phòng đưa. Này ban ngày nếu là ở lớp học mặt trên ngủ ga ngủ gật kia chẳng phải là muốn tao lao sư phê bình, đến lúc đó đã có thể lấy không được tam hảo học sinh thưởng, mới tam điểm nhiều. Vậy ngươi như thế nào liền dậy a Nghe được động tính thời điểm lục hồng anh cũng không thấy thiên, chỉ cho là đến đến giờ, mọi người đều lên làm việc nàng khẳng định cũng không thể nhàn rỗi không phải, không nghĩ tới cũng chỉ có hà ái bình một người đi lên. Ta này không phải sợ đợi lát nữa đoàn người lo liệu không hết quá nhiều việc, nghĩ có thể ta nhiều làm một chút liền nhiều làm một chút. Ta nhiều làm một chút sự tình, như vậy cũng đỡ phải các ngươi đợi lát nữa hạt bận việc. Hà Ái Bình liền không giống nông thôn phụ nữ như vậy có chút không phóng khoáng, nhưng là cái này niên đại lại đều là như thế, không như vậy nhật tử quá không đi xuống, nhưng nhưng là Hà Ái Bình liền có hương dã người không có cái loại này ôn nhu chi thư đạt lý khí chứa. Như vậy sao được, nói tốt là đại gia cùng nhau làm, chính là muốn cho bọn họ đều học được, như vậy ngươi về sau cũng có thể nhẹ nhàng một ít, đến lúc đó chúng ta làm nhiều là có thể nhiều bán đi một chút. Lục Hồng Anh suy xét sự tình chính là hướng lâu dài đi, trước mắt mấy ngày nay trong nhà cũng chỉ có thể dựa vào Hà Ái Bình một người tới làm những việc này, tuy rằng bánh mì là thực hiếu học sẽ đồ vật, nhưng cũng không thể ở một ngày là có thể làm ra Hà Ái Bình cái kia tiêu chuẩn tới, tự nhiên là muốn nhiều học tập. Nếu ra sao Hà Ái Bình sớm lên đem chuyện nên làm đều làm xong, kia đợi lát nữa bọn họ còn học cái gì đâu. Người cũng lại đi nghỉ ngơi sẽ, hôm nay chúng ta phải làm lượng muốn so với phía trước nhiều một ít, đều còn chỉ vào ngài tới giáo đâu. Đến lúc đó lại mệt đổ, kia đã có thể thật sự không có người sẽ làm. Sớm như vậy lên Lục Hồng Anh đều cảm thấy có chút khó chịu, huống chi là đã 40 tới tuổi Hà Ái Bình. Ta khởi đều đi lên, ngủ là ngủ không được, ngươi vẫn là làm ta làm chút chuyện, chờ bọn họ lên lúc sau ta lại dạy bọn họ là được, không có gì đáng ngại. Ta đây liền đi theo ngươi một khối làm đi, dù sao khởi đều đi lên, vừa vặn tưởng sáng tạo mấy cái bộ dáng. Thật sự không lay chuyển được Hà Ái Bình, Lục Hồng Anh dứt khoát cũng liền không quên. Vén tay háo liền đi tới Hà Ái Bình bên cạnh bắt đầu tân bộ dáng, phía trước làm đơn giản, giá cả cũng tiện nghi, Lục Hồng Anh vẫn luôn nghĩ có thể hay không hay thay đổi biến dạng tử, cũng hào bán. Bánh mì thứ này, Lục Hồng Anh ở kiếp trước thời điểm bị quải, chưa từng ngăn qua, lại cũng gặp qua, nhưng chờ nàng nhìn thấy thời điểm bánh mì bộ dáng đã rất nhiều, ngay cả có chút bánh mì đều có chuyên môn ma cụ, không giống hiện tại, muốn chân chính từ đội sản xuất phân chia thấp gần bột mì cùng cao gần bột mì, cho nhau trộn lẫn nửa mới có thể hạ thấp giá cả cũng có thể làm ra mềm xốp bánh mì cục bột cũng yêu cầu một đám phát phát hảo lúc sau còn muốn biến thành một cái hình dạng này đó việc cũng toàn bộ đều là muốn dựa đôi tay tới giống nhau giống nhau hoàn thành lục hồng anh cùng hà ái bình động tác mau không nhiều sẽ cũng đã sẽ ủ bột cùng xoa cục bột trong lúc này lục phong cùng tam thẩm bọn họ cũng đều lục tục rời giường thấy hà ái bình cùng lục hồng anh đều đã làm ra không ít cũng nhanh chóng bắt đầu đầu nhập vào tiến vào người một nhiều nhà ở liền có vẻ có chút chen chúc. chờ về sau kiếm lời Lộng cái đại nhà ở, nhìn xem hiện tại nhiều tê đến hoảng. Tam thẩm hẳn là xem như một đám người trung học đến nhanh nhất một cái, rốt cuộc nấu cơm loại này sống nàng cũng không thiếu làm, chỉ cần thoáng biết phương pháp lúc sau làm lên cơ bản không thành vấn đề. Nhìn người này tê người nhà ở, mang theo có chút cân khẩu khí nói. Lộng đại nhà ở khẳng định là muốn làm cho, nhưng kia cũng đều là kiếm được tiền về sau sự tình, chỉ là nhà máy mới vừa phân phối xuống dưới này phòng ở, đã là phá lệ. Theo lý mà nói nhà của chúng ta năm khẩu người là phân không được lớn như vậy sân vẫn là đồ vật phòng, nhà ngang mới là chúng ta hẳn là trụ. Lục Hồng Anh thần sắc ngần ra, dừng một chút sau tài năng danh vọng tam thẩm cười khe nói, một câu liền làm rõ này phòng ở không phải tưởng mua liền mua tới. Kỳ thật hiện tại cũng khá tốt, đại gia tế ở bên nhau nhiều náo nhiệt ta. Chỉ giây lát, tam thẩm trên mặt hiện lên một mặt cười gượng, vội lại nói. Kỳ thật ta cũng cảm thấy có điểm tế, bất quá trước mắt cũng chỉ có thể trước tạm chấp nhận tới. Trở về sau ba công điểm đủ rồi, nhà chúng ta cũng đổi một bộ đại lâu phòng trụ, cũng hảo phương tiện anh tử bọn họ đi học. Lục Phong tự nhiên cũng cảm giác được không khí không đúng, vội vàng ra tới thế hai người giải vây, đương nhiên hắn cũng hoàn toàn không có đoán trách Lục Hồng Anh ý tứ, bởi vì hắn cũng biết Lục Hồng Anh vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy tới, tự nhiên cũng sẽ không oán nàng. Muốn ta nói này trong thành chính là không giống nhau, ở nông thôn muốn phòng ở chỉ mua cái vài phần mà chính mình tưởng như thế nào cái như thế nào cái. Nhà ta nhà cũ cũng không được, ba mẹ ở nguy hiểm thực. Vừa nghe đến lúc này mới vừa kiếm lời điểm tiền liền không biết trời cao đất rộng người một nhà, tam thẩm khinh thường điểm môi, lời này toan vị nhưng miễn bản có bao nhiêu rõ ràng. mươi 127 tỉnh thành đưa hóa. Nay trong thôn đầu Hảo là Hảo, nhưng Trung Quy vẫn là không bằng huyện thành, cái gọi là người hướng chỗ cao đi, có hay không khó mà nói, nhưng cũng tổng phải có cái hy vọng không phải. Lục Phong Nhưng thật ra không tán đồng tam thẩm nói, điểm này cũng thâm đến Lục Hồng Anh yêu thích. Nàng vốn là không tính toán muốn cả đời đều tại đây chấn nhỏ thượng đợi, hiện tại kiếm tiền bất quá chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, tương lai bọn họ nhất định có thể kiếm được so này còn muốn nhiều tiền. Là là, chúng ta đã có thể bất đồng, bất quá chính là cái cho người ta làm công, hảo hảo làm việc là được. Tuy rằng tam thẩm ngoài miệng không buông tha người, nhưng làm khởi sự tỉnh tới vẫn là nghiêm túc, này cũng chính là vì cái gì Lục Hồng Anh còn nguyện ý làm tam thẩm một nhà ở tại trong nhà nguyên nhân. Một bên làm việc một bên nhàn xà đạm. Thời gian chậm rãi đi qua sự tình cũng không sai biệt lắm làm xong, liền dư lại này cuối cùng đem đồ vật trăng lên, lấy ra đi bán. Anh tử, sự tình cũng làm không sai biệt lắm, hiện tại này ngươi cũng không cần phải xem vào, chạy nhanh đi bổ ngủ bù, nhưng ngàn vạn đừng ở lớp học thượng ngủ gà ngủ gật ta đỉnh đầu thượng cơ bản không có gì sự tình sau Hà Ái Bình liền bắt đầu thúc dục trạm đất Hồng Anh đi ngủ bù, tam điểm rời giường hiện tại đã 6 giờ, dư lại một ít tạp sống bọn họ tới làm là được. Cũng không đáng làm Lục Hồng Anh vẫn luôn theo chân bọn họ ngao. Đúng vậy, anh tử, nghe ngươi. Mẹ nó, chạy nhanh ngủ bù đi. Lục Hồng Anh chỉ gật gật đầu, nhìn nhìn hôm nay làm được bánh mì, lúc này mới xoay người trở về phòng. Hướng trên giường như vậy một đảo, không một hồi liền ngủ rồi qua đi, bên ngoài một ít nhỏ vụn tiếng ồn nào cũng không có quấy dày đến nàng. Tái khởi tới thời điểm đã là 7 giờ rưỡi, Lục Hồng Anh vội vội vàng vàng tròng lên quần áo liền ra cửa, đi tới cửa thời điểm nhìn đến trên bàn lưu lại một cái bánh mì Bước chân dừng một chút nắm lên bánh mì liền ra cửa. Cũng may đuổi tới trường học thời điểm còn không có đi học, ngày này xuống dưới, Lục Hồng Anh vẫn luôn đều ở nhớ thương bữa sáng quán sự tình. Đi học thời điểm cũng khó tránh khỏi có chút thất thần, bất quá cũng may hôm nay đều không phải cái gì quan trọng hóa. Thật vất vả ngao tới rồi buổi chiều tan học, Lục Hồng Anh là mã bất đỉnh để liền hướng trong nhà đuổi Dọc theo đường đi gặp thật nhiều người quen, nhìn thấy Lục Hồng Anh đều là cười một khuôn mặt, làm cho Lục Hồng Anh là vẻ mắt ngốc hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. "Mẹ, ta đã trở về." Nhân tài đi tới cửa Lục Hồng Anh liền đối với trong phòng người chào hỏi, này sẽ trên tay chính vội vàng việc Hà Ái Bình nghe được Lục Hồng Anh thanh âm cũng ném xuống việc liền ra tới. "Ngươi này vội vội vàng vàng chạy cái gì? Có người đuổi đi người không thành." Hà Ái Bình nhìn có chút thở hổn hển Lục Hồng Anh, cau mày, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười. Tam Thẩm nghe được động tĩnh cũng từ buồng trong đi ra, "Anh tử đã trở lại." "Ân, hôm nay buổi sáng sinh ý thế nào?" Mông còn không có ngồi xuống Lục Hồng Anh liền bắt đầu dò hỏi khởi mua bữa sáng sự tỉnh tới. Liền biết ngươi là bởi vì việc này. Hôm nay hơi chút kém một chút, nhưng là cũng là kiếm lời không ít tiền. Nói lên chuyện này Hà Ái Bình liền cao hứng, nàng nhưng cho tới bây giờ không có một lần tính gặp qua như vậy nhiều tiền. Lúc trước Lục Hồng Anh cầm tiền trở về thời điểm bọn họ đều còn chưa tin, lúc này nhưng xem như chính mình chính mắt gặp được, cũng không hề đối Lục Hồng Anh có điều hoài nghi. Tuy nói nhà của chúng ta anh tử cao trung đều còn không có đọc xong nhưng này đầu gốc cũng không phải là người bình thường có thể có, liên vật nhỏ này, mỗi ngày thế nhưng có như vậy nhiều người đều tới mua, nếu không phải anh tử ra chủ ý này à, này tay nghề đời này cũng coi như là bạch biết. Nói lên cái này hà ái bình liền nhịn không được cảm thán, vẫn là lục hồng anh ánh mắt độc đáo, có thể nghĩ ra như vậy chủ ý, vàng không nàng cũng chỉ có thể làm cả đời cấp này cả gia đình người ăn mà thôi, nào còn có thể dựa vào này kiếm tới nhiều như vậy tiền. Ta chính là ra cái chủ ý mà thôi, không có gì ghê gớm. nếu là không có ngươi này tay nghề, ta liền tính là lại có thể làm cũng không có cách ta. Kiếm lời người một nhà đều cao hứng, này nói chuyện cũng là như thế nào nghe như thế nào dễ nghe. Còn có sự tình thiếu chút nữa đã quên. Chuyện gì? Lục Hồng Anh vừa nói vừa đi đến buồng trong đem công cụ đều lấy ra tới, bãi ở Hà Ái Bình trước mặt. Ngươi nhìn xem, nay một cao hứng đem như vậy chuyện quan trọng đều cấp đã quên. Hà Ái Bình một phép đầu. Như thế nào một cao hứng đem như vậy chuyện quan trọng đều cấp quyến mất, vội vàng liền tìm trường ghế ra tới, đem lục hồng anh lấy ra tới đổ vật đặt ở dưới chân, trên tay cũng bắt đầu động tắc lên. Còn dư lại 76 cái nữ bao, phải nhanh một chút đuổi ra tới mới được. Làm ra nhân tạo nữ bao đây là cái việc tinh tế, người bình thường làm không xuống dưới, trong nhà bắt đầu ra sao ái bình làm vẽ mô thiết kế, chậm rãi tam thẩm cũng bắt đầu đi theo hỗ trợ, cái này niên đại thứ gì đều là tự tay làm lấy, việc may và càng không nói chơi. Tam thẩm làm tới đảo cũng thượng thủ mau, rất là nhẹ nhàng. Đến là lục hồng anh việc may và tuy rằng sẽ, lại không phải rất lợi hại, nếu là làm nàng đi hỗ trợ nói, nói không chừng còn sẽ giúp đảo vội cũng không nhất định, đến lúc đó lại làm lại kia đã có thể không giống như là lần đầu tiên làm đơn giản như vậy. Này đó ta cùng ngươi tam thẩm tới làm, ngươi liền không cần thao tâm. Làm khởi sự tình tới hà ái bình cũng liền bất chấp lục hồng anh, tam thẩm cũng biết cái này tốt cấp, cũng không nói thêm cái gì ngồi xuống liền bắt đầu cùng Hà Ái Bình hai người công việc lưu đủ lên. Cứ như vậy hợp với 10 ngày qua, Hà Ái Bình cùng tam thẩm hai người mỗi ngày 4 điểm nhiều rời giường làm bữa sáng, trở về lúc sau tiếp tục vội vàng làm ra nhân tạo nữ bao. Nay cả người lập tức liền gậy một vòng lớn, bất quá cũng may 76 cá nhân tạo cách nữ bao cũng tất cả đều hoàn công. Anh tử, ngươi nhìn xem này đó, đều là ta cùng ngươi tam thẩm hợp với hơn 10 ngày đuổi ra tới, thừa dịp còn chưa tới người khác trong tay. Nhìn xem có hay không cái gì vấn đề, ta cùng ngươi tam thẩm cũng hảo chạy nhanh sửa hảo. Tuy rằng Lục Hồng Anh không hiểu đến làm người này tạo cách nữ bao, nhưng là Hà Ái Bình vẫn là tin tưởng Lục Hồng Anh ánh mắt, chính là muốn cho nàng xem một cái trong lòng mới kiên định. Nay liên tới, Lục Hồng Anh từng cái đem làm tốt nữ bao đều cầm lấy tới nhìn nhìn, mặc kệ là cắt, vẫn là phùng tuyến đều có thể coi như là tinh tế, ít nhất cứ như vậy liếc mắt một cái xem qua đi là không có gì đại tật xấu, không có gì vấn đề. Vậy tìm cái thời gian chạy nhanh đưa qua đi đi, bằng không người khác còn tưởng rằng chúng ta là cố ý kéo không cho, đến lúc đó lại nháo đến không dễ nghe. Hành, ta đây liền đi tìm phó lương. Lục Hồng Anh cũng không phải một cái ai khất nợ người khác đổ vật người, này nếu hiện tại đều đã làm tốt, thừa dịp thiên sắc còn sớm chạy nhanh đưa qua đi cũng coi như là hiểu rõ một cọc sự tình, không cần cả ngày đều treo ở trong lòng. Nói, Lục Hồng Anh liền ra cửa, tìm được phó lương thời điểm hắn còn ở nhà mình trong viện đậu cầu chơi nhìn thấy lục hồng anh tới lúc sau ném xuống cẩu tử liền tung ta tung tăng chạy tới lục hồng anh trước mặt anh tử người tìm ta a nhìn thấy lục hồng anh phó lương trong lòng nhưng miễn bản có bao nhiêu cao hứng này vẫn là lục hồng anh chủ động tới tìm hắn tức khắc có chút vui mừng con siết ân lần trước đáp ứng ngươi tam cô bao này không phải dư lại làm tốt sao nhưng là ta chính mình đi không thích hợp kêu lên ngươi cùng nhau tuy rằng không biết phó lương vì cái gì sẽ như vậy cao hứng nhưng lục hồng anh cũng không thể vác một khuôn mặt Nhìn Phó Lương thẳng đến chủ đề nói. mươi 128 người không tin ta. Cái này a việc rất nhỏ, kia chúng ta hiện tại liền đi đi sớm về sớm. Thấy Lục Hồng Anh đối với chính mình cười, Phó Lương trong lòng nhưng miễn bản có bao nhiêu Mỹ, hiện tại liền tính là Lục Hồng Anh làm hắn đi nhảy lầu phỏng trường hắn đều sẽ không có một chút trần trờ. Chính là quá nhiều. Tất cả đều đẹ nặng ta sợ áp hỏng rồi. Lục Hồng Anh tức khắc mặt lộ khó sắc, nguyên bản là Phó Lương giật dây bắt cầu, chính mình ra đồ vật, nhưng là cái này kêu hợp tác Chính mình còn như vậy phiền thoái nhân ra Nói chính là a ta ngẫm lại biện pháp ân Ta nhớ ra rồi, ngươi chờ ta một chút Không đợi Lục Hồng Anh cảm ơn nói ra Phó Lương quay người lại đã không thấy tăm hơi bóng người Lục Hồng Anh cũng cũng chỉ có thể đứng ở trong sân chờ Không nhiều sẽ liền nghe được động cơ thanh âm Ngươi đây là nơi nào tới Nhìn Phó Lương dưới thân hạnh phúc 250 xe máy Đây là thập niên 80 hiếm lạ vật Ở lúc ấy, lộng tới như vậy Một chiếc xe máy cũng không phải là dễ dàng như vậy lục hồng anh có điểm tò mò nhưng theo sau cũng phản ứng lại đây phó lương nói như thế nào cũng là cán bộ con cháu này đó người bình thường ra không có đồ vật ở nhà hắn nhìn đến cũng không có gì hảo hiếm lạ này ngươi liền mặc kệ hiện tại có phải hay không muốn đi nhà ngươi lấy đồ vật nhưng ở phó lương xem ra lục hồng anh chỉ là đem đối hắn cái loại này tán dương đặt ở trong lòng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi tự nhận là soái khí liêu liêu trên trán đầu tóc cho rằng như vậy là có thể khiến cho lục hồng anh chú ý ân đồ vật đều ở nhà Chạy nhanh đi lên đi, lại không xuất phát đã có thể chậm. Lục Hồng Anh nhưng thật ra hoàn toàn không chú ý tới Phó Lương động tác, tưởng đều là chạy nhanh đem đồ vật đưa đi, cũng thật sớm một chút trở về, vì thế cũng không nghĩ nhiều khác, lên xe ngồi ở Phó Lương phía sau. Cảm giác được xe đi xuống trầm một chút, Phó Lương trong lòng nhưng miễn bản có bao nhiêu cao hứng, chỉ nghĩ lúc này nếu là Lục Hồng Anh có thể từ phía sau ôm hắn nên có bao nhiêu hảo, nhưng cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Từ Lục Hồng Anh trong nhà đem đồ vật lấy lúc sau. Xe liền hướng tới tỉnh Thành đi, dọc theo đường đi Phó Lương trên mặt đều mang theo ý cười, nhưng Lục Hồng Anh lại hoàn toàn không biết. Nhìn bên người không ngừng sau này lùi lại rộn tốt, không thể không cảm thán có xe vẫn là phương tiện, ít nhất ở gặp được chuyện như vậy khi, có thể tỉnh đi không ít thời gian cùng thể lực. Từ trấn trên đến huyện Thành đi đường phải tốn thượng hơn nửa giờ thời gian, lái xe xe máy 10 tới phút liền đến. Xe liền ngừng ở Phó Lương Tam Cô trang phục cửa hàng cửa, thấy cửa có xe tới Phó Lương Tam Cô lập tức liền đón ra tới còn tưởng rằng là vị nào lao bản tới không nghĩ tới lại thấy được phó lương cùng lục hồng anh tam cô hôm nay vội không đội a xe đình hảo phó lương liền mau chân tiến lên cùng tam cô chào hỏi ngươi cái tiểu tử thúi như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới nay không phải đến xem thuận tiện anh tử bao làm xong cho ngươi đưa lại đây là chuyện này à ngươi không tới ta còn muốn tìm ngươi nói đi gia nhân tạo sát thật không tồi giá cả tiện nghi xem người cũng nhiều lần trước những cái đó liền dư lại hai cái ta còn muốn hỏi ngươi gì thời điểm tới đâu? Tang cô sắc mặt lúc này mới đẹp rất nhiều, nhìn về phía phó lương phía sau lục hồng anh cười khe nói. Ngài có thể nhìn xem loại nào bộ dáng bán hảo, ta về sau nhiều làm. Lục hồng anh cũng đi theo vui vẻ, cứ như vậy đã nói lên chính mình chủ ý không tồi, tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng. Hảo, hảo, đến đây đi, ta nhìn xem. Tang cô gật đầu, nhìn lục hồng anh mang đến đại bao tiểu bọc, nhìn không được mắt đầy sao sẹn. 76 cái nữ bao đều tại đây. Người điểm điểm. Tam cô ánh mắt ở hai người chi gian đánh giá một chút, xem đến Phó lương đảo đầu tiên là ngượng ngùng, lôi kéo Tam cô liền bắt đầu điểm nữ bao số lượng. Số là cái này số, dọn vào đi thôi. Nay có cái có sẵn cu ly không cần bạch không cần, Phó lương cũng không phản bác, hai tranh liền đem bảy mươi nhiều bao dọn đi vào. Nếu không tiến vào nghỉ sẽ, này đại trời nóng. Hành, đi ta Tam cô trong tiệm uống hai ngụm nước, này đại trời nóng thật đúng là có điểm khát nước. Lục Hồng Anh vốn định đem đồ vật đưa tới liền đi. Nhưng phó lương tốt xấu giúp chính mình hội, cũng không hảo cứ như vậy bác mặt mũi của hắn, nhưng ai biết bước chân còn không có dảo bước tiến lên đi cánh tay đã bị người mạnh mẽ bắt được. ngươi ngươi như thế nào tại đây? Đối với hoác luật doanh đột nhiên xuất hiện lục hồng anh rất là kinh ngạc, nói chuyện đều có chút nói lắp, nhưng ở hoác luật doanh xem ra lục hồng anh đây là khẩn trương, chột dạ chính mình trảo bao nàng cùng nam nhân khác đại ở bên nhau. Tuần tra đi ngang qua, hoác luật doanh khẩu khí cũng không thân thiện, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía phó lương. Nếu không phải hôm nay lâm thời ra tới tuần tra, như thế nào có thể thật xa xem nàng cùng phó lương đại ở một hối, còn ngồi ở phó lương trên xe, tức khắc gian ngực liền ngẹn một hơi. Nga, ta tới đưa bao, cái này cửa hàng là phó lương tam cô cửa hàng. Ngươi có thể tìm ta, xe dịp cũng có thể kéo đồ vật. Ở thật xa hoác luật doanh liền nhìn đến lục hồng anh ngồi ở phó lương xe ghế sau, mà phó lương trên mặt kia đắc ý tươi cười càng là làm hắn cảm thấy trướng mắt. Ha ha ha, đôi ta là vừa xảo gặp phải. Anh tử lúc này mới lần thứ hai tới, muốn cho ta đi theo phương tiện một ít. Mới đi vào đi không vài bước phó lương cũng cảm giác được phía sau động tĩnh, vừa thấy đến lục hồng anh bị như vậy hoa uổng liền không đành lòng, tiến lên liền đem lục hồng anh hướng phía sau một hộ, này một động tắc càng là làm hoắc luật doanh trong cơn giận dữ. Lục hồng anh cũng không có làm phó lương tiếp tục giải thích đi xuống, chính mình từ phó lương phía sau đứng dậy, vẻ mặt quật cường. Người không tin ta. Lục hồng anh đôi mắt liền như vậy thẳng tắp nhìn trầm chầm, chầm hoắc luật doanh Không có một tia nhút nhát, càng không giống như là một cái làm chuyện trái với lương tâm người có thể làm được hành động. Không phải không tin ngươi, ta là không tin người khác. Lời nói đều đã đến bên miệng, tuy rằng hoác luật doanh cũng biết Lục Hồng Anh không phải sẽ làm ra loại chuyện này người, nhưng không biết vì cái gì đương hắn nhìn đến Lục Hồng Anh cùng nam nhân khác đứng chung một chỗ thời điểm trong lòng chính là khó chịu, nói chuyện khi ánh mắt trói chặt ở phó lương trên người, vẻ mặt đi ý. Hắn là ta bằng hữu, giúp ta vội, thì ngươi đối ta đối hắn đều tôn trọng một ít. Lục Hồng Anh cường ngạnh mà đối hoác luật doanh nói, quay đầu đối phó lương nói, đồ vật đưa đến, hôm nay cảm ơn người, thủy ta liền không uống, ta chính mình đi về trước. Nói cho hết lời, Lục Hồng Anh đầu đều không có hồi một chút, cứ như vậy đi nhanh đi nhanh rời đi, lưu lại hai cái nam nhân đứng ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng nhìn đến Lục Hồng Anh cứ như vậy giận dỗi mà đi phó lương trong lòng có chút không đành lòng, nhưng là tưởng tượng đến Lục Hồng Anh cùng hoác luật doanh cãi nhau phó lương trong lòng vẫn là có chút ám sảng. Nói không chừng hai người cứ như vậy thất bại, vậy đại biểu cho hắn là có cơ hội. Như vậy tưởng tượng tới, Phó Lương cũng không tính toán mở miệng giải thích, dù sao hắn nói hoác luật doanh cũng sẽ không tin, vậy làm chính hắn suy nghĩ hảo. Lục Hồng Anh đi ở trên đường, là càng nghĩ càng giận, nàng không nghĩ tới hoác luật doanh thế nhưng là như vậy không tin nàng, nếu không tin vậy không tin hảo, nàng cũng lười đến đi giải thích. Về đến nhà sau, Lục Hồng Anh giàu dĩ không vui một đầu chui vào trong phòng, ai đều không để ý tới làm cho Hà Ái Bình còn tưởng rằng là chính mình nữ bao làm được không tốt, bị chọn tật xấu, trách tội ở lục hồng anh trên đầu. mươi 129 nháo mâu thuẫn. Anh tử, ra chuyện gì ngươi ra tới cùng chúng ta nói nói, nếu là có người khi dễ ngươi liền cũng nói cho chúng ta biết, làm ngươi ba tìm bọn họ tính sổ đi. Hà Ái Bình trên mặt mang theo nôn nóng, lục hồng anh bình thường cũng sẽ không cái dạng này, này khẳng định là ở bên ngoài đã chịu cái gì khi dễ, muốn thật là phó lương tâm cô nói nàng bao làm không tốt kia cũng không thể như vậy khi dễ một nữ hài tử ra chính là có phải hay không khoác ra cái kia cọp mẹ lại tới làm khó ngươi